Từ toàn. Vân Hạo mở miệng, thơi hơi hơi nhíu mày. Vừa thấy đến Vân Hạo phản ứng, An Mộng Tuyết trong lòng vui vẻ, quả nhiên, nam nhân đều là thích ôn nhu nữ nhân. Liên An Tử Toàn như vậy tính tình ngạnh bang bang, ai sẽ thích? Không cần nhiều lời. Vân Hạo nói nhỏ một câu, thanh âm lạnh lùng, có thể đem người cấp đông chết. Bên trong cánh cửa Lâm thị duỗi tay liền phải đi mở cửa, chính mình nữ nhi, như thế nào có thể làm người như vậy khi dễ đâu? Lập tức Bị giữ chặt, Lâm Thị túi đầu vừa thấy, kinh ngạc phát hiện thế nhưng lại An Tử Thuận ngăn trở nàng, Tử Thuận. Lâm Thị thấp giọng kinh hô, Nhi Tử đây là làm sao vậy? Ngay thường, không phải hắn nhất đau lòng Tử Toàn sao? Tử Toàn khẳng định sẽ không nhìn lầm người. Ngắn ngủn thời gian nội, An Tử Thuận cũng không biết là nghị thông suốt cái gì, đột nhiên thành thục ổn trọng lên, làm An Nam đều vui mừng âm thầm gật đầu. Xem ra, hắn một đôi Nhi nữ là trưởng thành. Trên đường, An Nguyên Tư bọn họ chính là vui vẻ ra mặt. Thấy được sao? Bọn họ ngộng tuyết này còn không có quá môn đâu. Vương gia cũng đã bắt đầu sủng ngộng tuyết, nếu là qua môn. An tử toàn sớm muộn gì đều đến bị dâm đi xuống. Làm nàng đắc ý. Hử! Xui xẻo nhật tử, còn ở phía sau. Vương gia, Khế Văn đã viết hảo. Quan viên rốt cục là đem Khế Văn viết hảo, đôi tay chỉnh qua đi. Sao trời vội vàng nhận lấy? chuyển cho chính mình chủ tử. Vân hạo nhanh chóng xem một lần, gật gật đầu, đem khế văn qua tay giao cho sao trời. Sao trời nhanh chóng bắt được an Lão phu nhân trước mặt, làm nàng xem, khế văn có hay không vấn đề. An Lão phu nhân nhanh chóng nhìn một lần, xác định không có vấn đề lúc sau, liên tục gật đầu, không thành vấn đề. Quan viên lập tức làm an ra người ký tên ấn dấu tay, rốt cuộc nạp thiếp sự tình, luôn luôn đều là cha mẹ chi mệnh, chỉ cần trong nhà người đồng ý. Thế văn liền thành lở. Chờ đến đều xử lý tốt. An lão phu nhân kéo lại An mộng tuyết tay. Tinh tế giận dò. Mộng tuyết ta. Về sau chính là vương gia người. Phải hảo hảo hầu hạ vương gia. Nghe được sao? Không cần cấp an gia mất mặt. Tổ mẫu. Cháu gái minh bạch. An mộng tuyết vành mắt thường đỏ. Dường như kia sắp xuất giá nữ nhi. Luyến tiếc nhà mẹ đẻ dường như. Tới rồi vương phủ. Muốn tuần hoàn vương phủ quý củ. Chớ nên không hiểu chuyện. Có người nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền nhường nhịn vài phần. Vương gia không phải kia người hồ đồ, quả quyết sẽ không bất công khắc khe ngươi. An lão phu nhân đã bắt đầu lời trong lời ngoài gọi An Tử Toàn. Không cần ỷ vào một cái vương phi tên tuổi liền tới khi dễ Mộ Tuyết, đừng quên, Thụy Vương phủ làm chủ người chính là Thụy Vương, vương phi tính cái gì? Vương phi này không còn không có quá môn, nàng bảo bối cháu gái tiên tiến phủ sao? An tử toàn nếu là muốn khắt khe nàng Mộng Tuyết, cũng muốn trước nhìn xem vương gia đồng ý không đồng ý. Tổ mẫu, ngài yên tâm. Gia tin tưởng vương gia không phải người như vậy. An Mộng Tuyết ngoan ngoãn đáp lời, lôi kéo An lão phu nhân tay háo. "Tổ mẫu, cháu gái luôn tiếc ngài." Nói, "Còn khóc thượng." Này khóc sướt mướt bộ dáng làm người chung quanh nhịn không được trợn trắng mắt, vừa rồi một câu một câu thượng đội vàng người là ai? Hiện tại Luyến Tiếc. Giả không giả? Vương gia, đêm nay làm mộng tuyết dọn dẹp một chút, ngày mai ở đi ngày trong phủ, làm chúng ta tổ tôn cũng hảo tái hảo hảo nói đường một phen. An lão phu nhân cực kỳ bi ai khẩn cầu. Không cần phiên toái. Vân Hạo cười, từng câu từng chữ dành mạch phân phó quan viên, ngươi lại viết một phần gạch bỏ nạp thiếp công văn. Quan viên choáng váng, mới vừa nạp thiếp liền khiển trục thiếp thất. Vương gia đây là muốn làm cái gì hắn không rõ, nhưng là Hắn biết gian mộng tuyết cả đời xem như hủy hoại. Trên đường nháy mắt gian tính lại, mọi người là trận mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị sự tình kinh người biến chuyển cấp dọa tới rồi. Hiện trường tính đến, chỉ có thể nghe được gió đêm thổi qua lá cây sàn sạt thanh. Không biết qua bao lâu, phụt một tiếng châm biếm đánh vỡ cái này quỷ dị bầu không khí. Này một tiếng cười nhạo hình như là xúc động cái gì cơ quan, khiến cho phản ứng dây chuyền. Người chung quanh tất cả đều cười khai. An Mộng Tuyết trước mắt một trận một trận biến thành màu đen, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Vân Hạo, run rẩy hỏi: "Vương gia, ngài, ngài vừa mới nói cái gì?" "Vân Hạo cái gì, đều không có nói, chỉ là cho nàng một cái lạnh nhạt ánh mắt." Như vậy cũng đã vậy là đủ rồi, làm An Mộng Tuyết xác định, chính mình là không có nghe lầm. Nàng vừa mới trở thành Thụy Vương thiếp, sau đó đã bị khiển thụ. Nói cách khác, Thụy Vương không cần nàng. Nàng làm một cái bị đuổi đi đi ra ngoài thiếp. Vương gia ngài đây là có ý tứ gì? An lão phu nhân kinh hô một tiếng, hoàn toàn không màng thân phận giận dữ hỏi. Nếu là gạch bỏ nạp thiếp công văn nói, về sau mộng tuyết nhưng làm sao bây giờ? Một cái bị khiển trục tiếp một cái đương quá thiếp nữ nhân, còn có cái gì người xem muốn? Ở quan phủ có ký lục, cũng liền tuyệt mộng tuyết gả làm người thê khả năng. Đương quá thủy vương thiếp, cuối cùng còn bị thủy vương cấp đuổi ra tới. Nói như vậy, ai dám thu nàng cháu gái? So vương gia thân phận cao cũng chính là trong hoàng thất người, hoàng thất người ai sẽ đắc tội thủy vương thu nàng cháu gái? So vương gia thân phận thấp, ai dám phải bị thủy vương đuổi ra đi nữ nhân? Ngọc tuyết, ngọc tuyết, cả đời đều hủy hoại. Không bao giờ có thể thành thân, không bao giờ có thể. Vân hạo tương đương nghi hoặc, đầy mặt vô tội hỏi lại, có gì không ổn? Có gì không ổn? An lão phu nhân thiếu chút nữa không bị khí ngất xỉu đi. Vương gia, như vậy về sau làm ngộng tuyết nhưng làm sao bây giờ? An lão phu nhân tức giận đến không ngừng run run. Làm sao bây giờ? Vân Hạo buồn cười hỏi, vừa rồi ngươi không phải nói chỉ cần có hảo nhân duyên liền hảo, về sau sự tình các ngươi không đệ bụng. Hảo nhân duyên, bổn vương thành toàn các ngươi. Nạp thiếp khế văn, các ngươi ký tên ấn dấu tay. Vân Hạo cười cười kia ý gửi chung mang theo xâm hàn sát ý, là bổn vương nói không giữ lời vẫn là các ngươi tính xấu khó trừ. Bổn vương khiển trục thiết thất, còn cần các ngươi đồng ý không thành. Vân Hạo lệnh lùng một hừ, ở bổn vương trước mặt tẩm ý, đối bổn vương bất kính. Sao trời? Là. Sao trời vừa chắp tay, tinh thần phấn chấn hô to một tiếng, tới nha, đưa bọn họ bắt lấy, nhốt đánh vào đại lao. Là. Bên cạnh thị vệ đồng thời theo tiếng Nháy mắt tiến lên đem An Ngộ Tuyết một nhà bốn người toàn bộ bắt lấy. Vương gia An Nguyên Tư đều dọa choáng váng, hoàn toàn cũng chưa nháo minh bạch sự tình như thế nào sẽ đột nhiên chuyển biến bất ngờ. Bang một cái tắt liền phiến ở hắn trên mặt, thị vệ quát lớn, Vương gia trước mặt ai cho phép ngươi ồn ào? Người chung quanh vừa thấy, trong lòng cái kia nhả ga, khó trách vừa rồi Thụy Vương dễ dàng như vậy đã bị An Ngộ Tuyết một nhà cấp bức bách muốn cho An Ngộ Tuyết vào cửa a. Hóa ra vương gia là vì hoàn toàn giải quyết rất an mộng tuyết việc hôn nhân, đỡ phải về sau lại đi tìm vương phi phiền toái. Hào nhân duyên, ở bọn họ vĩ hoàng có thể vào thụy vương phủ môn, kia tuyệt đối là tốt nhất nhân duyên, bao nhiêu người cầu mà không được. Vương gia chính là cho bọn hắn, chính là không có nói không giữ lời. Đến nỗi sau lại đem thiếp thất bắn cho đi ra ngoài. Kia cũng là cái kia thiếp thất vấn đề, cùng vương gia có cái gì quan hệ sao? Mọi người xem đến kia kêu, kêu một cái hả giận a. Nên như vậy người vô sỉ, nên như vậy chỉ bọn họ xứng đáng. Vương gia thứ tội. An Ngộng Tuyết bị thị vệ áp, vội vàng cầu tình, "Là dân nữ đám người mạo Phạm vương gia, còn thỉnh vương gia." Vân Hạo ánh mắt dừng ở sao trời trên người, như vậy phản ứng thuyết minh một vấn đề, hắn căn bản là khinh thường cùng An Ngộng Tuyết đối thoại. "Nàng, không, xứng." Sao trời xoay người, Đối với thị vệ quát lớn, bọn họ như thế nào còn ở nơi này? Những cái đó thị vệ vội vàng áp an ngộng tuyết một nhà vội vàng rời đi. Vân hạo xoay người bình tĩnh nhìn chăm chú an tử toàn, nhưng có chấn kinh. Đối mặt an ngộng tuyết một nhà thời điểm là gió lạnh lạnh thấu xương, xoay người lại đối mặt an tử toàn thời điểm, chính là húc ngày cùng phong. Quả nhiên, bọn họ Thủy Vương là tương đương sùng ái tương lai Thủy Vương Phi Nha. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Có trách vừa rồi vương gia vừa rồi cùng vương phi nói không cần nhiều lời, xác thật là không cần vương phi nói thêm cái gì, vương gia là trực tiếp liền giải quyết, nơi nào yêu cầu vương phi nhọc lòng A. Thật là quá sùng địch. Thật nhiều cô nương gia chính là hương phấn đỏ mặt, có thể có thủy vương như vậy phu quân, thật là hảo hạnh phúc nha. Những cái đó mang theo chính mình phu nhân cùng nhau vây xem nam nhân, chính là xui xẻo bị chính mình phu nhân véo cánh tay linh chân, làm cho bọn họ nhìn xem. Nhân gia thủy vương lại như thế nào đối chính mình thế tử? Vào xem ba phụ ba mâu đi, làm cho bọn họ bị sợ hãi là ta không phải." Vân Hạo nhẹ ngữ. "Ừm. An tử toàn đầu gốc vẫn là có điểm không rõ." Ngơ ngác đáp lời, mang theo Vân Hạo vào cửa. "Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Vân Hạo thế, nhưng sẽ như vậy xử lý An Ngộng Tuyết sự tình." "Suy nghĩ cái gì?" Thanh lãnh thanh âm làm An tử toàn đột nhiên hoàn hồn. Kinh ngạc nhìn chỉ có bọn họ hai người nhà chính, ta. Nàng cha mẹ cùng huynh trưởng đâu? Bọn họ đã hồi hậu viện nghỉ ngơi đi. Vân hạo mở miệng giải thích một chút lúc này tình huống, ngươi vẫn luôn đang ngẩn người. An tử toàn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ta chỉ là có điểm kinh ngạc vương ra xử lý phương pháp. Không hảo sao. Vân hạo nhúng mày. Rõ ràng nhìn nàng ánh mắt thực bình thản nhưng là không biết vì cái gì, làm an tử toàn luôn có một cái ảo giác. Nàng nếu là dám nói một câu không tốt, liền sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình dường như. Người vô sĩ liền phải so với bọn hắn càng vô sĩ. Vân hạo nói làm an tử toàn trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, ta bên người có người của ngươi. Lời này, rõ ràng là nàng cùng ca ca nói, vân hạo lại như thế nào sẽ biết. Đúng rồi, an mộng tuyết bên này vừa mới náo loạn trong chốc lát, vân hạo liền mang theo người chạy tới. Phải biết rằng... Nhà bọn họ hiện tại trụ cái này địa phương, cũng không phải cái gì quá tốt địa phương, khoảng cách thủy vương phủ cũng là không gần. Thực hiện nhiên, đây là sớm được đến tin tức. Ám vệ, bảo hộ an toàn của ngươi. Vân Hạo cũng không cảm thấy cái này có cái gì hảo dấu dếm, bất quá, tới rồi học viện lúc sau, ám vệ liền không thể ra tay. Học viện là ngay cả hoàng thất đều không có biện pháp nhúng tay địa phương, rốt cuộc nơi đó là muốn bồi dưỡng chiến sư. Mà một cái chiến sư trưởng thành, tất nhiên là phải trải qua huyết vũ tinh phong mài rua. Tiến vào học viện liền cùng cấp với tán thành kia phân tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy hiểm tiền đề điều kiện. Ở trong học viện mặt, ta sẽ làm nàng biết cái gì kêu tuyệt vọng. An tử toàn cười, hoàn toàn hiểu được, Vẫn hạo đây là chặt đứt ta an mộng tuyết ở bên ngoài lăn lộn sở hữu chiêu số, làm nàng cùng an mộng tuyết ở trong học viện mặt trực tiếp đối thượng. Vì nàng khai một cái trực diện an mộng tuyết, không có bất luận kẻ nào quấy nhiều báo thủ chi lộ. Làm nàng tưởng như thế nào nghiền áp liền như thế nào nghiền áp, tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, không cần lo lắng trong nhà, sẽ không có nỗi lo về sau. Ân, chính mình cẩn thận. Vân hạo gật đầu, đứng dậy, nhìn đĩnh bản thon gầy bóng dáng, an tử toàn giật mình, đầu góc nóng lên thuốc ra mà ra một câu, vương gia ngươi vì cái gì như vậy giúp ta. Làm vĩ hoàng trận chiến đầu tiên sư duy nhất khác phái vương hắn cần thiết làm được tình trạng này sao ở bên người nàng an bài ám vệ bảo hộ có sự tình trước tiên chạy tới kỳ thật phái cái thị vệ tới xử lý hoặc là làm ám vệ thông chi quan phủ người hoàn toàn có thể tùy tiện tìm cái lý do giải quyết ra an ngông tuyết một nhà đột nhiên cảm giác được vòng eo căng thẳng đống nhiên ngẩng đầu mới phát hiện chính mình thế nhưng bị giang cầm đến ấm áp kiên cố ôm ấp chung Nam nhân thành thục thanh lãnh hơi thở ập vào trước mặt, làm an tử toàn cảm giác được trên mặt nóng lên, đầu óc càng thêm hôn mê. Tay nhỏ theo bản năng vương, muốn đem vân hạo cấp đẩy ra. Cách quần áo, đụng phải hắn khẩn thật hữu lực cơ ngực, liền cung bị năng dường như, nhanh chóng thu hồi bàn tay. Không biết đột nhiên rối loạn tim đập rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi không biết vì cái gì ta giúp ngươi. Thanh lãnh thanh âm nhiễm nói không rõ ái mội khẳng khàn. Ma ma tử nàng lô thai chui vào đi, làm nàng to nửa người. Vội vàng dùng tay gãi gãi chính mình phát ngứa lô thai, chỉ cảm thấy đến lô thai có mất tự nhiên nhiệt độ. Yêu cầu ta nói cho người sao? Vân hạo trong thanh âm nhiễm không thường thấy ý cười, ngực chấn động, từ tính tiếng cười trầm thấp mà hoặc nhân, làm an tử toàn trên mặt nhiệt độ lại cao vài phần. Cần, yêu cầu. Vừa mới bắt đầu an tử toàn thanh âm có chút phát run, cuối cùng một chữ đã là thập phần kiên định. Trong lòng có chút hoảng, có chút loạn, còn có một ít không biết là cái gì cảm xúc đổ vật như tạm ở bên nhau, lộn xộn một đoàn, ngay cả chính mình đều phân không ra là cái gì, chỉ biết chính mình tim đập ở da tốc, thịch thịch thịch, một chút một chút hữu lực lại nhanh chóng nhảy lên. Hình như là tùy thời muốn tạm phá lồng ngực, nhảy ra tới dường như. Hô hấp rối loạn, mặt khác cái gì? Dường như cũng đều rối loạn. Vân Hạo cười, túi đầu ở An Tử toàn bên thai nói nhỏ một câu. Sau đó xoay người, tiêu sái rời đi. Gió đêm thổi bay hắn vặt áo, đi được là dứt khoát lưu loát. An tử toàn có điểm mục mục đi trở về chính mình sân, bị đột nhiên xuất hiện bóng người hoảng sợ. Ca, ngươi làm gì? An tử toàn che lại chính mình ngực, oan trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đột nhiên nhảy ra an tử thuận. Doa tới rồi. Chớ sợ chớ sợ an tử thuận vội vàng sờ sờ chính mình mội mội đầu, hướng nàng phía sau nhìn lại, vương ra đâu? Đi rồi a Nhắc tới Vân Hạo, An Tử Toàn sắc mặt có điểm không quá đẹp. Bóng đêm quá hắc An Tử Thuận không có thấy rõ ràng An Tử Toàn biểu tình, cảm thán một tiếng, ta còn tưởng rằng hắn muốn cùng ngươi nói tốt lâu đâu. Hắn cùng ta có cái gì hảo thuyết? Liên tính là có cái phu thê danh phận, giao tình cũng không thâm. An Tử Toàn nghĩ đến cuối cùng Vân Hạo ở nàng bên thay lời nói, liền nhịn không được những mảy. Bởi vì chúng ta là phu thê. Lời nói là không sai. Nhưng là, An Tử Toàn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, trong lòng chính là có chút phát đổ. Không giao tình. An Tử Toàn kinh ngạc nghe từ chính mình muội muội trong miệng nói ra nói, nhưng. Ca, ta mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhìn vội vàng rời đi An Tử Toàn, An Tử Thuận vào đầu, Thụy Vương đều làm được như vậy, còn nói không giao tình. Nay rõ ràng là đối tử Toàn cảm tình rất sâu sao. An Tử Thuận hất hất đầu, không hiểu được muội muội cùng Thụy Vương là chuyện như thế nào. Dù sao Thụy Vương là thực để ý Tử Toàn, sẽ không thương tổn nàng là được. Thụy Vương phủ, sao trời bẩm báo nói, chủ tử, An Mộng Tuyết một nhà tất cả đều bị quan nhập đại lao, muốn xử trí như thế nào bọn họ? Người là bắt lại, định tội nói, thật là khả đại khả tiểu, đoan xem Vương gia như thế nào an bài. Va chạm buồn Vương vân hạo ngón tay nhẹ điểm cái bàn, trầm gì gì nói dựa theo vị hoàng luật pháp hẳn lại như thế nào xử trí bắt giam xử phạt hoặc là càng nghiêm trọng hình phạt đều có thể sao trời hoàn toàn không hiểu được nhà mình chủ tử ý tưởng chỉ có thể đem vài loại khả năng đều nói ra tử hình có vài loại phương pháp vân hạo không chút để ý hỏi một câu sao trời đáp có rất nhiều loại nhẹ nhàng rượu đầu hình phạt treo cổ chém đầu mặt khác chém eo ngũ sa phanh thây sẹo hình Vân Hạo dựng thẳng lên tay, bãi bãi, buồn vương là cái loại này tàn nhẫn người sao. Bọn họ về điểm này tội lỗi còn tội không đến chết. Vương giao ý tứ là sao trời đương nhiên là nghe ra tới, nhà hắn chủ tử ý tứ trong lời nói. Tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Làm cho bọn họ giao điểm bạc tiểu trừng một chút là được. Vân Hạo trầm gì gì nói một câu, đem một trương giấy ném cho sao trời. Sao trời lấy lại đây vừa thấy. Trong lòng có một cái ẩn ẩn phòng đoán, truy vấn một câu, chủ tử, này đoạt lại đi lên xử phạt, có phải hay không phải cho An cô nương đưa đi? Ân, liền không cần cấp vương phủ thêm phiền toái, những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, giao cho tử toàn bọn họ tới xử lý hảo. Vân hạo một câu, làm sao trời thật sự tưởng hồ bọn họ ra chủ tử vẻ mặt? Còn có thể lại khẩu thị tâm phi một chút sao? Này thu đi lên gia sản rõ ràng là bị an lão phu nhân bất công cấp lộng đi thuộc về an nam đều kia một phần hiện tại còn nói là cái gì lung tung rối loạn đồ vật sẽ cho bọn họ vương phủ thêm phiền toái bọn họ vương phủ nhân thủ khi nào như vậy khẩn trương liên xử lý điểm này đồ vật người đều chịu không ra tưởng cấp an cô nương cứ việc nói thẳng sao còn chết không thừa nhận làm gì hừ còn ở an gia thời điểm cùng an cô nương nói cái gì Chủ tử ra mặt hoàn toàn là bởi vì bọn họ là phu thê. Đều sùng thành như vậy, để ý thành như vậy, còn gần là bởi vì bệ hạ tứ hôn nguyên nhân sao. Ai tin a? Đại lao nội, an lão phu nhân nhận được tin tức lúc sau, thâm chịu đã kích ngồi ở dơ hề hề trên mặt đất, trong nháy mắt hình như là già nua vài tuổi, sau một lúc lâu, mới khóc hô lên tới, đây là muốn ta mệnh nha. Nếu như vậy gia sản giao ra đi, mới có thể làm cho bọn họ đi ra ngoài. Nếu là thật sự giao nói, về sau nàng nhưng như thế nào sống nha? Nhiều như vậy cửa hàng cùng sinh ý, còn có tiền tài. Đây là muốn đào nàng tâm đầu nhục a? Các ngươi chậm rãi suy xét, không nổi. Ngục tốt ném xuống như vậy một câu lúc sau, xoay người rời đi. Hắn chính là nghe nói ra nhân này có bao nhiêu vô sỉ, Vương gia thật là khoan hồng độ lượng, người như vậy nên bị lưu đày. Gia sản toàn bộ kê biên tài sản. Tổ mẫu, cho bọn hắn đi. An Mộng Tuyết khuyên đủ. Mộng Tuyết, này không phải một bút số lượng nhỏ, cho bọn họ nói, về sau, nhà chúng ta còn như thế nào quá. An lão Phu Nhân càng nghĩ càng là đau lòng. Tổ mẫu, nếu là không giao nói, ta liền không đuổi kịp hồi học viện nhật tử. Nếu là không đi nói, ta liền sẽ bị học viện khai trừ. An Mộng Tuyết trong mắt hiện lên một mạng hung ác sắc lạnh. Tổ mẫu, chỉ cần ta trở thành chiến sư, hôm nay chúng ta sở gặp hết thảy. Tất nhiên sẽ bị trăm ngàn lần bồi thường trở về. Ở học viện bên ngoài, có thủy vương đương chỗ dựa, an tử toàn có thể làm sang làm bậy. Tới rồi trong học viện mặt, kẻ hèn thủy hồn lực, lại như thế nào sẽ là nàng hỏa hồn lực đối thủ? Xem nàng như thế nào sửa trị an tử toàn? Trong học viện mặt, các tân sinh tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước đại cái dương, trong lòng đều ở thấp thỏm, hy vọng chính mình có thể chịu đến một cái tốt tu luyện khu vực. Đây là chán ghét. Thuất khu vực không thể tiêu tiền lựa chọn sao. Vừa thấy chính là gia cảnh thực tốt áo lam thiếu niên bất mãn như mày. Trong học viện mặt cái nào khu vực đều thực hảo, đây đều là tùy cơ. Có tin tức linh thông tân sinh nói. Ai nói đều giống nhau. Ta cũng không tin có ai muốn đi mà thú khu. Áo lam thiếu niên như mày, thực hiển nhiên, hắn nói khiến cho bên cạnh mặt khác tân sinh của mình. Trong học viện mặt vì huấn luyện, ở sau núi quyển dưỡng một đám cấp thấp ma thú. Lại cấp thấp ma thú, kia cũng là ma thú A, không phải bọn họ này đó liền chiến sư đều không phải học sinh có thể đối phó. Mặt khác khu vực là rèn luyện thể chất, rèn luyện hồn lực, ở ma thú khu tu luyện. Đó chính là tìm chết A. Vạn nhất ngày nào đó ma thú phát cuồng lao tới cắn chết bọn họ làm sao bây giờ. Cho nên, cái kia ma thú khu vực đã sớm trở thành học viện học sinh trung tử điện, ai đều không nghĩ đi nơi nào tu luyện. Nhưng là... Mỗi năm tân sinh còn thế nào cũng phải có một cái ma thú khu vực danh lạch, ai đều không nghĩ đương cái kia xui xẻo quỷ, rút tham phân phối khu vực thời điểm, các tân sinh hận không thể thấp lương bái Phật phù hộ chính mình không cần chịu đến cái kia tử vong nơi. Hảo, này đó là xem vật khí. Bên cạnh có tân sinh run rẩy nói, cũng không biết là an ủi người khác vẫn là an ủi chính mình, lời này nói được chính là không có gì tự tin. Vật khí. Đôi khi. Vận khí cũng không phải tuyệt đối Âm dương quái khí thanh âm ở tân sinh bên trong thật sự là quá đột ngột Đặc biệt là lời này có chuyện ý tứ Càng là làm người cảm thấy không thích hợp Nhìn thấy người chung quanh tất cả đều nhìn qua An Mộng Tuyết cũng không có che giấu chính mình ý tứ Châm biếm một tiếng Rốt cuộc chúng ta cùng trường bên trong chính là có quý giá người An Mộng Tuyết cùng An Tử Toàn ở nhà An Sự Tình đã sớm ở học viện chuyển khắp Đối với hai người kia tình huống đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng. Càng đừng nói, hôm trước an ngậm tuyết một nhà còn ở trên đường cái náo loạn như vậy một hồi. Phải biết rằng, lúc ấy lữ hưng hoài hạ định thân lễ thời điểm, chính là khiu chiêng gõ chống một đường qua khứ, động tĩnh không nhỏ. Vẻ vang hạ định thân lễ lại bị từ hôn, buổi tối đại náo ăn ra, bị thủy vương nạp tiếp lại đuổi đi, cuối cùng trực tiếp vào đại lao. Kỳ ba sự tình, bọn họ nếu là không biết. Mới thật là kỳ quái. An mộng tuyết như vậy vừa nói, ở đây mọi người ai còn không biết nàng nhầm vào chính là ai. An mộng tuyết lúc này cũng không trang đáng thương. Dù sao nàng cùng An tử toàn ơn đoán mọi người đều rõ ràng, nàng có cái gì hảo ngụy trang. Trực tiếp cho thấy nàng tức giận thì tốt rồi. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, thông thả ung dung hỏi, cho nên, ngươi cảm thấy học viện sẽ sợ hãi cường quyền, cho ta đặc quyền. Hiện trường lao sư, sắc mặt lập tức liền đen. Ai không biết, trong học viện mặt sự tình, là không cho bất luận cái gì ngoại lực nhúng tay, liền tính là hoàng thất đều không được. Cho dù là hoàng tử công chúa tới học viện, cũng là giống nhau huấn luyện. Ta nhưng không nói như vậy. An mộng tuyết ngoài cười nhưng trong không cười, làm nàng vốn dĩ dảo hảo khuôn mặt trở nên xấu xí, có lẽ ngươi vận khí tốt, chịu không đến ma thú khu đâu. Đại gia bất quá chính là lo lắng cho mình tu luyện khu vực. Tuy tiện nói nói mà thôi, ngươi trong lòng lại không quỷ, lo lắng cái gì. An Mộng Tuyết đã sớm là quyết định chủ ý, nàng muốn ở trong học viện mặt giết chết An Tử Toàn. Chỉ có nơi này, là Thụy Vương quyền thế vô pháp can thiệp địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí có chút vi diệu. An Mộng Tuyết nói, thành công khơi mào tân sinh trong lòng hoài nghi. Trực tiếp chỉ trích An Tử Toàn nói, này đó tân sinh chính là không dám. Rốt cuộc một lóng tay trách. Chính là tại hoài nghi Thủy Vương hành vi thường ngày cùng với học viện công chính, bọn họ nhưng gánh vác không dạy nổi cái này hậu quả. An Ngọng Tuyết, ngươi là tại hoài nghi học viện sợ hai Thủy Vương, làm ra loại này đối sở hữu tân sinh không công bằng sự tình sao. lão sư cho mày, bất mãn nhìn chằm chằm An Ngọng Tuyết. Quả nhiên là một cái gây sự chủ nhân, khó trách sẽ náo ra như vậy nhiều sự tình tới. Lúc trước thật không nên làm An Ngọng Tuyết nhập học. lão sư. Ta cái gì đều không có nói. An mộng tuyết chính là thâm đến nàng hảo tổ mẫu một thân chân truyền, ném nồi bản lĩnh là nhất đẳng nhất hảo, nói học viện sợ hãi cường quyền người là an tử toàn, cũng không phải là ta. Khó trách sẽ rơi vào như thế kết cục, quả nhiên là có đạo lý. Lao sư tức giận đến âm thầm nghiến răng, đương hắn là ngốc từ sao. Nghe không hiểu vừa rồi an mộng tuyết châm ngòi lời nói ám chỉ ý tứ. Nếu nói như vậy, ta liền không chịu. An tử toàn khép cười một tiếng nói, đại gia tới rút thăm hảo, cuối cùng dư lại chính là ta. Mặt khắc tân sinh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn an tử toàn này bằng phẳng bộ dáng, hẳn là không có làm cái gì tay chân. Đều là an mộng tuyết, ở nơi đó lộng loại này khẩn trương không khí, chán ghét. Trung quanh người chán ghét ánh mắt, an mộng tuyết căn bản là không đệ bụng. Ở bên ngoài, an tử toàn đã hủy hoại nàng, nàng còn có cái gì hảo cố kỵ? Chỉ cần có thể cho an tử toàn đi tìm chết, nàng cái gì đều có thể làm. Ân, dư lại để lại cho ngươi thì tốt rồi, tử toàn quả nhiên là rộng lượng người. Vốn dĩ lời này chợt nghe tới không có gì vấn đề, nhưng là, tử an ngộng tuyết trong miệng nói ra, lại làm người phân biệt rõ ra tới mặt khác hương vị. Ngươi cảm thấy này trong dương thiêm động tay động chân, cuối cùng dư lại ngược lại là tốt nhất. An tử toàn còn có thể không dọa an ngộng tuyết ý tứ. Nàng xem như phát hiện, vô luận là làm cái gì, an mộng tuyết đều có thể bới lông tìm vết ra tới. Nếu đại gia cho nhau cựu thị, kia còn có cái gì hảo cố kỵ. Nếu như thế nào làm, ngươi đều cảm thấy có vấn đề, vậy ngươi ra cái chiêu số, đỡ phải đại gia trong lòng không thoải mái. An tử toàn trực tiếp đem đề tài vức cho an mộng tuyết. Nàng đào muốn nhìn, an mộng tuyết có thể chơi ra cái gì chuyện xấu tới. Hảo nha! An Mộng Tuyết đã không có cái loại này giả mạo giả dạng làm bộ làm tịch, thông khoái ứng hạ, nếu là tới học viện, vậy đều là tưởng biến cường. Không bằng liền dựa vào thực lực tới quyết định chọn lựa khu vực trước sau thuận đi. Có bản lĩnh tự nhiên liền có thể chọn tốt địa phương, hà tất xem vận khí đâu. An Mộng Tuyết cố ý đem vận khí hai chữ cắn đến phá lệ trọng, sợ người khác không biết dựa vận khí quyết định rút thăm kết quả bị người động tay động chân. Phụ trách giáo sư trong mắt nổi lên lạnh lẽo. Đối an mộng tuyết quan cảm thẳng tắp giảm xuống, tâm sinh chán ghét. Không biết các vị đồng ý không đồng ý đâu. An mộng tuyết quay đầu hỏi mọi người. Các tân sinh trong lòng có do dự, nhất thời cũng lương lự. Há tất như vậy phiền toái. An tử toàn cười, dôi tay một lóng tay an mộng tuyết, ngươi còn không phải là tưởng cùng ta nhiều lần thực lực sao. Vậy chúng ta hai người tới lựa chọn hảo. Ai thắng, ai tới chọn khu vực. Người khác là tiếp tục rút tham cũng hảo. Tiếp tục tỉ thí cũng thế, ta đều mặc kệ. Hảo A. An mộng tuyết cười nhạo một tiếng, tuy nói tử toàn là ở sáu ban, ta là ở bảy ban, thực lực của ta không bằng người, nhưng là vì đại gia công bằng, ta cũng liền liều mạng. An mộng tuyết nói làm tân sinh biểu tình khác nhau, thần sắc phức tạp nhìn nàng. An mộng tuyết hình như là ở vì đại gia xuất đầu, nhưng là, cũng có một loại lấy bọn họ đương tấm một cảm giác, tóm lại, trong lòng có điểm không trôi chảy Tử toàn, ngươi không ý kiến đi." An Mộng Tuyết khiêu khích cười, một bộ an tử toàn chiếm đại tiện nghi bộ dáng. "An Mộng Tuyết, trước kia chúng ta hình như là ở cùng một chỗ đi." An Tử Toàn đột nhiên hỏi một câu không tương quan nói. "Kia thì thế nào?" An Mộng Tuyết lại vơ ngày xưa ôn nhu, lạnh như băng hỏi lại, "Các ngươi một nhà bất hiếu, một hai phải phân ra, thiếu chút nữa tức chết tổ mẫu, ta đã sớm không có ngươi cái này tỉ muội." An mộng tuyết lời lẽ chính nghĩa là mọi người biểu tình càng thêm vi diệu. An nam đều phân ra sự tình, kinh thành đều đã chuyên khắp. Như thế nào tới rồi an mộng tuyết trong miệng, đổi thành một cái khác phiên bản. Rõ ràng là bọn họ vô sỉ, tới rồi an mộng tuyết trong lòng ngược lại thành an tử toàn một nhà bất hiếu. Nay đổi trắng thay đen năng lực. Các tân sinh lẫn nhau nhìn thoáng qua, có ngay thẳng tính tình tân sinh mở miệng. lão sư, chúng ta vẫn là rút thăm đi. Đúng vậy. Chúng ta tin tưởng tử toàn cùng Thụy Vương là người, càng tin tưởng học viện công chính. Thứ an mộng tuyết trong miệng nói ra nói, tương đương không thể tin A. Hoàn toàn bị cô lập an mộng tuyết chỉ là khinh thường lạnh lùng cười, không sao cả, ta vừa rồi bất quá chính là thuận miệng vừa nói. Nếu mọi người đều tin tưởng ngươi, vậy đương vừa rồi tỉ thí sự tình không có phát sinh, vậy thỉnh Thụy Vương Phi giúp thăm đi. Cô ý cắn trọng Thụy Vương Phi này ba chữ, an mộng tuyết đánh cái gì chủ ý. An tử toàn Hạ có thể không biết. Đơn giản chính là tưởng chứng thực nàng dựa vào Thụy vương quyền thế ở trong học viện mặt chạy là quyền. Ta cùng ngươi tới tỉ thí, ai thắng, ai đi chọn khu vực. Thua cái kia, chờ đến sở hữu học sinh tất cả đều rút thăm xong rồi, dư lại cái gì chính là cái gì. Thế nào, ngươi dám sao? Nếu an mộng tuyết đều khiêu khích tới rồi cái này phân thượng, an tử toàn sao có thể tùy ý tình thế tiếp tục phát triển đi xuống. Ta... Liền tính ta là bảy ban, vì chứng minh ngươi trong sạch, ta cũng dám cùng ngươi một trận chiến. An mộng tuyết nói được kêu kêu một cái chính nghĩa lâm nhiên, đổi lấy bất quá là an tử toàn châm biếm. Rõ ràng chính là an mộng tuyết bới lông tìm vết, hiện tại còn hiên ngang lấm liệt nói cái gì, là vì nàng trong sạch. Nàng có cái gì hảo không trong sạch. An mộng tuyết thật là dối trá ghê thởm. Ngươi bảy ban hỏa hồn lực muốn cùng ta sáu ban thủy hồn lực tỉ thí. Ngươi chính là thật sự có dũng khí áp vì chứng minh ta trong sạch, thật là vất vả ngươi." An Tử toàn lời vừa ra khỏi miệng, trung quanh tân sinh tất cả đều tạt, nghị luận thanh anh một chút vang lên. "Hỏa hồn lực muốn cùng thủy hồn lực tỉ thí, An Mộng Tuyết cũng quá khi dễ người đi. Chính là, ai không biết hỏa hồn lực trời sinh chính là khắc chế thủy hồn lực? Các ngươi nói như vậy cũng quá không công bằng đi." An Mộng Tuyết nhíu mày phản bác nói, "Chẳng lẽ thủy hồn lực liền không khắc chế hỏa hồn lực sao?" đối với nàng phản bác bên cạnh tân sinh thật sâu như mày chán ghét cảm xúc càng sâu an mộng tuyết chẳng lẽ ngươi không biết thủy hồn lực chỉ có cao hơn hai ban thực lực mới có thể khắc chế hỏa hồn lực sao chính là lão sư đều nói qua ta xem nàng căn bản chính là cố ý thành công lôi ra như vậy một tảng lớn cựu hận giá trị an tử toàn cũng thật là rất bội phục an mộng tuyết đồng thời nàng tương đương vui mừng còn hảo cùng trường đại bộ phận đều là minh bạch người Ta như thế nào cố ý? An mộng tuyết chính là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ta lại không biết nàng là thủy hồn lực. Từ toàn, ngươi nếu là hối hận, liền tính. Dù sao khu vực sự tình, cũng liền có chuyện như vậy. Nếu bọn họ đều không để bụng, ta cần gì phải cường xuất đầu đâu. An mộng tuyết bất đắc dĩ mở ra đôi tay, một bộ nàng hảo tâm không hảo báo bộ dáng. Chúng ta từ nhỏ ở cùng một chỗ, năm đó thí nghiệm hồn lực thời điểm, cả nhà đều biết. Ngươi hiện tại nói ngươi không biết ta là thủy hồn lực. An Mộng Tuyết, chính ngươi tin sao? An Tử Toàn buồn cười hỏi. Chân mắt nói nói dối hơi chút tìm cái đáng tin cậy điểm có thể chứ? Như vậy thật sự thực vô sỉ nha. Phải không? Ta quên mất. An Mộng Tuyết tương đương vô tội nhìn An Tử Toàn. Năm đó ngươi liền hồn lực thức tỉnh rồi. Ta chỉ nhớ rõ ngươi là phế hồn lực. Nếu là phế hồn lực, ta cần thiết nhớ kỹ là cái gì thuộc tính hồn lực sao? Này vô sĩ bộ dáng làm an tử toàn nở nụ cười không hề cùng nàng dây dưa quay đầu hỏi lão sư lão sư chúng ta có thể tỉ thí sao đương nhiên có thể lão sư gật đầu thật sâu nhìn an mộng tuyết liếc mắt một cái đối với an tử toàn nói ta đi tìm mấy cái lão sư bảo đảm các ngươi tỉ thí sẽ không xuất hiện nghiêm trọng hậu quả an mộng tuyết tâm tư hắn lớn như vậy người còn nhìn không ra tới sao an mộng tuyết chính là nhầm vào an tử toàn Thậm chí như vậy cố ý đưa ra tỉ thi tới, mục đích chính là vì tìm một cái lý do chính đáng lấy cớ tới đối phó an tử toàn. Tỉ thi thời điểm, nếu là an mộng tuyết cố ý dùng sức quá mạnh, giết an tử toàn, này cũng không phải không có khả năng sự tình. Rốt cuộc, ở trong học viện mặt, xuất hiện thương vong quá bình thường. Tiến vào học viện, đã sớm tương đương là đồng ý cái này tiền đề điều kiện, cho dù là hoàng tử công chúa cũng không có bất luận cái gì là quyền đương nhiên đối với loại này tỷ thí gì đó học sinh là có quyền cự tuyệt hắn nhao không rõ an tử toàn chẳng lẽ nhìn không ra an mộng tuyết tính toán sao như vậy tỷ thí đối an mộng tuyết quá bất lợi lão sư thật là yêu quý học sinh an mộng tuyết nhẹ nhàng cong lên môi đỏ ánh mắt lập lèi nói vì làm tử toàn chứng minh trong sạch còn thỉnh lão sư nhiều thỉnh vài vị lão sư tới gặp chứng đi phụ trách lão sư trong lòng từng đợt phát đổ. An mộng tuyết quả nhiên là đủ lợi hại. Lời này nói, thật là hai đầu đổ. Làm hắn nhiều thỉnh vài vị Lão sư lại đây, như vậy an tử toàn liền không thể không kết cục cùng nàng thỉ thí, nói cách khác, chính là trong lòng có quỷ. An mộng tuyết rốt cuộc là có cái dạng nào dựa vào, ở bọn họ mí mắt phía dưới nhất định có thể đối phó được an tử toàn. Lão sư có chút lo lắng ánh mắt dừng ở an tử toàn trên người, không biết an tử toàn rốt cuộc hiểu không minh bạch an mộng tuyết tâm tư. Nếu là hiện tại rời khỏi, không tỉ thì nói, là có thể tránh đi cái này không biết nguy hiểm. Đến nội an mộng tuyết 1-2 phải còn đâu an tử toàn trên người kia giả dối hư hào gian lận cách nói, bọn họ là không tin. Chỉ là, lão sư trong lòng vẫn là có chút lo lắng, bọn họ là không tin. Vấn đề là, liền an mộng tuyết này thủ đoạn, loại này không có chứng cứ sự tình, nói không chừng sẽ bị nháo đến dư luận xôn xao. Đối Thủy Vương, đối học viện đều không phải cái gì chuyện tốt. Là dao động không được cái gì, nhưng là ghê tởm người. Nhận thấy được lão sư trong ánh mắt lo lắng, An Tử toàn nhẹ nhàng nở nụ cười, "Lão sư, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép có người tùy tùy tiện tiện hướng ta trên người bắt nước bẩn." Đây là khẳng định muốn tỉ thí. Thực mau liền có mấy cái lão sư nhận được tin tức đuổi lại đây, vừa nghe minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, mày đồng dạng nhíu lại. "Này không phải hồ nháo sao?" Sáu ban thủy hồn lực đối bảy ban hỏa hồn lực, còn dùng so sao. Khẳng định là thủy hồn lực thua. Như vậy rõ ràng sự tình, còn tỉ thí cái gì? Tử Toàn, ngươi hiện tại nếu là sợ An Ngộng Tuyết còn tưởng lại kích gan tử toàn vài câu, sợ nàng nghe xong lão sư nói liền lùi bước. An Tử Toàn hơi hơi mỉm cười, vững bước đi vào tỉ thí trường, "Sợ ngươi?" Đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Kia tốt nhất An mộng tuyết trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, đồng thời cũng đi vào tỷ thí tràng. Nàng còn cũng không tin, nàng hỏa hồn lực so bất quá thủy hồn lực. Bất quá chính là một cái lớp trên lệnh mà thôi, nàng đủ khả năng áp chế an tử toàn. Các Lão sư lo lắng làm tốt chuẩn bị, trong lòng đều minh bạch, an mộng tuyết liền không tính toán làm an tử toàn tồn tại từ tỷ thí tràng ra tới. Biết rõ an mộng tuyết ác độc tính toán, bọn họ lại vô pháp ngăn lại, loại này nghẹn khuất bất đắc dĩ cảm giác. Làm cho bọn họ muốn hụt máu Tử toàn Ngươi cũng nên cẩn thận An mộng tuyết chưa cho an tử toàn muốn rời khỏi cơ hội Trực tiếp thúc giục hồn lực Một cái nắm tay lớn nhỏ hỏa cầu đột nhiên hiện lên Ở nàng lòng bàn tay Vây xem lão sư trong lòng căng thẳng An mộng tuyết hồn lực thực lực quả nhiên không yếu Liền tính là ở bảy bàn trung Cũng là người xuất sắc An tử toàn kia sáu ban thủy hồn lực Đối thượng an mộng tuyết hỏa hồn lực Thật là Quá có hại. An mộng tuyết tương đương tự tin, từ nàng hồn lực đột nhiên sau khi thức tỉnh, nàng liền cảm thấy chính mình hồn lực so người khác cường. Trải qua học viện thí nghiệm, càng là xác định nàng cảm giác. Ở bên ngoài có Thủy Vương che chở an tử toàn, nàng bị hại đến như vậy thê thảm, nhưng là, ở trong học viện mặt, Thủy Vương tay lại trưởng cũng rui không tiến vào, không dám quản bên này sự tình. Nàng nếu là còn làm an tử toàn tồn tại đi ra ngoài, kia thật là thấy quỷ. An mộng tuyết đột nhiên nhào hướng An tử toàn, hỏa cầu nóng rực hơi thở ập vào trước mặt. An tử toàn trước mặt đột nhiên dâng lên lớn bằng bàn tay thủy hồn lực, hỏa cùng thủy va chạm, phát ra phốc phốc tiếng vang, một đoàn một đoàn thủy hồn lực bị hỏa cầu cấp búc hơi, phiêu tán mà đi. Kia hỏa cầu đột phá thủy cái chắn, bất quá mới rút nhỏ hai vòng mà thôi. Như vậy hỏa hồn lực nếu là muốn thương tổn người, kia tuyệt đối là vậy là đủ rồi. An tử toàn, đi tìm chết đi. An mộng tuyết hung hăng đem hỏa cầu ấn hướng về phía an tử toàn ngực, đè thấp thanh âm, ở nàng bên thay mắng. Nông đậm hận ý, hình như là một thanh lưới dao sắc bén giống nhau, theo hỏa cầu cùng nhau hung hăng chát hướng an tử toàn. Không tốt. Đề cao cảnh giác Lão sư kinh hô một tiếng, liếc mắt một cái liền xem thấu an mộng tuyết hạ sát thủ. Hán vạn lần không ngờ, an mộng tuyết đối an tử toàn hận ý lại là như vậy thâm. Một cái đối mặt chính là hạ tử thủ. Quan hệ đến học sinh sinh tử, lão sư là có quyền ngưng hẳn tỉ thí. Tỉ thí bên ngoài, lão sư động tĩnh tự nhiên là không có tránh được an mộng tuyết hai mắt, chẳng qua. An mộng tuyết bên môi hiện ra âm ngoan cười lạnh, quá muộn. Đột nhiên chi gian, cổ đau xót, trong tay hỏa cầu phốc một chút đánh hụt, dừng ở trên mặt đất. Vốn nên ở nàng trước mặt bị thiêu xuyên tim dơ an tử toàn thế nhưng biến mất không thấy, mà một bàn tay bóp ở nàng yết hầu, chỉ cần thoáng lại dùng một chút lực liền có thể bẻ gãy nàng cổ liên tiếp biến cố căn bản là không có thời gian làm An Mộng Tuyết suy nghĩ cẩn thận Tiêu Tử Vong sợ hai đã như thủy triều giống nhau đem nàng bao phủ muốn cho ta chết An Mộng Tuyết ngươi quá ngây thơ rồi An Tử Toàn cười khẽ thanh ở An Mộng Tuyết bên tai như sấm sét giống nhau nổ vang cả kinh nàng thân thể cứng đờ không thể tin được trừng lớn hai mắt người sao có thể nàng cho rằng chính mình phía sau người là Lão sư Sao có thể sẽ là An Tử Toàn? Không có người sẽ cho nàng đáp án, ngay cả An Mộng Tuyết trong lòng nghi hoặc đều không có cơ hội hỏi ra tới, Chợt co rút lại tay, đem không khí cách trở, làm An Mộng Tuyết nháy mắt vô pháp hô hấp, thống khổ dây rùa lên. An Mộng Tuyết muốn tránh thoát An Tử Toàn đối nàng trói buộc, lại hoảng sợ phát hiện, vô luận nàng như thế nào dây rùa, đều bị An Tử Toàn dễ dàng hóa giải. Không! Nàng không muốn chết! Không muốn chết! Hoàn toàn cách trở có thể hút vào không khí, An Mộng Tuyết dễ rửa tay chân càng ngày càng vô lực. Trước mắt một trận một trận biến thành màu đen, trong đầu ở ong ong nổi lên tử vong nổ vang. Chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ khoảng cách tử vong như vậy gần. Sống hay chết dây rùa, làm An Mộng Tuyết thần trí hoảng hốt, phảng phất trải qua ngàn vạn năm giống nhau. Đột nhiên, một ngụm mới mẻ không khí bị nhảy vào lồng ngực, lập tức sặc đến nàng khó chịu hò khát lên. Nước mũi nước mắt tùy ý chảy xuôi. Lô thai ong ong nổ vang dần dần biến mất, mới nghe được bên thai không kiên nhẫn hỏi chuyện, An Ngọng Tuyết, ngươi không sao chứ? Với nhấp đầu, đối thượng lão Sư không có nhiều ít thiệt tình quan tâm, làm vừa mới tránh thoát tử vong sợ hai An Ngọng Tuyết lập tức liên tạc, lão Sư, An Tử toàn muốn giết ta. lão Sư chậm gì gì nga một tiếng, nếu ngươi không có việc gì, vậy đứng lên đi. Hoàn toàn không đem nàng sinh tử để vào mắt, lúc này An Ngọng Tuyết khí đỏ đôi mắt, cười lạnh liên tục, lão Sư. Ngươi có phải hay không xem nàng là Thụy Vương Phi, cho nên liền như vậy bất công. Lão sư cười lạnh một tiếng, không chút khách khí đỉnh trở về, ngươi vừa rồi muốn sát nàng thời điểm, chúng ta cũng không nói gì thêm. Như thế nào liền bất công? An Mộng Tuyết bị hỏi đến một nghẹn, không nói chuyện phản bác. Ở trong học viện mặt tỷ thí, xuất hiện thương vong quá bình thường. An Mộng Tuyết, lần này là ta thắng. An tử toàn nhẹ nhàng hài hước thanh âm hấp dẫn An Mộng Tuyết lực chú ý kia bên môi không chút để ý tươi cười, kích thích An Mộng Tuyết thần kinh, nhắc nhở vừa rồi nàng thất bại, vẫn là bại bởi An Tử Toàn. An Mộng Tuyết đôi môi run rẩy, tức giận đến khí huyết đi ngược chiều, trên người là một trận một trận lạnh cả người, trong đầu linh quang trận lóe, một tiếng chất vấn, thốt ra mà ra, An Tử Toàn, ngươi vừa rồi thắng cũng không tính. Vì sao? An Tử Toàn nhướng mày, buồn cười hỏi, ngươi dùng chính là hồn lực sao? Căn bản là không phải dùng hồn lực thắng ta, như thế nào có thể giữ lời. An Mộng Tuyết đắc ý chất vấn, ở hồn lực thượng, nàng chính là áp chế An Tử Toàn. An Tử Toàn cười, không chút nào che giấu cười nhạo An Mộng Tuyết vô chi cùng thiên chân, tỉ thí thời điểm, ai quy định nhất định phải dùng hồn lực. Có thuyết minh sao? Cái này không tính. An Mộng Tuyết tuyệt đối không thừa nhận chính mình bại bởi An Tử Toàn, nàng sao có thể bại bởi nàng? Bại bởi cái này chỉ biết lợi dụng Thủy Vương tới cáo mượn oai hùng vô sỉ nữ nhân. Bất quá là dựa vào cậy mạnh mà thôi, tính cái gì bản lĩnh? Cậy mạnh. An tử toàn phụt một tiếng bật cười, ta như thế nào nhớ rõ, tới học viện học sinh, đều là bởi vì thức tỉnh rồi hồn lực, mà thể chất không đạt tiêu chuẩn. ngươi cái gọi là cậy mạnh. Chẳng lẽ không phải thể chất một loại sao? An mộng tuyết sắc mặt biến đổi, trong lòng dâng lên một cái dự cảm bất hảo. Không sai. Học viện chính là vì đề cao các ngươi thể chất, cho các ngươi trở thành chiến sư địa phương. Lão sư gật đầu nói, tử toàn thắng, không có bất luận vấn đề gì. Tử toàn thật là lợi hại, vừa rồi kia động tác thật mau, cũng chưa thấy rõ ràng. Bên cạnh tân sinh hương phấn nghị luận lên. Ta xem tử toàn này thể chất, hẳn là thực mau là có thể tu luyện đến phù hợp chiến sư thể chất đi. Tử toàn rốt cuộc là như thế nào chuyển tới an ngộng tuyết phía sau đi. Quá nhanh một câu một câu đối An Tử Toàn khen ngợi, tất cả đều hóa thành mang thứ roi dài, hung hăng quất đánh An mộng Tuyết thần kinh, làm nàng tức giận siết chặt nắm tay, hai mắt che kín tơ máu giận chừng mắt An Tử Toàn. Nếu là ánh mắt có thể hóa thành thực chất nói, An mộng Tuyết tuyệt đối có thể thắng, bởi vì nàng đã dùng kiều hận ánh mắt đem An Tử Toàn lăng trì một lần lại một lần. Thấy được không có? Đây là thể chất cường chỗ tốt. Lão sư mở miệng đối với rượu rít nghị luận không ngừng bọn học sinh nói. Hiện giờ tử toàn còn không phải chiến sư thể chất, nhưng là, nàng thể chất rất xa cao hơn an mộng tuyết, mới có thể ở tỉ thí thời điểm nhất chiêu chiến thắng. Về sau tu luyện sẽ thực khổ, đại gia có hay không tin tưởng? Có. Bọn học sinh hưng phấn hô to. Vốn dĩ cho rằng an tử toàn ở hồn lực thuộc tính bị áp chế dưới tình huống nhất định thua, không nghĩ tới thế nhưng lợi dụng thể chất thắng được như vậy xinh đẹp. Lúc này, bọn họ chính là kiên định tu luyện thể chất quyết tâm. Lão sư tương đương vừa lòng nhìn ý chí chiến đấu sục sôi bọn học sinh, nhìn thoáng qua An Mộng Tuyết, nàng vẫn là có điểm tác dụng sao? An Tử toàn cười nhạo một tiếng, ở An Mộng Tuyết bên tai nói nhỏ: "Xem, sở hữu tân sinh ý chí chiến đấu đều bị ngươi kích phát ra tới. Bọn họ chính là sẽ cảm tạ ngươi." An Mộng Tuyết trực tiếp mặt đen. Mặc cho ai trở thành loại này thất bại giáo tài, tâm tình đều sẽ không hảo đi nơi nào. "Phi chi?" vẫn là thua ở an tử toàn trong tay. "Lão sư, ta có phải hay không có thể trước chọn khu vực?" An Tử Toàn lễ phép hỏi phụ trách phân phối khu vực, "Lão sư." "Đương nhiên có thể." Lão sư đi qua, trực tiếp đem rút thăm cái dương mở ra. Tay vừa lật, đem bên trong đồ vật tất cả đều đổ ra tới, rối tinh rối mù phủ kín một bàn, tất cả đều là hình dạng giống nhau như lúc thẻ bài, chỉ là nhan sắc bất đồng. Hoàn toàn liền không có gian lận khả năng. Các tân sinh vừa thấy, rất nhiều đều là xấu hổ cúi thấp đầu xuống, bọn họ thế nhưng bị an mộng tuyết châm ngòi, hoài nghi học viện sẽ ra lợi, thật là. Trên mặt nóng lên, đều là an mộng tuyết. An mộng tuyết lại lần nữa làm các tân sinh gia tăng đối nàng ấn tượng, đến nỗi ấn tượng này tốt xấu. Dù sao nàng cũng không để bụng. Liền cái này đi. An tử toàn từ một đống thẻ bài bên trong lấy ra duy nhất một khối màu đen thẻ bài, đối với lao sư cười cười. Ngươi xác định. Lao sư kinh ngạc nhìn chầm chầm an tử toàn. Đây là duy nhất một khối không giống nhau thẻ bài, cho thấy khu vực, đúng là được xưng là tử vong nơi ma thú khu vực. Xác định. An tử toàn cười gật đầu. Hà tất như vậy giả mù sa mưa đâu. An mộng tuyết âm dương quái khí mở miệng, ngươi còn không phải là tưởng chờ đại gia khuyên đủ ngươi, sau đó lại chọn một cái tốt nhất khu vực sao. Trang cái gì người tốt? Ngươi. An Mộng Tuyết trào phúng nói không có nói xong, một bàn tay liền bóp lấy nàng cổ. Hoàng sợ đối thượng đối diện An Tử Toàn mang cười hai trong mắt, vừa mới từ tử, tử vong sợ hãi trung thoát ly ra tới nàng, lại lần nữa đứng ở kề cận cái chết. Câm miệng hoặc là chết, ngươi tuyển một loại. An Tử Toàn đang cười, lại cười đến An Mộng Tuyết sởn tóc gáy, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đem dư lại nói cấp nuốt trở vào. An Tử Toàn vừa lòng buông tay, quay đầu, đối với lão sư cười. Tôi cười chung chỉ có ôn hòa, nơi nào còn có nửa phần lạnh lẽo. "Lão sư, ta tưởng nhiều một ít tôi luyện." Ma thú khu vực cố nhiên được xưng là tử vong nơi, nhưng là có thể kiên trì xuống dưới học sinh, chính là đều so mặt khác khu vực học sinh sớm hơn một bước trở thành chiến sư. Muốn đi nơi đó, đều là tâm trí cứng cỏi người. "Hảo." Lão sư tương đương thưởng thức an tử toàn hành động, quyết định nhiều chú ý một chút an tử toàn tu luyện. An tử toàn quay đầu nhìn An Mộng Tuyết, cười nhạo nói, vốn dĩ ta còn ở phạm sầu, như thế nào mới có thể chịu đến cái này khu vực? Thật là đa tạ ngươi hỗ trợ. An Mộng Tuyết trong lòng tức giận đến tưởng hộp máu, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hỏi nói, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì muốn so? Trực tiếp nhận thua, không phải đi đại gia nhất không nghĩ đi mà thú khu vực sao? An tử toàn hơi hơi nghiêng đầu cười khẽ, đương nhiên, giòn sinh nói, đương nhiên là vì thắng ngươi nha. Bằng không, ngươi tưởng vì cái gì? nay vô tình một kích, làm an mộng tuyết huyết khí hô một chút vọt vào đại não, hai mắt vừa lật, thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất. An tử toàn nhún vai, than nhẹ một tiếng, thể chất không được a. Vốn đang nghĩ tới đi đỡ một phen cùng trường nghe xong lúc sau, có chút khinh thường. Bảy ban tiềm lực, thể chất thế nhưng tra thành như vậy, tùy tùy tiện tiện liền té xỉu, còn gia nhập học viện làm gì? Tiến vào học viện người, đều là muốn trở thành cường giả. Làm cho bọn họ sùng bái tự nhiên chính là cường giả, giống an mộng tuyết loại này tùy tùy tiện tiện liền té xỉu. Bọn họ đương nhiên là trướng mắt. Lao sư vẫn là muốn duy trì trật tự, xử lý học sinh vấn đề. Đem an mộng tuyết cấp lộng đi, dư lại học sinh tiếp tục rút thăm, sau đó có chuyên môn láo sư mang theo học sinh đi bọn họ về sau muốn tu luyện khu vực. Lao sư mang theo an tử toàn quen thuộc hoàn cảnh lúc sau, cố ý công đạo, không cần quá tới gần cách ly ma thu cái chán. Để ngừa bị ma thú thương đến lúc sau, lúc này mới rời đi. Một bước vào tu luyện địa phương, dù cho là sớm có chuẩn bị, an tử toàn vẫn là bị áp lực cực lớn ép tới thiếu chút nữa nằm sấp xuống. Thật giống như là có mấy chục cân tảng đa lớn, đột nhiên đè ở trên người dường như. Ở như vậy trọng lực áp lực dưới tu luyện, quả nhiên là có thể nhanh chóng rèn luyện thể chất. Vào lúc ban đêm, mấy cái phụ trách tân sinh láo sư ở bên nhau nói này giới học sinh tình huống. An Mộng Tuyết bên kia đã tỉnh, muốn ta nói, nàng chính là một cái tai họa. Tranh cường háo thắng không thành vấn đề, tới học viện, ta còn sợ những cái đó học sinh không có hiếu thắng tâm. Nhưng là An Mộng Tuyết hoàn toàn chính là tâm thuật bất chính, nàng đã nhập học, không có vi phạm học viện quy củ, cũng không thể làm nàng cưỡng chế thôi học. Về sau đại gia nhiều chú ý một chút đi. An Tử toàn tình huống như thế nào? Chuyên môn phụ trách mỗi người khu vực tình huống Lão sư nói. An tử toàn tu luyện hai cái canh giờ. Cái gì? Những cái đó Lão sư kinh hô một tiếng, ngươi không nhìn lầm. Ta sao có thể nhìn lầm? Tu luyện khu vực khi nào đi vào người, ta đương nhiên là biết đến. Phụ trách khu vực Lão sư trợn trắng mắt, tu luyện khu vực là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tiến sao. Đó là có chuyên môn thông hành lệnh bài mới được, cũng chính là những cái đó học sinh rút thăm thẻ bài mới có thể mở ra đối ứng tu luyện khu vực. Hai cái canh giờ. Những cái đó lao sư vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Lần đầu tiên tiến vào ma thú tu luyện khu tốt nhất thành tích bất quá mới một canh giờ đi. Xem ra, an tử toàn thể chất tiềm lực không thua nàng hồn lực tiềm lực. Các lao sư vui mừng nở nụ cười. Bọn họ học viện rốt cuộc lại muốn ra tới một vị lợi hại chiến sư. Bọn họ thực chờ mong an tử toàn có thể nhanh lên trưởng thành lên. Cho bọn hắn càng nhiều kinh hỉ. Mặt khác một bên. Khiến cho các lão sư kinh hỉ an tử toàn đang ngồi ở trong phòng đem nàng hồn lực ngưng tụ ra tới nước uống đi xuống, lúc này mới thở dài một cái. Ma thú tu luyện khu vực quả nhiên bưu hãn, tu luyện hai cái canh giờ, toàn thân xương cốt đều phải bị áp tăng giá, càng miễn bản cơ bắp đau nhức, thật giống như toàn bộ thân thể đều không phải chính mình dường như. Xem ra chính mình thủy hồn lực ngưng tụ ra tới thủy, dùng lúc sau quả nhiên là có thể cải thiện thể chất. Khó trách những cái đó ma thú thích uống đâu. Nàng chỉ cần kiên trì dùng nói, nói không chừng sẽ sớm hơn trở thành chiến sư. Miêu ô mềm mại mèo kêu làm an tử toàn ngừng đầu, kinh ngạc nhìn xuất hiện ở bên cửa sổ tiểu miêu. Màu đen tiểu miêu ngồi sổm bên cửa sổ, thật cẩn thận hướng bên trong thăm dò lông xù xù đầu nhỏ thượng lập hai chỉ nhọn nhọn lỗ thai nhỏ, vừa động vừa động, đáng yêu làm an tử toàn tâm đều hóa. Như thế nào chạy đến nơi đây tới? an tử toàn đứng dậy tay chân nhẹ nhàng đi qua, sợ dọa đến tiểu gia hỏa. này lẻ loi, là lạc đường sao? tiểu miêu mềm mại miêu ô một tiếng, đáng thương vô cùng nhìn an tử toàn, làm nàng vội vàng duỗi tay, trong miệng còn nhẹ nhàng hống, không sợ à, bé ngoan. một tay đem tiểu miêu ôm vào trong ngực, mềm mại tiểu thân mình súc, hết sức ngoan ngoãn. là đói bụng sao? an tử toàn nhìn nhìn tiểu miêu hình thể, hẳn là thanh niên, lấy quá trên bàn tiểu điểm tâm. Đưa đến tiểu miêu bên miệng, có thể ăn sao. Mềm mại ấm áp xúc cảm từ ngón tay thượng truyền đến, tiểu miêu chính bươn phấn hồng nhẹ nhàng liếm nàng. Không đói bụng nha. An tử toàn buồn cười nhìn tiểu miêu, trực tiếp ngưng tụ ra thủy hồn lực, hóa thành điểm điểm giọt nước. Tiểu miêu liếm đến càng hoan, ôm an tử toàn tay, căn bản là không buông chảo. An tử toàn cùng tiểu miêu chơi đến vui vẻ, đem an mộng tuyết cái kia chán ghét giá hỏa vứt đến sau đầu. Hoàng cung bên trong trong ngự thư phòng, vân hạo đem xem qua đồ vật phóng tới trên bàn, ngẩng đầu hỏi vĩ hoàng vị này tuổi trẻ hoàng thượng giàn nước nhuận, gần nhất ma thu không có sôn sao? xem ra trước một đoạn thời gian tình huống dị thường đã vững vàng. ân, giàn nước nhuận gật đầu, liền 30 tuổi đều không đến tuổi tác, ngồi ở vị trí này thượng là tuổi trẻ một ít, trừ bỏ muốn xử lý trong triều sự tình các loại ở ngoài, còn phải đề phòng ma thu tình huống, cũng là may mắn. Có vân hạo tới giúp hắn, hắn mới có thể xuyến một hơi, không đến mức luống cuống tay chân. Chính sự nói xong rồi, giản đức nhuận áp không được tò mò, hỏi một câu, ngươi vương phi, khi nào quá môn. Lễ bộ bên kia tùy thời đều có thể chuẩn bị các ngươi hôn sự. Nàng tuổi còn nhỏ, không đổi. Quá mấy năm lại nói. Vân hạo hiển nhiên là không nghĩ tới giản đức nhuận sẽ nhắc tới vấn đề này, hơi hơi một đốn lúc sau, mới nói nói. Tuổi còn nhỏ. Ngươi liền cứ như vậy cấp định ra tới. Già nước nhuận lòng hiếu kỳ chính là từ Vân Hạo chạy tới làm hắn hạ chỉ tứ hôn thời điểm đã bị treo lên. Hắn nhận thức Vân Hạo nhưng có thật nhiều năm, Vân Hạo tính tình hắn còn có thể không hiểu biết sao. Đối sự tình gì đều không có hứng thú, liền tính là một đám cao cấp ma thú vọt tới trước mặt hắn, Vân Hạo đều không mang theo khẩn trương một chút. Như vậy đối ngoại giới sự vật không chút nào hứng thú người, thế nhưng đột nhiên chạy đến trước mặt hắn. Yêu cầu hắn hạ chỉ tứ hôn. Hắn nếu là không hiếu kỷ, mới thật là có vấn đề. Ân, Vân hạo ngắn gọn trả lời, chính là kinh chứ giản đức nhuận, ngươi thật đúng là sẽ thích một cái cô nương. Không đúng, ngươi đều sớm như vậy muốn định ra tới. Cô nương này đối với ngươi chính là ý nghĩa bất phàm. Giản đức nhuận bỗng cất cười, ngươi là thực cái vị kia an cô nương đi. Nhìn rõ ràng thực chính trực kiên cường giản đức nhuận. Lúc này thế, nhưng một bộ bên đường bà ba hoa bộ dáng, làm Vân Hạo ghét bỏ nhíu nhíu mày. "Uy, ta ở trong cung cả ngày đều là vội cái không ngừng, thật vất vả có điểm là thú, ngươi đừng như vậy ghét bỏ ta được không?" Đối mặt Vân Hạo thời điểm, giàn nước nhuận chính là nhẹ nhàng rất nhiều, trước nay liền không đem chính mình đương hoàng thượng tới xem. Nàng sắc thật đối ta ý nghĩa phi phàm." Vân Hạo gật đầu. Giàn nước nhuận một bộ quả nhiên như thế cười. Không thể tưởng được ngươi còn có yêu người một ngày. Ái! Vân hạo hơi hơi như mày, này tính sao? Ngươi đều chạy đến ta trước mặt, muốn thánh chỉ tứ hôn, cái này cũng chưa tính, cái gì mới tính. Giàn Đức Nhuận hoàn toàn vô pháp lý giải vân hạo tư duy phương thức. Ngươi nếu là không yêu nàng, hà tất cưới nàng. Vân hạo lại không cần cái gì liên hôn, tự nhiên muốn cưới hắn thích, thâm ái cô nương. Chiều cố! Vân hạo trắng ra nói đó chính là ái. Gia Nước nhuận bừng tỉnh đại ngộ, Vân Hạo đây là không rõ ai ý tứ a. Cũng là cả ngày như vậy lanh tình người, có thể biết cái gì ái không yêu? Nhìn Vân Hạo nhũ mày bộ dáng, Gia Nước nhuận nở nụ cười, thực lực cường đại thủy Vương cũng có không nghĩ ra nan để a. Ân, quả nhiên là con người không hoàn mỹ. Hắc Tử, Gia Nước nhuận đột nhiên kêu một tiếng, một đạo hắc ảnh nhảy lại đây, một móng nước liền hồ ở hắn trên mặt. Giản nước Nhuận một chút đều không bực, ngược lại là dối tay tiếp được Tiểu Hắc miêu, cười ha hả vươn tội ác tay, muốn hiểu. Lận Tiểu Hắc miêu. Thực hiện nhiên, Tiểu Hắc miêu đã sớm đầy đủ hiểu biết Giản nước Nhuận thật xấu, móng nuốt vừa nhắc, lại lần nữa hổ Giản nước Nhuận vẻ mặt. Giản nước Nhuận ai hoán nhìn chầm chầm Tiểu miêu, hát tử, ngươi quá không đáng yêu. Tiểu Hắc miêu thị huy dường như măng măng nó bén nhọn Tiểu Hàm răng, hôm nay tâm tình hảo, còn không có thượng móng nuốt đâu. Hắc tử đây là càng ngày càng thích ta, đều không bỏ được bắt ta. Giàn Đức Nhuận cười ha hả nói. Đối với như vậy không có một chút hoàng thượng uy nghi Giàn Đức Nhuận, Vân Hạo là thấy nhiều không trách, đứng dậy vừa muốn rời đi, đột nhiên đôi mắt níu lại. Giàn Đức Nhuận vừa định đem hôm nay tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều tiểu miêu đoàn đi đoàn đi thời điểm, trong tay đột nhiên một nhẹ, tiểu miêu bị người thô lô sách đi rồi. Vân Hạo, Giàn Đức Nhuận kinh ngạc nhìn sách theo tiểu miêu cổ Vân Hạo đầy mặt khó hiểu. Ngày thường vân hạo không phải trước nay đều không chạm vào tiểu miêu, hôm nay như thế nào đối tiểu miêu có hứng thú. Vừa rồi ở giản nước nhuận trong lòng ngực uy phong lấm lấm làm yêu tiểu miêu, bị vân hạo như vậy xách ở trong tay, tứ chi tiểu chảo mềm mại gục xuống, động cũng không dám động một chút, cục mi ru mắt, kêu kêu một cái ngoan ngoãn. Vân hạo ruôi tay, sờ đến tiểu miêu trên cổ, tiểu miêu run run một chút, mềm như bông miêu ô một tiếng kia đáng thương tiểu bộ dáng chính là làm dàn nước nhuận đau lòng hỏng rồi. Vân Hạo, ngươi muốn làm gì? Hắc Tử chính là vẫn luôn đều sợ hai Vân Hạo, Vân Hạo không đến mức phải đối Hắc Tử làm cái gì đi, hẳn là không đến mức đi. Dàn nước nhuận trong lòng không đế, trời biết Vân Hạo trong đầu tưởng chính là cái gì, ai đều đoán không được. Ngươi đi học viện. Vân Hạo xuất khẩu nói, làm tiểu miêu đang thương vô cùng miêu một tiếng, xem như thừa nhận. Dàn nước nhuận kinh ngạc hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Hắc tử luôn luôn thực dã, thường xuyên chạy ra ngoài chơi, liền hắn cái này chủ nhân cũng không biết hắc tử đi qua nơi nào, vân hạo là làm sao mà biết được. Có tử toàn hương vị. Nói, vân hạo ngón tay linh hoạt đem tiểu miêu trên cổ đánh thành nơ con bướm màu đen lửa mang lấy xuống dưới. Hắn là cầu sao? Còn tử toàn hương vị. Giàn nước nhuận vô ngữ nhìn vân hạo, nhìn tiểu miêu vươn móng bước muốn đi bắt giải lũa lại sợ hãi vân hạo không dám đi chảo dối dám bộ dáng hắn là nhịn không được một cái lụa mang mà thôi hấp tử thích ngươi liền cho nó mang là được Đường đường thụy vương phủ còn thiếu như vậy một cái lụa mang sao ta vương phi đồ vật vì cái gì muốn lưu lạc ở xa lạ gia hỏa trên người vân hạo nhíu mày đem lụa mang nhanh chóng thu hồi gian đức nhuận vì chính mình ái sủng theo lý cố gắng hấp tử là chỉ miêu công Vân Hạo phản bác đến nói có sách mách có chứng. Hàn Thắng, Gia Nước nhuận cam bái hạ phong. Liên này còn nói không phải ai An Tử Toàn, lừa gạt ai đâu? Gia Nước nhuận vội vàng tiếp được bị Vân Hạo tùy tay một ném tiểu miêu, sơ sơ sợ tới mức thân thể cứng đờ tiểu miêu. Đối với Vân Hạo rời đi phương hướng, lẩm bẩm tự nói một câu: loại này không phải là ghen tị đi, cùng hắc tử ghen, hắn cùng một con mèo ghen cái gì? Già nước nhuận mới vừa lầu bầu xong, mu bàn tay đột nhiên đau xót, cúi đầu vừa thấy, mặt trên nhiều vài đạo bị miêu cào dấu vết. Hát tử, ngươi liền nhặt mềm quả hứng nhất, đúng không? Vừa rồi bị vân hạo xách theo, ngươi như thế nào không cào hắn? Già nước nhuận cảm thấy chính mình thật là chịu ngược, vì cái gì muốn dưỡng như vậy một con mèo đại gia? Này xem như ước hiếp người nhà sao? Về tới thủy vương phủ, vân hạo cho mày, nhìn nhìn trong tay màu đen dài lụa. Ánh mắt là càng ngày càng trầm. An tử toàn rốt cuộc có hay không suy nghĩ cẩn thận, bọn họ hai cái là có hôn nước, Không thể hiểu được tặng đồ cấp xa lạ nam tính. Làm hắn thực không thoải mái. Bực bội cảm xúc ở trong lòng ngấp ủ, quay cuồng, hình như là nấu nước sôi giống nhau, không ngừng mạo phao phao. Vân Hạo hất hất đầu, muốn làm điểm sự tình gì phân tán một chút hắn lực chú ý. Vừa truyền đầu, thấy được kệ sách. Nhanh chóng quá khứ. Gỡ xuống một cái cổ xưa nhìn không ra là cái gì tính chất cái hộp nhỏ. Mở ra, lấy ra bên trong thanh hà lang Ma Tinh, một ngụm nuốt đi vào. Trước đem cái này luyện hóa, liền không cần tưởng những chuyện lung tung lộn số đó. Ma Tinh vừa mới nhập cầu, quả nhiên, cùng bạo lực lượng ở bên trong thân thể tán loạn, quả nhiên làm hắn không có dư thừa tinh lực suy nghĩ chuyện khác. Chủ tử! Sao trời ở bên ngoài gõ cửa? Tiến! Vân Hạo đè nén xuống trong cơ thể đau nhức, thanh âm như thường nói. Sao trời tiến vào lúc sau, cũng không biết chính mình vị này sắc mặt như thường chủ tử đang ở luyện hóa ma tinh. Hắn đúng sự thật bẩm báo nói, hôm nay ở trong học viện mặt An Ngộng Tuyết khiêu khích An cô nương, hai người tỷ thí, An Ngộng Tuyết muốn nương tỷ thí giết An cô nương. Sao lại thế này? Vân Hạo thét hỏi nói. Sao trời kinh ngạc nhìn thoáng qua chính mình chủ tử, là hắn ảo giấc sao? Như thế nào cảm giác hôm nay buổi tối chủ tử cảm xúc có điểm không quá thích hợp. Giống như, có điểm bực bội. Trong lòng có nghi hoặc, nhưng là sao trời vẫn là tận trách đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ tình huống bẩm báo cho Vân Hạo. Vốn dĩ thuộc hạ vừa được đến tin tức liền tưởng bẩm báo, nhưng là, chủ tử vẫn luôn ở trong cung, cho nên mới kéo dài tới lúc này. Sao trời giải thích một câu. Đã biết, đi xuống đi. Vân Hạo bực bội vây vây tay. Sao trời không mình hành lễ, lui đi ra ngoài, hắn có thể xác định, hôm nay buổi tối, chủ tử thật là không quá thích hợp. Chẳng lẽ là ở hấp thu ma tinh? Mỗi lần hấp thu ma tinh thời điểm, chủ tử cảm xúc liền không ổn định, còn muốn mấy ngày không thấy người. Xem ra chủ tử mấy ngày nay lại không thấy người, sao trời lui ra ngoài lúc sau, ăn bài trong phủ thị vệ, hảo hảo thủ chủ tử sơn. Vân hạo căn bản là không thể tưởng được ở hắn cô y an bài thị vệ thủ đến kín không kẽ hở sân, như cũ vẫn là có lỗ hổng. ít nhất, vân hạo rời đi thời điểm, những cái đó thị vệ liền không có một người phát hiện. dẫm lên lạnh lẽo gió đêm, vân hạo sắc mặt âm trầm hướng một phương hướng đi đến. động tác mau đến, căn bản là vô pháp làm người thấy rõ ràng hắn thân ảnh. quá ngắn thời gian, vân hạo liền xuất hiện ở an tử toàn trong viện, thủ vệ nghiêm ngặt học viện với hắn mà nói, như vào chỗ không người. Miêu miêu, làm sao vậy? Phòng trong, An Tử toàn mềm mại tiếng nói vang lên, mang theo nồng đậm sự lịch, bị khi dễ. Phòng trong quen thuộc hơi thở, la ngoài cửa sổ Vân Hạ nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt. Kia chỉ đáng chết miêu. Phanh một chút, cửa sổ đột nhiên bị phá khai. An Tử toàn đột nhiên ôm lấy ở nàng trong lòng ngực lăn lộn làm nũng tiểu miêu, cảnh giác nhìn qua đi. Ai? Vốn tưởng rằng là An Mộng Tuyết lại nháo cái gì chuyện xấu, không thành tưởng Thế nhưng là trọng sinh trở về lúc sau, gặp qua kia chỉ chó con. Như thế nào là ngươi? An tử toàn kinh hỉ đàn sen, bước nhanh tới rồi bên cửa sổ. Chó con cũng không có để ý tới an tử toàn, mà là hung tợn nhìn chằm chằm loa ở nàng trong lòng ngực kia chỉ than đen dường như, xấu xấu, thiếu chịu, công, miêu. Chó con đột nhiên đi phía trước một phát, thẳng đến an tử toàn ngực. Ở nàng trong lòng ngực tiểu hắc miêu miêu thê lương kêu thảm thiết một tiếng đột nhiên nhảy đi ra ngoài, trong lòng ngực một kinh một trọng, thử miêu đổi thành cẩu. An tử toàn mau tay nhanh mắt ôm chặt muốn phịch đi ra ngoài chó con, phút một tiếng bật cười, hào hào, các ngươi hai cái đánh cái gì ra a? Chẳng lẽ nói miêu cẩu thật là thiên địch? Bất quá thật nhiều tiểu miêu tiểu cẩu cũng ở chung thực hảo sao? Tiểu miêu vừa thấy chó con bị an tử toàn cấp không chế được, tạm thời không có cách nào chảo nó, linh hoạt nhẹ dự, chạy đi ra ngoài. Liên đầu đều không trở về, kêu kêu một cái mau, Gió đêm thổi tới trên mặt, tiểu miêu kêu kêu một cái buồn bực. Cái này vân hạo quả thực là quá mức, đoạn hắn lũa mang không nói, hắn trở về tìm đáng yêu tiểu cô nương lại muốn một cái, còn bị vân hạo phát hiện, còn muốn tấu hắn. Đừng tưởng rằng hắn sợ hắn. hừ, Hào đi! Hắn là thật sự sợ vân hạo. Tiểu miêu căm giận giẫm lên dưới chân mày ngói, trở về tìm hoàng thượng yếu điểm ăn ngon. Tới an ủi một chút chính mình bị thương tâm linh. Ai? Đây là làm sao vậy? An tử toàn buồn cười nhìn đang dùng tiểu nha cắn nàng ngón tay tiểu ra hỏa, ghen tị nha. Tiểu động vật chính là có rất mạnh độc chiếm rụng, phỏng trừng là sinh khí đi. Buồn nữ nhân. Vân hạo thở phì phì đem mặt vặn tới rồi một bên. lạnh mặt thủy vương là làm người sợ hãi, nhưng là lạnh mặt cáu kỉnh tiểu cầu. Chứ bỏ làm an tử toàn cảm thấy đáng yêu ở ngoài chính là càng thêm đáng yêu. Ai nha, thật sự ghét tị. An Tử Toàn phụt một tiếng bật cười. Vân Hạo buồn bực một móng nuốt ấn ở An Tử Toàn trên mặt, mềm mại móng nuốt hạ, cảm nhận được chính là tinh tế hoạt nộn da thịt, làm hắn mạc danh cảm giác được móng nuốt tê rần, theo bản năng rụt trở về. Nghi hoặc chớp chớp mắt, đây là có chuyện gì? Thật đúng là phát giận. An Tử Toàn đều sắp cười điên rồi, này biệt nữ tiểu tính tình thật là quá hảo chơi. Nghèo chó con lông xù xù mềm một móng vuốt nhỏ, an tử toàn quan hảo cửa sổ đi tới mép giường ngồi xuống, đem chó con cấp phóng tới trên đùi, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn cái gì mà nhìn? Vân Hạo thở phì phì chừng nàng. Thật là một chút nguy cơ ý thức đều không có, kia chỉ miêu không phải bình thường miêu, như thế nào liền như vậy tùy tùy tiện tiện ôm. Lần trước thương hảo không có a, An tử toàn quan tâm nói, làm vân Hạo trong lòng buồn bực tiêu tán một chút, hừ vẫn là muốn rửa hắn bảo hộ, nói cách khác, như vậy chuẩn bị người bán cũng không biết. An tử toàn đương nhiên không biết chó con trong lòng tưởng cái gì, đem nó cử lên, cẩn thận kiểm tra, trong miệng còn nói, lần trước như thế nào lại đột nhiên chạy đâu? Trong lòng ấm áp làm trong cơ thể đau nhức giảm bớt không ít. Vân Hạo vừa định động một chút, đột nhiên cảm thấy chính mình tư thế không quá thích hợp. An tử toàn một tay dơ lên hà tới, hắn đối mặt nàng, đột nhiên nhìn đến nàng cười đến rất quái lạ. Làm hắn trong lòng mạc danh hốt hoảng, nguyên lai là nam hải tử nha. An tử toàn dối tay, nhẹ nhàng bắn ra cho con tiểu la bậc. Vân hạo, thật sự bị thương. An tử toàn nhíu mày, cảm giác được trong tay chó con toàn thân cứng đờ, vội vàng ngưng tụ ra thủy hồn lượt tới, đút cho chó con uống. Nông đậm lực lượng, làm chó con theo bản năng vươn phấn hồng đầu lươi liếm liếm, mới vừa liếm hai hạ, trực tiếp tạt vào. Nàng, nàng, nàng. Nàng vừa rồi đạn nơi nào? Bốn con móng nuốt nhỏ ở giữa không trung dùng sức hoa, phịch cái không ngừng. nữ nhân này! nữ nhân này! Làm sao dám? May mắn hiện tại Vân hạo là ấu tể trạng thái, trên mặt có lông tóc che đậy, nói cách khác, nếu là hình người, sắc mặt tuyệt đối là hết sức xuất sắc. Chỉ là không biết là xấu hổ và giận dữ bạo hồng vẫn là buồn bực xanh mét. Này đó phức tạp cảm xúc, an tử toàn là một chút đều không thể cảm nhận được chỉ là nhận thấy được tiểu cẩu tình huống không đúng. Liên cái này đều không uống. Chó con dị thường làm an tử toàn càng thêm lo lắng, thúc giục thủy hồn lực, đem ngưng tụ ra tới thủy tinh luyện. Càng là như vậy tinh luyện, bên trong hiệu quả càng tốt, chó con uống lên lúc sau, hẳn là sẽ tốt một chút đi. Bên môi lực lượng càng ngày càng thuần túy, chó con đen lùng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm kia giọt nước, trong cơ thể kinh mạch sẽ rách đau nhức làm hắn vô pháp kháng cự trước mắt thủy, đầu lưỡi rôi ra nhanh chóng liếm vào trong miệng. Ân, dù sao hắn hiện tại không phải người, nàng sẽ không phát hiện. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng phát hiện. Dù cho là bị đau nhức tra tấn đến đầu óc đều có điểm không rõ lắm, Vân Hạo vẫn là thập phần kiên định ý. Cái này đã trở thành một cổ chấp niệm, thật sâu cắm dẽ với hắn trong ốc bên trong. Cuộn bạo ma tinh lực lượng bị an tử toàn thủy hồn lực chậm rãi chấn an đi xuống. Vân Hạo cảm thấy kinh mạch phảng phất bị ngâm ở nước cấm bên trong. Ấm rào rạt, thập phần thoải mái. Từ lần trước an qua an tử toàn thủy hồn lực lúc sau, hắn thật là nghiện rồi. Vước đi cái kia không thể nói một màn, Vân Hạo vẫn là thập phần thích ở hấp thu ma tinh thời điểm tới tìm an tử toàn. Nghèo đen tại giã ngoại trên cây lười biếng nằm, dư vị hôm nay uống đến thủy. Không biết cái kia là thứ gì, nhưng là, uống lên lúc sau, có thể rõ ràng cảm giác được, đối hắn lực lượng có chỗ lợi. Vân Hạo ra hỏa kia quá bá đạo. Dựa vào cái gì đuổi hắn đi, chính mình độc chiếm tốt như vậy tài nguyên. Một cổ nguy hiểm cảm giác chợt nảy lên trong lòng, mèo đen bản năng cảm giác được nguy cơ, nhanh chóng hướng bên cạnh trận lóe. chỉ tiếp, trung quy vẫn là chậm một bước. Bang một móng bước, hung hăng phiến ở hắn trên người, trực tiếp đem hắn từ trên cây cấp phiến đi xuống. Phước một chút, tai tới rồi dưới tảng cây rớt nhẹ buồn. Đầu chóng váng còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, cái đôi đột nhiên bị bắt lấy. Từ bùn cùng củ cải dường như bị rút đi ra ngoài. Ngay sau đó, bùm bùm một hồi cùng tấu, tấu đến mèo đen là đầu vóc tròn váng. Đừng nói là đánh trả, liền trốn đều không có cơ hội trốn. Cuối cùng một cái phi đá, mèo đen bang kỉ một chút cùng tranh tết dường như dán ở trên cây, chậm rãi chạy xuống xuống dưới. Miêu mèo đen hữu khí vô lực ủy khuất chất vấn. Hắn chiêu ai chọc ai. Dựa vào cái gì tấu hắn. Ở vĩ hoàng địa giới có thể như vậy tấu người của hắn, không cần hỏi, chỉ có vân hạo cái kia biến thái gia hỏa. Chó con đứng ở bên cạnh trên tầng đá, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nửa chết nửa sống mèo đen, hư một tiếng, phát ra thấp thấp uy hiếp gào giống, dùng thú ngữ cảnh cáo mèo đen, về sau cách xa nàng điểm. Dựa vào cái gì? Mèo đen ủy khuất cực kỳ, thật vất vả phát hiện có được như vậy kỳ lạ lực lượng người, vân hạo cũng quá bá đạo đi. Đó là ta vương phi Vân hạo bá đạo tuyên bố Mèo đen động tác cứng đờ Không thể tưởng tượng nhìn Vân hạo, Trong mắt có thật sâu ghen ghét Như vậy tàn bạo ra hỏa Dựa vào cái gì có tốt như vậy tức phụ Nghĩ đến an tử toàn kia thần kỳ thủy hồn lực Mèo đen lập tức nịnh nọt miêu ô hai tiếng Ta liền ngẫu nhiên đi ăn một chút thủy hồn lực Sẽ không ảnh hưởng đến nàng Hắn là thật sự không nghĩ từ bỏ Hôm nay chỉ ăn qua một lần Liền rõ ràng cảm giác được đối hắn lực lượng có cải thiện chỗ tốt, nếu là ăn nhiều một ít, ăn nhiều vài lần nói. Kia chỗ tốt chẳng phải là càng nhiều. Chó con thật sâu như mày, về sau tử toàn khẳng định sẽ tiếp xúc đến không ít ma thú, nếu là hiện tại liền thói quen cùng ma thu ở chung nói, đối với nàng tới nói cũng là có chỗ lợi. Nàng thủy hồn lực càng là có thể thông qua nhiều ngưng tụ tới rèn luyện. Hơn nữa nàng cũng thức thích ta. Vốn dĩ có chút buông lỏng vân hạo. Nghe xong những lời này lúc sau, một móng đuốt hổ qua đi, trực tiếp đem mèo đen cấp ném đi trên mặt đất. Một móng đuốt dấm lên mèo đen trên người, chó con trên cao nhìn xuống trừng mắt hắn, nàng thích ngươi. Ơn ơn! Chính là thích tiểu miêu như vậy thích ta. Mèo đen khai linh trí đương nhiên thông minh. Giống được chính là đối chính mình bạn lữ có manh liệt độc chiếm rủ, hắn minh bạch. Vân Hạo dấm lên lực độ rốt cục là nhỏ một chút, chậm rãi thu hồi móng đuốt, túi đầu nhìn nhìn mèo đen Nhớ kỹ ngươi là công, nhớ kỹ đúng mực, đừng làm nàng tổng chạm vào ngươi. Đặc biệt là cái kia không nhẹ không nặng nữ nhân. Thật là cái gì đều dám chạm vào. Vạn nhất nếu là chạm vào này chỉ chết miêu không nên chạm vào địa phương làm sao bây giờ. Nghĩ tới nơi này, vân hạo trên mặt lại nảy lên mất tự nhiên độ ấm, thật là buồn nữ nhân, luôn là làm hắn ngọc lòng, loại chuyện này còn muốn hắn vì nàng giải quyết tốt hậu quả. Ơn ơn, minh bạch, ta minh bạch. Mèo đen liên tục bảo đảm. Có bạn lữ khẳng định là không nghĩ làm mặt khác khác phái nhiều tới gần chính mình bạn lữ, đây là giống được bản năng, hắn lý giải. Ta đây về sau có phải hay không có thể đi tìm nàng? Mèo đen không yên tâm lại chứng thực một câu. Có thể thường thường ăn đến cái kia thủy hồn lực mới là mấu chốt. Ân. Vân hạo không cái sắc mặt tốt hừ một tiếng, uy hiếp ánh mắt nhìn chằm chằm mèo đen, đừng làm cho ta biết ngươi làm cái gì dư thừa sự tình. Nói cách khác, mặc danh mèo đen cảm giác được chính mình bụng phía dưới chật lạnh, theo bản năng kẹp chặt cái đuôi. vì cái gì? Hắn sẽ theo bản năng có cái này phản ứng. Hoàn toàn làm không rõ ràng lắm chả hứng mèo đen mờ mịt nhìn vân hạo xoay người rời đi, lúc này mới âm thầm thở dài một cái, bốn con chân mềm nút, băng kỷ ghé vào trên mặt đất. Này vân hạo độc chiếm bạn lữ bản năng cũng thật là đáng sợ đi. Hắn lại không phải người. Có thể đối an tử toàn làm cái gì? Ngay kế, sao trời nhìn đẩy cửa mà ra vân hạo kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, chủ tử, ngài như thế nào ra tới? Một đạo nghi vân ánh mắt đảo qua đi, sao trời lập tức trả lời, ngài không hấp thu ma tinh. Hấp thu xong rồi. Vân hạo nói làm sao trời kinh ngạc ngốc lập tại chỗ, lại là như vậy mau. Mỗi lần chủ tử hấp thu ma tinh không phải muốn vải thiên sao. Chủ tử, ngài lực lượng lại tinh tiến. Sao trời kinh hỉ hỏi. Không hổ là bọn họ chủ tử, chính là lợi hại. Ân. Vân Hạo hơi hơi gật đầu, an tử toàn kia lo lắng hắn bị thương thời điểm lo lắng khuôn mặt nhỏ ở hắn trong óc bên trong chợt lóe mà qua, trong lòng rốt cuộc nhớ tới nơi nào có chút không thích hợp. Chủ tử, kia ngài thân thể. Ai? Sao trời nói mới nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện trước mắt đã không có nhà hắn chủ tử thân ảnh. Người đâu? Từ trên trời giáng xuống một người, là cái gì cảm giác? người khác là cái gì cảm giác? An Tử Toàn là không biết, nhưng là nàng là dọa tới rồi. thân thể cả kinh cầm lòng không đậu sau này ngưỡng, hữu lực cánh tay giải khoanh lại nàng vòng eo, thanh lãnh nam tính hơi thở ập vào trước mặt, bên tai một chữ nổ vang, buồn. An Tử Toàn trực tiếp tạt bao, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, dọa tới rồi nàng, sau đó còn nói nàng buồn, người này còn phân rõ phải trái sao? nhìn trước mắt tức giận An Tử Toàn. Đêm qua đã chịu kinh hách Vân Hạo trong lòng hơi chút cân bằng một chút. Ngày hôm qua An Ngộng Tuyết là chuyện như thế nào? Vân Hạo bày ra chính trực mặt, tuyệt đối sẽ không làm người phát hiện, hắn cố ý như vậy xuất hiện là ở vào nào đó tư tâm. An Tử Toan buồn bực chửi thầm nháy mắt gián đoạn, ngừng đầu, có điểm không thể tin được nhìn chằm chằm Vân Hạo lạnh nhạt khuôn mặt tu tú. Hắn như vậy vội vàng chạy tới, là bởi vì nghe nói An Ngộng Tuyết sự tình. Trong lòng ấm áp, Nàng chính mình là có thể xử lý an mộng tuyết sự tình, nhưng là, hắn vội vàng mà đến, đơn giản là chuyện này. An tử toàn mí môi, trong lòng phốc một chút toát ra một tia ấm áp ngọc ý. trừ bỏ chính mình cha mẹ cùng huynh trưởng ở ngoài, cũng chỉ có hắn như vậy quan tâm nàng. Nàng chính là cố ý nhằm vào ta, không có việc gì, ta có thể giải quyết giấc nàng. An tử toàn dùng sức nhếch môi, nỗ lực đem chính mình muốn rơ lên khỏe môi áp xuống nhìn An Tử toàn kia sáng lấp lánh đôi mắt, Vân Hạo hơi hơi sai khai đôi mắt, ho khan một tiếng. Ngươi có thể giết nàng. Trong lòng đột nhiên toát ra kỳ quái cảm giác, chẳng lẽ hắn còn ở rồi dám đêm qua cái kia tiểu hiểu lầm? Cái loại này việc nhỏ, bất quá là hiểu lầm, có cái gì hảo tưởng? Vân Hạo đem kia chuyện cấp vứt ra đầu góc, vẫn là để chính sự quan trọng, cái loại này việc nhỏ, khiến cho nó theo gió mà đi, không đáng giá nhắc tới. Là. An Tử toàn gật đầu. Lưu trữ cái này hậu hoạn làm cái gì? Vân hạo không rõ. Ở trong học viện mặt thông qua tỉ thí, rõ ràng có thể chính đại quang minh giết An Mộng Tuyết, hà tất lưu trữ. An Mộng Tuyết còn có một cái thân sinh ca ca, hắn còn ở bên ngoài. An tử toàn nói. Nàng như thế nào có thể quên nhớ An Mộng Tuyết thân ca ca đâu? Cái kia từ nhỏ bị chiến sư thu làm đồ đệ, ở bên ngoài tu luyện, cuối cùng cường thế trở về, tiếp thu nàng phụ thân vất vả kinh doanh sản nghiệp. Ngồi mát an bạc vàng. Nếu không phải bởi vì an mộng tuyết thân ca là cái chiến sư, cuối cùng nàng cần gì phải dùng như vậy cực đoan phương thức vì chính mình cha mẹ huynh trưởng báo thù. Rốt cuộc, kiếp trước nàng, chính là còn không có cường đến có thể cùng chiến sư một trận chiến. Hiện giờ, treo an mộng tuyết mục đích chính là vì tận lực kéo dài thời gian. Làm thực lực của chính mình có thể đề cao, chờ đến an mộng tuyết thân ca trở về, nàng còn có thể cùng hắn chu toàn. Nếu là trực tiếp đem An Ngọng Tuyết đám người cấp xử lý, đừng nói bọn họ chi gian có huyết thống quan hệ sẽ gặp đến người ngoài phê bình, chính là kia An Ngọng Tuyết thân ca trở về, nàng đều không có 10 phần nắm chắc có thể giữ được chính mình cha mẹ cùng huynh trưởng. Ân, Vân Hạo nhất thời không lộng minh bạch, khó hiểu nhìn An Tử Toàn. Hắn khi còn nhỏ bị một vị chiến sư thu làm đồ đệ, bị mang đi tu luyện đi, hiện tại không biết tung tích. Ngươi lo lắng hắn trở về trả thù các ngươi một nhà. Vân Hạo hác mặt đánh gậy An Tử toàn nói: Những mày khó chịu hỏi, ngươi cảm thấy ta không đối phó được một cái chiến sư? Nàng chính là như vậy tưởng hắn? đương nhiên không phải. An Tử toàn vội vàng lắc đầu. Vĩ hoàng trận chiến đầu tiên sư, Vân Hạo như thế nào sẽ không đối phó được an ngông tuyết thân ca đâu? Ân. An Tử toàn trả lời: vẫn là làm Vân Hạo vừa lòng. Trầm gì gì hỏi một câu, kia vì sao không cùng ta nói? Giải quyết một cái chiến sư. Với hắn mà nói căn bản là không gọi sự. Rốt cuộc an mộng tuyết cùng chúng ta là có huyết thống quan hệ. Ta là có thể không sợ bị người phê bình, nhưng là ta không nghĩ để cho người khác phê bình ta cha mẹ cùng huynh trưởng. An tử toàn đem chính mình băn khoăn nói ra. ngươi không cần trực tiếp động thủ sát nàng, nhân sinh luôn là cố ý ngoại phát sinh. Lệnh thể diện vô biểu tình nói ngoài ý muốn vân hạo, làm an tử toàn không biết vì cái gì mới tốt, nàng có chút buồn cười. Hắn đây là tử cấp nàng nhượng lại an ngộng tuyết bọn họ một nhà như thế nào ngoài ý muốn tử vong chủ ý đi. Chỉ là, vì cái gì hắn có thể đem như vậy phúc hắc sự tình nói được như thế nghiêm trang? An Tử toàn nợ nụ cười, hiện tại đều biết ta theo chân bọn họ có thù oán, nếu là bọn họ đã chết nói, mặc kệ có phải hay không ta làm, khẳng định sẽ tính ở ta trên đầu. Vân Hạo nhíu mày, trong lòng tương đương khó chịu. Xét cá nhân còn như vậy lao lực, hơn nữa Đối phò an mộng tuyết, ta còn là có nắm chắc. An tử toàn cười tủm tìm nói. Hắn đây là lo lắng nàng, mới cố ý chạy tới học viện sao. An tử toàn đôi mắt bên trong hiện lên ánh sáng, Lam vân hạo hơi hơi nhịu như mày, dễ như trở bàn tay từ nàng vui sướng biểu tình đọc ra nàng ý tưởng. Nếu ngươi có nắm chắc, chính mình xử lý tốt, ta đi trước. Không khí có chút quái, Lam vân hạo không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, nói xong liền phải rời đi. Chờ một chút. An tử toàn gọi lại vân hạo, trực tiếp xoay người vào phòng, lấy ra một cái túi nước, ta thủy hồn lực ngưng tụ ra tới thủy, đối thể chất có chỗ lợi. Nói xong, an tử toàn gương mặt có điểm hơi hơi nóng lên, để đi ra ngoài động tác dừng một chút, kỳ thật, thực lực của ngươi rất cao, hẳn là không có gì dùng đi. Từ nhận thức vân hạo lúc sau, đều là hắn ở chiếu cố nàng. Xác định nàng hồn lực ngưng tụ ra tới thủy có thể cải thiện thể chất. Nàng liền tưởng đưa cho Vân Hạo một ít. Lúc ấy là xúc động, muốn tặng cho hắn thời điểm mới nhớ tới. Vân Hạo đã là vĩ hoàng chiến sư đệ nhất nhân, còn sẽ yêu cầu loại đồ vật này sao? tựa hồ, cái này với hắn mà nói. Một chút tác dụng đều không có. An tử toàn sạch sẽ trắng non ngón tay có chút xấu hổ thủ sẵn túi nước bên cạnh. Loại đồ vật này thật là lấy không ra tay a. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Muốn đưa hắn cái này? Phải bị cười đã chết. An tử toàn thật là hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi, quá mất mặt. Trong tay không còn, túi nước thế nhưng bị cầm đi. An tử toàn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn vấn hạo. Vấn hạo mặt vô biểu tình đem túi nước thu lên, bàn tay to ấn ở an tử toàn đỉnh đầu, xoa xoa nàng tế nhuyễn tóc đen, ta nhận lấy. Chính mình tiểu tâm một chút. Dặn dò xong rồi, vấn hạo xoay người rời đi. Ra an tử toàn sân. Vân Hạo đối với bên trái trên cây lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, theo sau, vương bước rời đi. Trên cây, một con mèo đen nhìn chằm chằm Vân Hạo biến mất phương hướng, cả kinh hắn thiếu chút nữa không từ trên cây rơi xuống. Vừa rồi Vân Hạo đó là cái tình huống như thế nào? Hắn cảm thấy hai mắt của mình tuyệt đối sẽ không ra vấn đề, cho nên, Vân Hạo vừa rồi là cố ý đi. Còn cố ý cơ cơ túi nước. Đây là ở khoe khoang sao? Hắn muốn một chút An tử toàn dùng hồn lực ngưng tụ ra tới thủy còn muốn làm lũng bán manh. Vân hạo bên kia, An tử toàn trực tiếp hai tay dâng lên một túi nước đúng không? Vân hạo tốt xấu cũng là. Nghĩ đến vân hạo thân phận, mèo đen không xác định nghĩ, vân hạo không đến mức như vậy ấu chi đi. Thế nhưng cùng hắn khoe khoang cái này. Hẳn là, không đến mức đi. Vân hạo về tới vương phủ, trực tiếp đem sao trời đưa tới, hỏi, ngươi có biết An mộng tuyết có một cái huynh trưởng? Sao trời liên tục gật đầu, có. So nàng đại tam tuổi. An thiếu kiệt. Nghe nói là khi còn nhỏ gặp một vị chiến sư, đem hắn thu làm đồ đệ, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có về nhà, chỉ là mấy tháng mới có một phong thư từ đưa về tới, báo bình an. Cha, xác định hắn ở nơi nào? Vân hạo phân phò nói. Là. Sao trời ứng xong, truy vấn một câu, chủ tử, cha gia An thiếu kiệt hành tung lúc sau, muốn làm cái gì? Vân hạo nhàn nhạt quét sao trời liếc mắt một cái, dứt khoát nói, sắc. Đỡ phải làm cái kia tiểu nha đầu tổng lo lắng, trực tiếp đem cái này hậu hoạn cấp giải quyết rất là được. Sao trời không có chút nào ngoài ý muốn, rốt cuộc nhà hắn chủ tử làm việc luôn luôn dứt khoát lưu loát. Chủ tử, an cô nương bên kia yêu cầu không cần nhiều hơn phái một ít nhân thủ qua đi. Sao trời có chút lo lắng, rốt cuộc an mộng tuyết đã là sẽ rách nguy trang. Hoàn toàn không mang bất luận cái gì hậu quả nhằm vào an tử toàn. Không cần, nàng đều có đúng mực. Vân hạo đối an tử toàn vẫn là có tin tưởng, húng chi, hiện tại kia chỉ xuẩn miêu còn ở nàng bên người, tổng không đến mức xuất hiện vấn đề gì. Hắn hiện tại thân phận là không có biện pháp ở trong học viện mặt làm cái gì, kia chỉ miêu liền bất động. Không phải người, tự nhiên không cần đã chịu học viện trói buộc. Hẳn là có thể yên tâm đi. Vân hạo hơi hơi nhíu mày. Nghĩ nghĩ mèo đen bộ dáng, kia đen như mực cùng than dường như bộ dáng, xấu thành dáng vẻ kia, tử toàn như thế nào sẽ thích? ân đến lúc đó rồi nói sau. Mèo đen mới dùng tử toàn thủy hồn lực, yêu cầu một đoạn thời gian hấp thu, sẽ không nhanh như vậy đi tìm tử toàn. Thuyết phục chính mình lúc sau, Vân hạo đem tinh lực đặt ở công vụ thượng. Mặt khác một bên, An Nam đều cũng không có nhàn rỗi An lão Phu Nhân nổ ra cửa hàng gì đó. Thủy vương tất cả đều giao cho trong tay của hắn, hắn hiện tại mang theo vẫn luôn đi theo hắn trưởng quầy, ở một lần nữa sửa sang lại các nơi sinh ý. Không có biện pháp, đường nhìn này đó cửa hàng mới giao cho hắn mâu thân trong tay không lâu, bên trong xuất hiện các loại vấn đề, chỉ có thể từ ngọn nguồn một lần nữa trải vớt. Mệt mỏi đi. Lâm thị cấp an nam đều ấn cứng đờ bả vai, đau lòng nói, không phải một ngày là có thể vội xong, đừng quá bức chính mình. Thụy Vương đem mấy thứ này giao cho ta, Minh nếu nói làm ta giúp đỡ xử lý, ta xem hắn ý tứ, chính là muốn đem mấy thứ này cấp chúng ta. An Nam đều uống một ngụm Thụy nói. Chúng ta không cần. Lâm Thị Kiên quyết nói. Nếu là muốn nói, kia bọn họ thành cái gì? Bán nữ như sao? Thụy Vương có thể như vậy hào phóng, nhưng là, bọn họ không thể không có đúng mực. Không nên lấy, tuyệt đối không thể lấy. Ân, khẳng định sẽ không muốn. Không chỉ có không cần, hơn nữa ta còn muốn đem cửa hàng xử lý hảo. Không thể cấp chúng ta tử toàn kéo chân sau. Nhắc tới chính mình nữ nhi thời điểm an nam đều trên mặt lộ ra ấm áp ý cười. Thực hiện nhiên, hắn ý tưởng cũng đúng là lâm thị ý tưởng, lâm thị cũng gật gật đầu, vương gia đối chúng ta tử toàn hảo, chúng ta càng muốn nắm chắc hảo đúng mực. Bọn họ cũng không thể làm ra sự tình gì tới, làm vương gia khinh thường bọn họ, do đó ảnh hưởng đến vương gia đối tử toàn ấn tượng gần nhất tử thuận không tồi. An Nam đều nhắc tới chính mình Nhi tử thời điểm, tràn đầy vui mừng, vẫn luôn ở nghiêm túc học như thế nào làm buôn bán, ta xem không dùng được bao lâu, là có thể một mình đảm đương một phía. Nữ Nhi như vậy có hồn lực tiềm lực, Nhi tử lại có làm buôn bán năng lực, một đôi Nhi nữ đều như vậy hiểu chuyện tiền đồ, làm hắn cái này đương phụ thân rất là vui mừng. Tới, uống nước. Lâm thị cấp An Nam đều đổ một chén nước, tử to nói cái này là giảm bớt mệnh nhọc, sắt thật dùng được. An Nam đều cười nói, nhắc tới chính mình nữ nhi, hắn là ấm lòng tràn đầy. Từ toàn ở trong học viện mặt tu luyện như vậy gian khổ, phát hiện có thể giảm bớt mệnh nhọc đồ vật, còn đưa ra tới cấp bọn họ. Nay phân để ở trong lòng nhớ, làm hắn như thế nào có thể không vui mừng. Cha, ngài nghỉ ngơi sao? Cửa phòng bị khấu vang, Lâm Thị vội vàng đi mở cửa, lo lắng hỏi, như thế nào còn không nghỉ ngơi? Mấy ngày nay, Tử Thuận cũng đi theo bận trước bận sau, giống như ngày hôm qua còn nghịch ngợm gây sự xúc động tiểu tử trong một đêm liền lớn lên thành thuộc đi lên. Sổ sách thượng có chút vấn đề, ta muốn hỏi một chút ba ba. An Tử Thuận cầm sổ sách, đem chính mình không rõ mấy chỗ hỏi rõ ràng. An Nam đều kiên nhẫn giảng giải xong rồi, lúc này mới đối với hắn nói, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Đừng nao hỏng rồi thân mình. Nhi tử nỗ lực tiến tới, hắn cái này đương phụ thân đương nhiên là vui vẻ, nhưng là, ngao hỏng rồi thân mình, hắn nhưng không vui. Tử toàn đưa tới đồ vật rất có hiệu quả. An tử thuận nói xong, vội vàng lại hiểu chuyện bổ sung một câu, ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ đến an tử thuận rời đi, lâm thị vui mừng cảm khái, hắn thật là trưởng thành hiểu chuyện. An gia là một mảnh ấm áp, mà ở biệt thự cao cấp đại viện an phủ, đã có thể không có như vậy ấm áp. Mộng Tuyết là các ngươi nữ nhi, các ngươi như thế nào liền không biết tưởng cái biện pháp? An Lão Phu nhân tức giận đến thẳng dùng quải trượng gõ mặt đất, đốc đốc đốc. Nghe được triệu thị phiền lòng không thôi. Nương, Mộng Tuyết là ta nữ nhi, ta như thế nào có thể không đau lòng? Nay không phải ta tướng công không biết cố gắng, so bất quá Thủy Vương sao? Nói cách khác, gì đến nỗi làm Mộng Tuyết chịu cái kia An Tử toàn khí, ở bên ngoài bị khinh bỉ, ở trong học viện mặt còn bị khinh bỉ. Ngài ở chỗ này cùng ta phát hỏa có ích lợi gì? Làm ngài nhi tử nghĩ cách vì mộng tuyết xuất đầu nha. Triệu thị tức giận bất bình phản bác, bà bà thật là, hướng về phía nàng phát hỏa có ích lợi gì? Nàng con khó chịu đâu. Nguyên tư. An lão phu nhân tức giận đến thật mạnh gõ mặt đất, nhìn xem ngươi tức phụ. Nương, nàng nói lại không có sai. An nguyên tư bất đắc dĩ biểu môi, đầy mặt oán hận, ngươi nhi tử ta xác thật là không bản lĩnh. So bất quá nhân gia Thủy Vương Nàng còn đau lòng ngậm tuyết đâu Ngài nói nàng làm gì ngươi an lão phu nhân bị an nguyên tư tức giận đến ngược đau Cái này nguyên tư thật là vô dụng Liền chính mình tức phụ đều quản không được Lúc trước lâm thị ở thời điểm Chính là nàng nói cái gì chính là cái gì Khi nào lâm thị dám phản bác một câu Cũng không biết thiếu kiệt thế nào An lão phu nhân nghĩ đến chính mình đại tôn tử Vô hạn phiền muộn Nếu là thiếu kiệt đã trở lại Ngọng tuyết liền không cần bị khi dễ, ta đáng thương Ngọng tuyết ta triệu thị bắt đầu mạt nước mắt, đại ca một nhà như thế nào liền như vậy khi dễ chúng ta đâu. Chúng ta đây là chiêu ai chọc ai. Được rồi, được rồi, ngươi khóc có ích lợi gì. An lão phu nhân phiền lòng gõ quả trượng, thật là không có một việc bất lo. Không khóc, không khóc có thể thế nào. Nương ngài cũng không có cách nào vì Ngọng tuyết xuất đầu a. Triệu thị một câu nói ra đi. Thiếu chút nữa không sặc tử An lão phu nhân, tức giận đến nàng là thẳng trừng mắt, quát lớn nói: "Nguyên tư, nhìn xem ngươi hảo tức phụ." An Nguyên tư lầu bầu một câu, nàng cũng chưa nói sai cái gì. "Ngươi, các ngươi An lão phu nhân tức giận đến đỏ mặt tiếng hai, An Nguyên tư vội vàng an ủi một câu: "Nương, chờ Thiếu Kiệt trở về thì tốt rồi. Nhà chúng ta liền có chiến sư. Cho đến lúc này, bọn họ liền không cần bị đại ca một nhà khi dễ." Không tra được. Vân hạo hơi hơi nhíu mày nhìn chầm chầm sao trời. Là sao trời gật đầu nói, chỉ sợ An Mộng Tuyết Đại ca cũng không ở Vĩ Hoàng Quốc nội, hoặc là bọn họ cũng không có ở nhân loại cư trú địa phương. Nếu lúc trước An Thiếu Kiệt là bị chiến sư cấp thu làm đồ đệ mang đi, rất có khả năng là đi ma thú nơi địa phương tu luyện. Đương nhiên, nếu là nhân loại tụ tập địa phương, dựa vào bọn họ Thủy Vương Phủ Nhân Mạch, khẳng định sẽ tìm được. Nếu là nói cái loại này hoang tàn vắng vẻ dã ngoại, bọn họ liền tìm không đến. Rốt cuộc Vĩ Hoàng chiếm địa mở mang, hơn phân nửa địa phương nhưng đều là núi non rừng cây, sinh hoạt chính là ma thú. Như vậy hoang tàn vắng vẻ địa phương, liền tính là bọn họ muốn đi tìm cá nhân, kia cũng cùng biển rộng tìm kim dường như. Vân Hạo ngón tay thon dài nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn, vốn dĩ muốn đem cái kia tai họa ngầm cấp xử lý, không thể tưởng được còn có chút phiền toái. Chủ tử Đều đã chuẩn bị tốt, ngày mai liền có thể xuất phát. Sao trời thử nói một câu, kỳ thật, tiệc an thiếu kiệt nhiều năm như vậy đều không coi trở về, cũng không thấy đến vừa vặn mấy ngày nay trở về. Liên tính là thật sự đã trở lại, lưu tại an cô nương bên người người không ít, đủ khả năng bảo hộ nàng. Ở trong học viện mặt nói, bên trong lão sư cũng sẽ bảo hộ an cô nương. nay muốn ra cửa làm việc, bọn họ chủ tử lo lắng an cô nương, hắn là hoàn toàn có thể lý giải. Học viện. Vân hạo hư lệnh một tiếng, học viện liền người ngoài đi vào đều phát hiện không được, thật xảy ra sự tình, có thể bảo hộ được nàng. Sao trời một đầu hắc tuyến nhìn chính mình ra chủ tử, chủ tử, không phải mỗi người đều có ngại như vậy thực lực. Chủ tử trộm lẻn vào học viện đi xem an cô đường, xác thật học viện người phát hiện không được. Vĩ hoàng trận chiến đầu tiên sư, đường đường Thụy Vương ra đi phiên nhân ra học viện tường. Đừng nói là bọn họ ra chủ hạt lực bãi tại nơi này, chính là đánh chết học viện người, bọn họ cũng không thể tưởng được Thụy Vương đi trèo tường hảo sao. Đối với sao trời trong lòng vô lực phun tạo, Vân hạo khẳng định là không rõ ràng lắm, hắn chỉ là trực tiếp đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong hoàng cung, hôm nay mèo đen tâm tình rốt cục là hảo một ít, thi ân giống nhau ghé vào giả nước nhuận trên đùi, làm hắn cho hắn thuần mao Giả nước nhuận bút này khó được ngoan ngoãn đại gia. Trên mặt đều mang theo cười. Bậy hạ, Thủy Vương ngày mai liền xuất phát. Bên người tâm phúc thái giám bẩm báo nói. Ấn. gia nước nhuận khẽ thở dài một tiếng, đệ đệ chính mình trướng đau cái chán, Những cái đó ma thú thật là quá không thành thật. Luôn là nháo sự, dị thường tập kích đã có hai khởi, Cũng phải chiến sư qua đi, lại một chút manh mối đều không có. Vẫn là muốn rửa vân hạo a, làm hắn qua đi nhìn xem, Bên kia ma thú rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Nếu là thật sự có dị động, cũng làm cho Vân Hạo trực tiếp xử lý, đỡ phải thương cập vô tội bà tánh. thụy Vương gần nhất có phải hay không có chuyện gì? gia nước nhuận gần nhất vẫn luôn vội vàng quốc sự, không có chú ý Vân Hạo bên kia, vì sao xuất phát hành trình sau này kéo hai ngày? Trước kia có chuyện gì, Vân Hạo nhưng tất cả đều là ở trước tiên liền xuất phát. Tuy nói vãn hai ngày sẽ không chậm trễ bên kia sự tình, nhưng là... Loại này kéo dài thời gian sự tình vẫn là ở vân hạo trên người lần đầu tiên xuất hiện, làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Ai? Hắc tử mèo đen đột nhiên giản lược đức nhuận trên đùi nhảy đi ra ngoài, vừa dẫm cửa sổ nhanh chóng biến mất. Hắn đã đem an tử toàn thủy hồn lực thần kỳ lực lượng hấp thu xong rồi, hôm nay lại có thể tìm nàng lại muốn một chút. Uống lên. Nói cách khác, hắn như thế nào sẽ hào phóng như vậy làm giản đức nhuận cho hắn thuận bao. Mèo đen một đường vui sướng vọt tới trong học viên mặt vừa mới nhảy vào an tử toàn phòng, nháy mắt tạt mao. vì cái gì vân hạo lại ở chỗ này? mèo đen trên người mao tất cả đều tạt lên, hai mắt chừng đến lưu viên, cái đuôi đều thẳng. vân hạo duỗi tay ra tới, đem toàn thân cứng đờ mèo đen ôm vào trong ngực. mèo đen vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, liền cùng muốn thượng đoạn đầu đài dường như. hắn thật sự cái gì đều không có làm nha, hắn đã thật nhiều thiên không có tới tìm tử toàn. Hôm nay là hắn trong thân thể lực lượng hấp thu xong rồi mới lại đây. Hắn thật sự không có tùy tùy tiện tiện tới tìm Vân Hạo thất phụ. Ngươi nơi này thường xuyên có tiểu động vật chạy vào. Vân Hạo xoay người hỏi An Tử Toàn. Cũng không phải a cũng chỉ có nó còn có một con tiểu cẩu. An Tử Toàn gặp được mèo đen, ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm quá khứ, duỗi tay sờ sờ mèo đen đầu. Hôm nay như thế nào chạy tới tìm ta chơi? Vài thiên không có nhìn thấy ngươi. Mèo đen kích động đều mau khóc ra tới. Tử toàn thật là người tốt ta. Vì hắn chứng minh. Mèo đen móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng mang theo vài phần lấy lòng chạm chạm vân hạo cánh tay, thanh âm run rẩy miêu ô một tiếng. Hắn không có sàng bậy tìm tử toàn. Lần trước một đố tấu, hắn còn ký ức hay còn mới mẻ đâu, hắn không nghĩ lại bị tấu. Nga! Còn có một con tiểu cầu. Cũng cùng này chỉ tiểu miêu giống nhau đáng yêu. Vân hạo hơi hơi nhúng mày. Tựa hồ là thực cảm thấy hứng thú hỏi. Nhưng là, câu này hỏi chuyện nghe được mèo đen trong hai, như thế nào cảm thấy như vậy sờn tóc gáy đâu. Vân Hạo hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì. Tổng không phải là cùng nàng tranh giành tình cảm đi. Vân Hạo sẽ làm như vậy ấu trĩ sự tình. Hai loại đáng yêu không giống nhau. An tử toàn hồn nhiên không có nhận thấy được Vân Hạo lời nói thâm ý, càng không biết kia vi diệu không khí làm mèo đen thần kinh căng chặt tới rồi cực điểm. Không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? An tử toàn kỳ quái nhìn thoáng qua hôm nay vấn đề đặc biệt nhiều vân hạo, ngày thường, hắn nhưng không có nhiều như vậy lời nói a. Trong lòng là có chút kỳ quái, nhưng an tử toàn vẫn là đúng sự thật trả lời, tiểu cậu đáng yêu làm ta tưởng sờ sờ ôm một cái đầu một đầu. Nhắc tới đầu một đầu thời điểm, an tử toàn phụt một chút bật cười. Không biết vì cái gì, chính là tưởng cùng kia chỉ chó con thân cận nhìn thấy An Tử Toàn cười đến đôi mắt sáng lượng, Vân Hạo khẽ môi hơi không thể thấy run rẩy một chút, hắn tự nhiên là minh bạch An Tử Toàn nghĩ tới cái gì, cái kia hắn minh viễn đều không nghĩ nhớ lại tới hắc lịch sử, tiểu yêu cũng là thực đang yêu, bất quá cảm giác bất đồng, An Tử Toàn sờ sờ mèo đen đầu, liền không có tiến thêm một bước động tác, Vân Hạo vừa lòng, ưm, rốt cuộc đây là mèo được, luôn là muốn tị hiểm, ai? An Tử Toàn há hốc mồm nghe được, nàng tránh cái gì ngại, không cho An Tử Toàn suy nghĩ cẩn thận cơ hội, Vân Hạo nói lên chuyện khác, ngày mai ta sẽ ra một chuyến xa nhà, chính ngươi ở trong học viện mặt chú ý. Ân, An Tử Toàn liên tục gật đầu, nếu này chỉ mèo đen rất thích hướng ngươi bên này chạy, ngươi liền mang theo trên người, động vật phát hiện nguy hiểm trực giác so người hiểu thắng, có cái gì vấn đề, nó cũng hảo cho ngươi cảnh báo. Vân Hạo nói làm mèo đen không thể tưởng tượng trường lớn hai mắt. Hắn minh bạch. ở ngự thư phòng thời điểm, hắn nói giản Đức nhuận như thế nào kỳ quái. Vân Hạo muốn kéo dài thời gian xuất phát đâu? Đây là đoán chắc hắn hấp thu xong lực lượng sẽ tìm đến Tử Toàn. Lúc này mới hảo an bài hắn tới bảo hộ Tử Toàn. Chỉ là Vân Hạo muốn tìm hắn, không phải tùy thời đều có thể tìm sao? Cần thiết tới nơi này đổ hắn sao? Chờ một chút. đổ hắn. Mèo đen trong đầu linh quang trật lóe, hận không thể đi lên cả hoa vân hạo kia trương khuôn mặt tuấn tú. nha, vân hạo có phải hay không muốn nhìn xem ở lực lượng không hấp thu song phía trước, hắn có thể hay không tới tìm tử toàn đi? Này dâm an, thật là không ai. Hắn thế nhưng suy xét như vậy chú đáo. An tử toàn trong lòng phiếm ngọt ý, cười rôi tay đi tiếp tiểu miêu, hảo. Vân hạo đem mèo đen đưa qua, gần là một cái phổ phổ thông thông. Không có bất luận cái gì dư thừa ý nghĩa động tác. Mèo đen lại nguyên vẹn giải đọc ra tới vân hạo ý tưởng. Tạch một chút, nhảy tới trên bàn, vai lông sù sù đầu, ngập nước mắt tròn nhìn an tử toàn, ngoan ngoãn miêu ô một tiếng. Nó nha trừ phi là không muốn xuống nữa, mới có thể làm an tử toàn ôm nó. Vân hạo đều ghen ăn thành cái dạng này, nó nếu là liền điểm này nguy cơ ý thức đều không có. Nó cũng tuyệt đối không có khả năng ở tàn khốc tự nhiên cách sinh tồn chung sống lâu như vậy lâu. Thất thời, xem xét thời thế, đây đều là trường thọ bí quyết nha. Mèo đen ngây thơ chất phác bộ dáng, chộp đến an tử toàn một trận cười duyên, "Tiểu hắc thẹn thùng." Ân, hoang dại, tự nhiên không quá thân nhân. Vân Hạo nhàn nhạt nhìn lướt qua mèo đen, này bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt lăng là làm mèo đen từ trong đó nhìn ra một tia vừa lòng. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mèo đen ở trong lòng giết gạo. Khi dễ một con mèo tính cái gì bản lĩnh? A. A. A. Ai. Nó giống như không phải miêu A. Mèo đen trong lòng bi thương nghịch lưu thành hà. Thế nhưng bị Vân Hạo sợ tới mức đã quên chính mình bản tôn là cái gì? Tiểu Hắc không tồi tên. Vân Hạo vừa lòng, mèo đen muốn tạm bao, nhưng là bách với người nào đó thực lực, chỉ có thể là nghẹn khuất cam chịu tên của mình. Tên này cùng hát tử so sánh với. Hoàn toàn chính là tám lạng nửa cân A. Đối với dạng đức nhuận nó là dám thượng móng nuốt cào, nhưng là, đối với an tử toàn, đừng nói là bởi vì vân hạ huy hiếp, chính là thật sự làm nó thượng móng nuốt, nó cũng không thể đi xuống chảo. Tử toàn nhiều đáng yêu nha. An tử toàn cười ha hả nói, tiểu hát đáng yêu, tiểu bạch cũng thực đáng yêu A bất quá ngươi không có gặp qua, có cơ hội trông thấy ngươi sẽ biết. Tiểu bạch, Vân hạo trên mặt lạnh nhạt mặt nạ rắc nứt ra một cái phùng, không phải là hắn tưởng như vậy đi. ân là cái kia tiểu cậu, thực đáng yêu, nhìn liền muốn cho người ôm một cái sở sở thân thân. An tử toàn nghĩ tới kia chỉ nhuyễn manh chó con, đầy mặt ôn ôn nguyên nguyên ý cười. Như vậy tươi cười làm nàng Mỹ lệ dung nhan nhiều vài phần thiên chân đáng yêu, dễ dàng kích phát ra người khác ý muốn bảo hộ. Chẳng qua, nghe do an tử toàn lời nói nói chính là cái gì. Làm vân hạo thành công mặt đen. Đặc biệt là mỗi chỉ mèo đen còn không sợ chết phát ra một cái bị đè nén hồi lâu suy thành, làm vân hạo quanh thân khí thế càng là lạnh vài phần. Mèo đen đem đầu thật sâu chôn ở chính mình trào hạ, nó thật sự không phải cố ý. Nó nhịn đã nửa ngày, nhẫn tới rồi cực hạ, mới không có cách nào tiết ra một chút động tĩnh, nó đã nỗ lực cắp chế, không cho chính mình cười ra tiếng. Làm nó tận lực đi theo ngươi. Vân hạo lạnh lùng ném xuống một câu. Xoay người muốn đi. Ai an tử toàn nhanh chóng gọi một tiếng, nhìn thấy vân hạo nghi hoặc dừng lại bước chân, xoay người đối mặt nàng thời điểm, nàng cảm thấy chính mình có điểm không quá thích hợp. Đặc biệt là đối thượng vân hạo kia đen bóng thâm thúy đôi mắt, tim đập liền có điểm loạn. An tử toàn bất an cắn cắn môi dưới, thanh âm tận lực tự nhiên hỏi, vương ra đây là muốn đi đâu? Ma thú dị động, ta đi xem tình huống. Trước nay khinh thường cùng người giải thích vân hạo ma xuôi quỷ khiến đối với an tử toàn công đạo chính mình hành tung. Muốn đi đối phó ma thú. An tử toàn trừng lớn hai mắt, bên trong là nồng đậm lo lắng. Nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, trong lòng nơi nào đó trở nên mềm mại lên, vân hạo nhướng mày tâm tình thoáng phức tạp hỏi, ngươi ở lo lắng ta? Không có. An tử toàn dứt khoát nói, làm vân hạo trong lòng trầm xuống. Hắn ở tự mình đa tình. Mèo đen ở một bên yên lặng quay đầu, nó, đội phục an tử toàn dũng khí. Không thấy được Vân Hạo ra hỏa này, trong mắt đã bắt đầu có gió lốc ở ngưng tụ sao? Đây là muốn bạo phát nha. Mèo đen nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, hy vọng chính mình trong chốc lát không cần bị gió lốc lan đến gần. Ngươi thực lực như vậy cường, khẳng định không có vấn đề. An tử toàn đối Vân Hạo là tràn đầy tín nhiệm, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Thủy Vương Vân Hạo đại danh đối nàng tới nói đều là như sấm bên hai, thần giống nhau tồn tại hắn như thế nào sẽ giải quyết không được những cái đó mà thú đâu mèo đen kinh ngạc phát hiện kia kề bên bùng nổ gió lốc kỳ tích tiêu tán xem ra vân hạo chính là thật sự thực để ý tử toàn a quyết định về sau hảo hảo lấy lòng tử toàn liền sẽ không bị vân hạo khi dễ mèo đen bội phục chính mình cơ trí bất quá vương gia ngươi có thể chờ một lát ta trong chốc lát sao An Tử Toàn thương lượng hỏi. Vân Hạo không nói gì, An Tử Toàn coi như hắn là cam chịu. Trực tiếp xoay người, lấy qua một cái túi nước tới, nhanh chóng ngưng tụ hồn lực. Đem chung quanh không trung tự nhiên nguyên tố chảo lấy, áp xúc. Vân Hạo rõ ràng cảm nhận được chung quanh lực lượng dao động, cảm giác lực lượng ở ngưng tụ, áp xúc thành càng thêm nồng đậm lực lượng, chậm rãi ở An Tử Toàn đầu ngón tay phía trên ngưng tụ thành giọt nước, một giọt một giọt rơi vào rồi túi nước bên trong. Rõ ràng có thể nhìn ra được tới, lúc này an tử toàn ngưng tụ thủy so dĩ vãng mỗi lần tiêu phí thời gian đều phải chậm. Thức mau, an tử toàn cái chán đắp thượng một tầng tinh mịn mồ hôi, nàng nhỏ gầy thân mình ở hơi hơi phát run. Hô hấp bắt đầu rồn rộng, ngực ở kịch liệt phập phồng, ngay cả cầm túi nước tay nhỏ đều không xong, trắng nón kiểu nộn ngón tay bởi vì quá mức dùng sức méo túi nước mà nổi lên lệnh nhân tâm đau tái nhợt. Đi phía trước mại một bước, vân hạo lạnh lùng mở miệng đủ rồi. An tử toàn chớp mắt ngẩng đầu, nương tụ thủy hồn lực một tiết, bị Vân Hạo nói đánh gãy. Ngươi cảm thấy ta còn cần cái này tới thêm vào sao? Vân Hạo ngữ khí không tốt, đặc biệt là nhìn đến An tử toàn cái chán mồ hôi không ngừng đi xuống, đem nàng sợi tóc gớm nhẹ thành một sợi một sợi, tâm tình của hắn liền khó chịu. A. An tử toàn mở miệng, thanh âm khàn khàn, hình như là bị thô thô giấy giáp mài rúa quá giống nhau. Câm miệng. Vân hạo lạnh nhạt trong thanh âm mang theo tức giận, làm an tử toàn lập tức liền ngây ngẩn cả người, hơi hơi cắn môi dưới, ngẩng đầu nhanh chóng ngắm vân hạo liếc mắt một cái, theo sau lại đem đầu rũ xuống. Làm gì hung nàng? Nàng làm cái gì? Mặc danh vùi khuất, làm an tử toàn trong mắt hiện ra nhàn nhạt hơi nước, múi gian chua xót. Nàng chính là lo lắng hắn đi đối phó ma thú thời điểm, thể lực không đủ, mệt đến. Lúc này mới ngưng kết ra thủy tới. Làm hắn đến lúc đó hảo giảm bớt một chút mệt nhọc. Nàng nơi nào chọc tới hắn. Chỉ có thể nhìn đến kia đen nhánh phát đỉnh. Có nghịch ngợm sợi tóc hơi hơi kiều. Lắc qua lắc lại. Hoàng đến vân hạo tâm đều rối loạn. Trước mắt đây là cái tình huống như thế nào. Vân hạo hoàn toàn liền không có đối mặt quá loại này trường hợp. Hắn không biết ra cái gì vấn đề. Nhưng là. Tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Nàng khổ sở. Vấn đề là. Hắn làm cái gì. Nàng liền khổ sở. Cần thiết vì lậu loại đồ vật này, như vậy tiêu hao quá mức nàng hồn lực sao. Vân hạo bực bội nóng nảy, luôn luôn cái gì vấn đề đều có thể nhẹ nhàng giải quyết hắn, tựa hồ là đối mặt một cái không chỗ xuống tay khôn cục, hình như là bị nhốt ở lồng sắt bánh thú, như thế nào đều tìm không thấy xuất khẩu. Mèo đen tròn xoe đôi mắt xoay chuyển, miêu ô một tiếng, người có thể hay không đừng đau lòng người thời điểm, dùng như vậy ác liệt thái độ mắng chửi người. Mèo đen xem như xem minh bạch, vân hạo thực lực là bưu hãn, nhưng là, đối đại nữ nhân mặt trên. Là một chút kinh nghiệm đều không có A. Liên như thế nào lấy lòng chính mình tức phụ cũng không biết, còn không bằng thú đâu. Mặc danh, Mèo đen tìm được rồi một loại bí ẩn thỏa mãn cảm, ân có nào đó phương diện so vân hạo cường, làm nó trong lòng cân bằng không ít. Vân hạo hung hăng trừng mắt nhìn này chỉ nhiều chuyện than đen miêu. Ai đau lòng an tử toàn. Chính là cảm thấy nàng làm điều thừa thôi. Về sau đừng làm dư thừa sự tình. Vân hạo một tay đem an tử toàn trong tay túi nước đoạt lại đây, ném xuống một câu làm tiểu hắc đi theo ngươi lúc sau, bước nhanh rời đi. An tử toàn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ, còn không có biện pháp nhanh chóng từ này đột ngột chuyển biến chung phục hồi tinh thần lại. Sau một lúc lâu, an tử toàn cúi đầu, nhìn nhìn chính mình trống chân tay, nghĩ đến cái kia bị cướp đi túi nước, lẩm bẩm thấp hỏi. Giở hạc. Vân Hạo, hắn đây là có ý tứ gì? Đầu óc có bệnh ý tứ? Mèo đen ở trong lòng phun thảo. Thật là chưa thấy qua như vậy giống được. Liên lấy lòng giống cái đều sẽ không, thật là ném thú. Mèo đen quyết định ở trong lòng khinh bỉ Vân Hạo. An Tử toàn gãi gãi đầu, lo lắng lẩm bẩm, hắn đi đối phó ma thú, hẳn là không có việc gì đi. Nói vừa xong, cảm giác gương mặt có điểm nóng lên. Hắn vừa mới mới hung nàng. Nàng làm gì còn như vậy lo lắng hắn nha. An tử toàn cảm thấy chính mình có điểm tâm tắc, dầu dĩ không vui nằm chính mình góp áo, một mình giận dỗi. Cũng không biết là sinh chính mình khí vẫn là sinh vân hạo khí, dù sao chính là không thoải mái. Viện môn bị khấu vang, trong viện nha hoàn vội vàng đi xem xét tình huống, cách ván cửa hỏi, ai nha? Trời đã tối rồi, như thế nào còn có người gõ cửa? Thụy vương phủ thị vệ sao trời? Sao trời báo thượng tên của mình? Nha hoàng vừa nghe, vội vàng mở ra viện môn, kỳ quái hỏi, đã trễ thế này, chính là có chuyện quan trọng. Vương gia phải cho An cô nương đưa một ít đồ vật. Sao trời cười tủm tỉm nói, nghĩ tới vừa rồi vương gia ở trong phủ phân phó, trên mặt duy trì tươi cười thiếu chút nữa không rách nát. Có như vậy một cái không cho người bất lo vương gia. Thật là tâm mệt. Nha hoàng tiếng gõ cửa, làm vẫn luôn ngồi yên an tử toàn hoàn hồn vừa đậu cứng đờ cơ bắp làm nàng sắc mặt khó coi lên nàng thế nhưng ngây người sững sốt lâu như vậy hào mất mặt an tử toàn nhanh chóng xoa nhẹ một chút chính mình nóng lên gương mặt vội vàng chạy tới mở cửa làm sao vậy an cô nương cửa sao trời đối với an tử toàn chắp tay hành lễ chủ tử làm thuộc hạ đưa một ít đồ vật tới cấp cô nương ân an tử toàn có điểm không rõ rõ ràng là hung chính mình đi như thế nào còn cho nàng tặng đồ Nhìn thấy An Tử Toàn trong mắt hiện lên mờ mịt, sao trời bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng. Đương nhà hắn chủ tử thị vệ, thiệt tình là mẹ ta. Đều là một ít bổ dưỡng đồ vật sao trời nói, kỳ quái nhìn An Tử Toàn, da vẻ khó hiểu hỏi, An cô nương, gần nhất là ở trong học viện mặt tu luyện quá vất vả sao. Nhà ta chủ tử làm đem mấy thứ này đưa tới, cố ý dặn dò, muốn cho cô nương đúng hạn ăn, như vậy có thể bổ sung tiêu hao, để ngừa thân mình lỗ lã. Hắn không phải còn hung nàng sao Như thế nào hiện tại lại đối nàng tốt như vậy An cô nương Nhà ta chủ tử làm người tương đối hàm súc Quan tâm người Cũng chỉ sẽ làm sẽ không biểu đạt. Sao trời nói xong Thật cẩn thận quan sát đến An tử toàn phản ứng Trong lòng yên lặng cầu nguyện Ngàn vạn không cần chán ghét bọn họ gia chủ tử nha An tử toàn cười Lộ ra hai cái đáng yêu lốn đồng tiền Hơi hơi gật đầu Ta biết Nếu như vậy đổ vật cho ta Hắn cho chính mình để lại sao. An tử toàn có chút đau lòng nhìn bị sao trời dọn tiến vào đồ vật, hắn muốn đi xử lý có dị động ma thú. Mấy thứ này vẫn là lưu trữ các ngươi dùng đi. Các ngươi đi theo hắn qua đi, khẳng định cũng là sẽ có hao tổn, vừa lúc bổ thân mình. An tử toàn hiểu chuyện nói, thiếu chút nữa không làm sao trời tiêu nước mắt. An cô nương như thế nào như vậy săn sóc đâu. Như vậy săn sóc cô nương, bọn họ gia chủ tử còn như vậy sẽ không nói. Con ác thanh ác khí nói nhân gia làm dư thừa sự tình, đừng nói là nhân gia cô nương, chính là hắn. A, nếu không phải đánh không lại nói, hắn cũng sẽ tấu chính mình chủ tử. Thật quá đáng. Đa tạ cô nương quan tâm, chủ tử ngày thường đối chúng ta thực hảo, chỉ là tương đối nội liễm, không quá có thể nói. Ngại nhưng ngàn vạn không cần bị chúng ta chủ tử lạnh nhạt biểu tượng cấp lửa. Làm trung tâm hảo thuộc hạ, sao trời không ngừng thế chính mình chủ tử nói tốt. Ân. Ta biết đến. An tử toàn cảm thấy chính mình gương mặt có chút nhiệt, giống như trong lòng cái gì bí ẩn đồ vật bị sao trời cấp nhìn thấu dường như. Vân hạo một lần một lần giúp nàng, đối nàng tốt như vậy, nàng sao có thể không cảm giác đâu. Hán hảo, nàng tự nhiên là biết đến. Chỉ là. hắn luôn là lánh lánh đạm đạm, làm nàng rất nhiều thời điểm không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. An cô nương có thể thông cảm thật sự là quá tốt. Sao trời vội vàng nói thuộc hạ thế chủ tử đa tạ cô nương. Ân, không có việc gì, không có việc gì. An tử toàn gương mặt tướng đỏ, ngượng ngùng đáp lời, vậy các ngươi đi thời điểm, nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn. Cô nương cứ việc yên tâm. Sao trời nhìn thấy An tử toàn không có nửa phần tức giận ý tứ, lúc này mới công thành lui thân. Về tới vương phủ, Sao trời trực tiếp đi phục mệnh, chủ tử, đồ vật tất cả đều cấp an cô nương đưa đi. Đã dặn dò an, cô nương nha hoàn, ngày thường làm cấp an, cô nương an. Ấn. Vân hạo hơi hơi gật đầu. Chủ tử, an cô nương làm ngài cẩn thận, chú ý an toàn. Sao trời đem an tử toàn tâm ý chuyển tố lại đây, làm chủ tử biết biết, nhân gia cô nương trong lòng chính là có hắn. Hừ, về điểm này ma thú, cần gì lo lắng. Nay thịt mũi coi thường khinh thường, làm sao trời có một cái khắc sâu nhận chi, nhà hắn chủ tử thật sự thực thiếu tấu rõ ràng lo lắng người lo lắng không được. Từ lúc học viện trở về, lập tức đem kho lúc trước bệ hạ ban thưởng xuống dưới các loại chân quý đồ bổ không chút nào đau lòng hướng An cô nương bên kia đưa. đều để ý thành như vậy, còn một hai phải mạnh miệng. Không mạnh miệng liền sẽ chết đúng không? Chủ tử, ngài nói, An cô nương thật sự không được a biết rõ ngài là chúng ta Vi Hoàng trận chiến đầu tiên sư, còn một hai phải lo lắng, thật là không có kiến thức, biết rõ chính mình hồn lực lãng. Còn một hai phải ngưng tụ cái gì thủy ra tới làm ngài giải lao, thật là không có đúng mực. Biết rõ ngài sẽ không nói, còn một hai phải khổ sở, thật là không tốt người am hiểu ý. Ai sẽ không nói? Vân hạo như mày, quát lớn nói. Là, là, là thuộc hạ sai. Sao trời lập tức nhận sai, bất quá, chủ tử, an cô nương người như vậy, về sau muốn trở thành ngài vương phi. Chỉ sợ không ổn đi. Không bằng hôn sự này liền thôi bỏ đi. Thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra như thế nào? Hồ nháo. Bệ hạ thánh chỉ hái nhưng lật lọng. Vân hạo lệnh dọng lời sất. Trang. Tiếp tục trang. Sao trời yên lặng trợn trắng mắt. Màu đen tiểu miêu đứng ở dưới tàng cây. Nho nhỏ thân mình bị yêu cầu ba người ôm hết mới có thể ôm lấy đại thụ phụ trợ đến phá lệ nhỏ xinh đáng thương. Phấn hồng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm chính mình ngôi. Trong không khí nồng đậm mùi cá, cho thấy liền ở phía trước cách đó không xa, có miêu mẹ thích đồ ăn. Cẳng chân nhi vừa dấm mặt đất, hóa thành một đạo hát tuyến hướng đồ ăn ngọn nguồn vọt qua đi. Tử toàn, làm sao vậy? Không lưng ở lây bụi cỏ an tử toàn nghe được động tĩnh đỉnh một đầu cỏ dại đứng thẳng thân mình, nhìn thấy người tới, đôi mắt tỏa sáng, sư minh, có hay không nhìn đến nhà ta tiểu hát? Tiểu hát? Ta không thấy được. Như thế nào? Tiểu hắc không thấy. Thiếu niên hỏi, đã đi tới. Sáng sớm lên đã không thấy tam hơi, không biết chạy đi nơi đâu. An tử toàn lo lắng nhăn lại mày đẹp, sâu khổ khuôn mặt nhỏ làm nàng thoạt nhìn đáng thương hề hề. Có phải hay không chính mình chạy ra ngoài chơi? Thiếu niên tự nhiên là biết an tử toàn bên người vẫn luôn mang theo tiểu hắc miêu, cùng nàng chính là như hình với bóng. Không thể nào. An tử toàn vào đầu, thời gian dài như vậy. Nó đều không có chính mình chạy ra đi qua. Tổng cảm thấy tiểu hắc tương đương có linh tính, từ vân hạo cùng nó nói, làm nó đi theo nàng lúc sau, tiểu hắc liền cả ngày đi nàng. Như vậy đột nhiên chạy đi không thấy, thật là mấy ngày nay tới giờ lần đầu tiên. Không có việc gì sư minh, ta chính mình chậm rãi tìm thì tốt rồi. Tiểu hắc thực dính ta, nói không chừng chỉ là đi ra ngoài một chút. An tử toàn đối với thiếu niên cười. Mỗi ngày trong học viện mặt học sinh tu luyện nhiệm vụ chính là thực gian khổ, nếu là không đạt tiêu chuẩn nói, rất có khả năng liền sẽ rất ban. Không lý do làm nhân gia hy sinh lớn như vậy, giúp nàng tìm miêu nha. Thiếu niên do dự một chút, nhắc nhở nói, vậy ngươi vẫn là hướng ma thú bên kia tìm xem đi. Nếu là đi mặt khác địa phương, nhưng thật ra không có việc gì, nó chính mình sẽ chạy về tới. Nếu là đi ma thú khu, mặt sau chưa hết nói là có ý tứ gì. Đã là không cần nói cũng biết. A, cảm ơn sư huynh. An tử toàn vội vàng xoay người liền hướng ma thú khu bên kia chạy. Tử toàn. Thiếu niên đột nhiên ra tiếng gọi lại nàng. Ân. An tử toàn nghi hoặc dừng bước chân, xoay người. Thiểu tâm một chút. Thiếu niên mím môi, ánh mắt lấp lòe nói như vậy một câu. Hảo, cảm ơn sư huynh. An tử toàn cười cười, vội vã chạy đi rồi. Nhìn an tử toàn cười con đôi mắt. Kia tươi cười thật sâu đau đớn thiếu niên hai mắt, tại chỗ ngốc ngốc đứng trong chốc lát lúc sau, lúc này mới chậm gì gì đi nhà An phương hướng ăn cơm sáng. Thời gian còn sớm, sáng sớm mát mẻ gió thổi ở trên mặt, làm hắn cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Sự tình làm thỏa đáng. Châm thấp hung ác nham hiểm thanh âm, làm thiếu niên hoảng sợ, vừa nhắc đầu, lúc này mới phát hiện an ngộng tuyết đứng ở hắn trước mặt. Thiếu niên cho mày hỏi một câu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tự nhiên là tưởng giáo huấn một chút nàng. An mộng tuyết cười lạnh một tiếng nói. Ngươi làm ta cố ý dẫn đường tử toàn đi ma thú khu rốt cuộc là vì cái gì? Thiếu niên trong lòng hốt hoảng, một cái khủng bố ý tưởng xâm nhập hắn đại não. ngươi không phải là muốn giết tử toàn đi. Ngươi nghĩ sao? An mộng tuyết cười nhạo thiếu niên tiên chân. Thiếu niên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ngươi nếu là giết tử toàn, Thụy Vương khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Sao có thể là ta giết? An Mộng Tuyết lạnh lùng cười, "An tử toàn chính là chết ở ma thú trong miệng, cùng ta có cái gì quan hệ?" "Chính là, là ngươi cầm toàn tiểu miêu cấp dụ hoặc đến bên kia đi." Sau đó Thiếu Niên sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn chằm chằm An Mộng Tuyết, "Từ lúc bắt đầu, ngươi liền muốn tử toàn mệnh." Thiếu Niên lập tức liền kích động, đôi tay dùng sức bóp lấy An Mộng Tuyết bả vai, ra sức hoàng nàng, "Ngươi nói, ngươi chỉ là muốn giáo huấn nàng một chút, chưa nói muốn nàng mệnh." "Ngươi sao lại có thể như vậy?" Nếu là biết ngươi." An Mộng Tuyết bị thiếu niên véo đến cánh tay sinh đau, trên mặt lại lộ ra một cổ vặn vẹo quỷ dị tươi cười, "Ta cùng nàng đã sớm là không chết không ngừng. Ngươi nếu đáp ứng rồi, nên nghĩ đến này kết quả. Hiện tại ở chỗ này tra người tốt, thật là ghê tởm." An Mộng Tuyết nói tựa hồ làm thiếu niên pha chịu đả kích, ra sức lắc đầu, "Không phải, ta không biết ngươi sẽ như vậy, ta không biết." "Ngươi không biết? Ngươi biết cái gì?" Lúc trước tiếp ta bạc Liên biết muốn đem an tử toàn dẫn tới ma thú khu đi, hiện tại ngươi làm bộ vô tội. Ngươi dối trá không dối trá. Ngươi chỉ là nói muốn giao hứa nàng, chưa nói thiếu niên hiển nhiên không nghĩ thừa nhận kết quả này, dùng sức lắc đầu phủ nhận, hắn hoàn toàn là bị an ngộng tuyết lửa, sự tình gì đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Ta muốn đi nói cho viện trưởng. Thiếu niên lời lẽ chính đáng đổi lấy chỉ là an ngộng tuyết chấm biếm, dù sao ngươi là đồng niu, ta đã chết. Ngươi cũng sống không được. ở trong học viện mặt tỷ thí có thể xuất hiện thương vong, tu luyện cũng có thể ngoài ý, nhưng là điều tra ra có người sử thủ đoạn hại người giết người nói, đó chính là cái chết. Nhìn thiếu niên trắng bệnh sắc mặt, an mộng tuyết trăng biếm, hà tất đâu? Lúc trước ngươi tiến vào học viện thời điểm, trong nhà cũng coi như là giàu có và đông đúc, chỉ tiếc gia đạo xa xút, trở thành chiến sư là ngươi duy nhất đường ra. Nếu là không có ta bạc chống đỡ. Chỉ sợ ngươi liền phải bị học viện đuổi ra đi đi. Nàng tưởng thiết kê an tử toàn, tự nhiên là trước tiên làm tốt chuẩn bị, tìm được người như vậy tới, vừa lúc sẽ không bại lộ nàng. Hắn thiếu tiền, nàng thiếu người, có thể nói là ăn nhịp với nhau. Có bản lĩnh ngươi liền đi tố giác ta nha. Đi nha. Đi nha. An mộng tuyết chính là không có sợ hãi, người, ai mà không lý kỷ. Vì một cái người xa lạ, đáp thượng chính mình tánh mạng. Nàng tin tưởng trước mắt sư huynh, cũng không phải như vậy vì đại người. Thiếu niên dùng sức cắn nhà, thân thể ở hơi hơi run rẩy, nghĩ đến an tử toàn rời đi thời điểm kia sán lạn tươi cười, hắn cảm thấy có hai cổ lực lượng ở chính mình trong óc bên trong lôi kéo, đều sắp đem hắn xả thành hai nửa. Vui mừng cầm bạc thật tốt. Nếu là ngươi không thể trở thành chiến sư, bị học viện đuổi ra đi, ngươi cha mẹ thân nhân làm sao bây giờ? Dù sao an tử toàn chú định là muốn chết? Không có người sẽ biết An Mộng Tuyết mê hoặc nói, đem thiếu niên kia số lượng không nhiều lắm đồng tình tâm cấp chậm rãi đè ép đi xuống. Nhìn thấy thiếu niên phản ứng, An Mộng Tuyết biết sự tình thành. Dù sao nàng cũng không sợ thiếu niên sẽ bán đứng nàng, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Hảo, về sau chúng ta chính là bình thường cùng trường. An Mộng Tuyết nói xong, vừa lòng xoay người rời đi cái này không người góc. Nàng chỉ cần chờ. Chờ an tử toàn thi thể bị người phát hiện thì tốt rồi. Rốt cuộc muốn giải quyết rất an tử toàn tiện nhân này, ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng thống khoái. Cơm sáng thời điểm, an mộng tuyết tâm tình cực hảo ăn nhiều hai cái bánh bao. Mèo đen tại đây điều đen nhánh trong thông đạo mặt mãn không thèm để ý đi bộ, kia nồng đậm mùi cá nói, đối với động vật họ mèo tới nói, chính là tương đương dụ hoặc. Nhưng là đối với nó tới nói, chỉ biết khiến cho nó tò mò. Nó nhưng thật ra rất muốn biết biết, là người nào ở tính kế nó. Đen nhánh phía trước, đột nhiên sáng lên một đôi huyết hồng đôi mắt, nghèo đen hưng phấn dừng bước chân, tới. Theo kia một đôi huyết hồng, độc thuộc về ma thú đôi mắt trong bóng đêm sáng lên, đệ nhị song đỏ đậm đôi mắt, đệ tam song. Theo sau nhanh chóng sáng lên. Ở cái này đen nhánh huyệt động bên trong, có thể nhìn ra được tới, liền ở phía trước, có không biết nhiều ít đầu ma thú ở chậm rãi tới gần. Thấp thấp. Tư yết hầu chỗ sâu trong phát ra giết đảo ở cái này sâu thẳm huyệt động bên trong truyền ra rất xa, dầu di tiếng vọng, làm nhân tâm hốt hoảng. Mèo đen chậm rãi quỳ sát đất thân mình, tùy thời chuẩn bị tiến công. Chậm rãi, nó ở tính toán những cái đó ma thú cùng nó chi gian khoảng cách, cùng với xuất kích thời gian. Như vậy hắc cám đối với mèo đen tôi nói, căn bản là không tính cái gì, nó đang nhìn những cái đó chậm rãi xuất hiện ở nó thị lực có thể đạt được trong phạm vi ma thú. Cấp thấp ma thú, không đúng. Này đó ma thú chung quanh lực lượng có cuồng bạo dấu hiệu. Có người phá rối. Vô số ý niệm ở mèo đen trong đầu hiện lên, rốt cuộc là ai thiết kế hãm hại nó. Nó như thế nào không nhớ rõ chính mình sẽ có như vậy địch nhân. Tâm tư vừa chuyển, đã bị mèo đen bước tới rồi sau đầu, chưa giải quyết trước mắt ma thú quan trọng. Ma thú một tiếng rít gào, đột nhiên vọt lại đây, mèo đen đôi mắt níu lại, tạch ngảy lên. giữa không trung. Đột nhiên bị ôm, lập tức đâm vào mềm mại ôm ấp bên trong. Quen thuộc hơi thở làm mèo đen giấy rùa động tác một đốn. Tử Toàn. Tiểu Hắc, không có việc gì, ta ở đâu? An tử Toàn nhu nhu trong thanh âm lộ ra kiên định, nhỏ bé yếu ớt cánh tay đem nó ôm chặt lấy, xoay người liền chạy. Mèo đen chố mắt trừng lớn hai mắt, nhìn phía trước con đường ở nó trong mắt không ngừng sốc nảy. Theo an tử Toàn kịch liệt chạy vội, nó trước mắt thế giới đều là phát run run đến nó trong lòng thật dày tâm phòng xuất hiện vết rách, chậm rãi vỡ vụn, cứng đờ căng chặt thân mình chậm rãi ở an tử toàn ôm ấp bên trong mềm xuống dưới móng nuốt nhỏ đắp ở an tử toàn cánh tay thượng mềm mại miêu ô một tiếng từ nó rời đi phụ mẫu của chính mình lúc sau liền không còn có thể hội quá loại này bị bảo hộ cảm giác huyết tinh chém giết trung trưởng thành lên sớm đã thành thói quen bị thương trung trở nên cường đại nguyên lai như vậy bị người bảo hộ cảm giác Như thế huyền liên rượu, một cổ ấm áp ở trong lòng bành trướng mà ra, nhanh chóng lan tràn đến khắp người, ấm rào rạt bên trong, mùi gian còn có một tia chua sót. Đừng sợ! An tử toàn nghe được tiểu miêu tinh tế miêu ô thanh, cho rằng nó là dọa tới rồi, một bên kịch liệt chạy vội, một bên còn không quên an ủi nó. Phía sau đột nhiên một khẩu nguy cơ đánh lút lại, làm an tử toàn nhanh chóng ôm tiểu miêu, và năng ngay tại chỗ một lần, nẽ tránh từ nàng trên đầu nhào qua đi ma thú. Vô hụt ma thú rơi xuống đất, đỏ đầm hai mắt tràn ngập tàn nhẫn huyết tinh, gắt gao nhìn chằm chằm an tử toàn. An tử toàn đem trước ngực và táo một xả, đem tiểu miêu đột nhiên tắt đi vào. Đôi tay nhanh chóng ngưng tụ hồn lực, điểm điểm giọt nước ở nàng đầu ngón tay hiện lên. Nông đậm lực lượng làm những cái đó cuồng bạo ma thú trong mắt hiện lên một tia thanh minh dãy ruột, theo sau, lại lâm vào điên cuồng bên trong. Không dùng được. Luôn luôn sẽ làm ma thú thích thủy hồn lực thế nhưng không có tác dụng. An tử toàn trong lòng lộ bộ một chút. truy thủ từ trong tay háo hoạt đến lòng bàn tay, gắt gao nắm lấy, an tử toàn thả người nhảy, đón phát lại đây ma thú liền vọt đi lên. Ma thú bén nhọn móng bút ở không trung để lại vài đạo sâm hàn tàn ảnh, an tử toàn thế nhưng từ một cái xảo quyệt góc tránh thoát, lập tức liền chui vào ma thú sau lưng, hung hăng đâm ra truy thủ, lập tức đâm vào ma thú nhất yêu ớt sau đầu. Động tác lưu loát lại dứt khoát, một kích bị mất mạng. máu loang ban An tử toàn lưu loát một cái nhảy lên, nào hướng tiếp theo đầu sông tới ma thú. Mèo đen bị an tử toàn suy ở trong ngực, tròn xoe đôi mắt chừng đến lão đại, kinh ngạc nhìn an tử toàn động tác lưu loát kết quả này đó ma thú. Căn bản là không có cùng ma thú có nửa điểm tiếp xúc, tất cả đều là dựa vào linh hoạt động tác tránh đi ma thú công kích, đồng thời ra tay. Thẳng lấy ma thú trí mạng yếu hại. Như vậy lưu loát động tác, liền tính là nó tới làm nói, đều làm không được tình trạng này. Rốt cuộc muốn giết ma thú, nó là có biện pháp, nhưng là, thẳng lấy ma thú nhất trí mạng địa phương, nó nhưng không có cái này chính xác. Tử toàn, rốt cuộc là như thế nào làm được? Ngày thường không hiện sơn không lộ thủy an tử toàn, thế nhưng cất giấu như vậy cường thực lực. Mèo đen cả kinh đều nhìn đăm đăm châu nhìn chầm chầm tình thế phát triển, sợ bỏ qua bất luận cái gì một chút đồ vật. Ở trong bóng tối, nó có thể thập phần khẳng định, thân là nhân loại an tử toàn còn không có trở thành chiến sư, nàng là cái gì đều nhìn không tới. Cho nên, nàng rốt cuộc là dựa vào cái gì năng lực, như thế lưu loát đánh gục ma thú. Mèo đen kinh ngạc đồng thời, dần dần cảm giác được sau lưng có chút phát triển Kề sát An tử toàn ngực ở nhanh chóng lại kịch liệt pháp phồng, thể lực tựa hồ đã sắp đạt tới cực hạn Mèo đen chạy nhanh hoàn hồn, mới giật giật, đã bị một con tay nhỏ cấp đè lại, bên thai là An tử toàn hơi hơi thở hồn hền xa ách thanh âm. Tiểu Hắc, đừng nhúc nhích. Lại kiên trì một chút. Kiên trì cái dám nha. Mèo đen nóng nảy. Nó rõ ràng cảm giác được An tử toàn tim đập đã không bình thường. Muốn nhảy ra lại phát hiện An tử toàn ấn nó lực lượng lớn hơn nữa, vừa phân tâm, rõ ràng động tác so vừa rồi chậm bài phần. Cả kinh mèo đen vội vàng không hề nhúc nhích, sợ liên lụy đến An tử toàn. Theo sau, trước mắt nhanh chóng đông đưa lên, An tử toàn ở tránh thoát ma thú lúc sau. Nhanh chóng hướng Sơn Động ngoại chạy như điên. Hông hộc dồn dập thở hỗn hển, hình như là cũ nát phong tương giống nhau, phát ra lệnh nó chưa sót động tĩnh. Ánh sáng đã ở phía trước, mà mèo đen đã nhận ra An Tử toàn chạy vội tốc độ chậm vài phần, đồng thời, những cái đó truy kích ma thú càng ngày càng gần. Đột nhiên, trên người căng thẳng, bị An Tử toàn từ trong lòng cấp bắt ra tới, hung hăng đi phía trước ném đi ra ngoài. Cuối cùng ở nó bên tai nổ vang chính là An Tử Toàn rít gào, chạy mau. Bị ném văng ra mèo đen ở giữa không trung quay đầu, nhìn đến An Tử Toàn nhanh chóng xoay người, đón Sơn Động Ma thú vọt qua đi. Đây là phải cho nó cản phía sau sao? Nương cửa động ánh sáng, mèo đen lúc này mới phát hiện An Tử Toàn trên người vết máu đều không phải là là bắn thượng ma thú huyết, còn có nàng miệng vết thương chảy ra máu. Nàng bị thương. Nhìn thấy một đầu ma thú Một móng đuốt hung hăng vô vào an tử toàn đầu vai, đem nàng thật mạnh đụng vào trên vách đá thời điểm, mèo đen đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng phẫn nộ giết gạo. Này một tiếng to lớn vang rội mà dài lâu, tuyệt đối không phải vẫn luôn miêu mẹ sẽ phát ra tiếng kêu. Theo này thanh dung trời giống giận, mèo đen thân mình ở giữa không trung đột nhiên chịu thật dài cao, ở trên hư không bên trong hung hăng một bước, một đạo lực lượng gợn sóng ở không trung khuyết tán mở ra. Trong sân động, Con bạo ma thú lăng là bị mèo đen cường đại uy áp cấp bức bách đến xuất hiện ngắn ngủi thanh tỉnh thần trí, vừa mới toát ra một kia bản năng sợ hãi, điên cuồng lực lượng lại lại lần nữa chiếm cứ chúng nó đại não, không quan tâm hướng về phía an tử toàn cùng biến đại mèo đen vọt qua đi, giống gầm lên giận dữ, đinh hai nhức gốc, so sư tử còn muốn đại mèo đen đột nhiên vọt qua đi, dám thương tử toàn, hết thể đi tìm chết, một móng vuốt nâng lên. Phúc một chút vô vào sông tới ma thú trên đầu, bang kỉ một chút, liền cùng vô vào dưa hấu thượng dường như, trực tiếp đem ma thú cấp trụ chết. Giây tiếp theo, vọt tới an tử toàn trước mặt, nhìn ngã trên mặt đất, cái gãy trôi chảy ra một mảnh đỏ tươi đau đớn mèo đen hai mắt. Thúi đầu, đem an tử toàn đột nhiên ngẩng khởi, chân sau vừa giẫm, hóa thành một đạo tàn ảnh chạy ra khỏi sơn động, Đem an tử toàn nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, Mèo đen lánh lệ hai tròng mắt bên trong có bạo ngược gió lốc ở xoay quanh. rít gào giống giận, cùng bạo lực lượng từ mèo đen trên người thổi quét mà ra, ầm ầm ầm đánh sâu vào vào sơn động bên trong. Đây là làm sao vậy? An mộng tuyết kinh ngạc nhìn học viện lão sư nhanh chóng hướng một phương hướng chạy như điên, nàng tò mò hỏi bên người cùng nhau tu luyện cùng trường. Ma thú khu bên kia xảy ra chuyện. Mấy cái tu luyện học sinh cũng là lo lắng không thôi, nếu là ma thú chạy ra nói. Chính là sẽ nguy hiểm cho đến bọn họ. Viện trường đi qua, hẳn là không có việc gì đi. Không biết nha. Nếu không chúng ta cùng qua đi nhìn xem đi. Người điên rồi. Đó là ma thú khu. Nghe những người đó dịu dít nghị luận, an mộng tuyết trong lòng mừng thầm tất cả đều bị kinh ngạc cấp che giấu, rốt cuộc bạo phát sao. Xem ra, kia đồ vật đối ma thú thật là dùng được a. Người kia quả thật là không có lừa nàng. Cái này, an tử toàn chết chắc rồi. Lưu lại giữ gìn trật tự lao sư làm bọn học sinh chạy nhanh hồi chính mình chỗ ở, đừng đến lúc đó bị lan đến gần. Bên ngoài kêu loạn, liền tính là về tới rừng chân sân, này đó bọn học sinh cũng là vô pháp an ổn. An mộng tuyết nghe được bên ngoài loáng thoáng truyền đến nói chuyện thanh, vội vàng đi ra ngoài xem xét, có người bị thương. Ai nha? An tử toàn. Người bên cạnh thuận miệng nói một câu. Cái gì? Tử toàn bị thương. An mộng tuyết thanh âm đột nhiên cất cao, những cái đó nghị luận sôi nổi người hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía nàng. An mộng tuyết đầy mặt khiếp sợ, như thế nào chỉ là bị thương đâu. Không phải hẳn là đã chết sao. Không bị ma thu phanh thây cắn nuốt nhập bụng, ít nhất cũng là thi cốt không được đầy đủ đi. Sao có thể chỉ là bị thương? Bị ma thu cấp chảo bị thương, lão sư đang ở tìm đại phu cứu trị đâu. Có học sinh an ủi một câu. Cho rằng An Mộng Tuyết là ở để ý An Tử Toàn, dù sao cũng là cùng trường sao. Bên cạnh có biết An Mộng Tuyết cùng An Tử Toàn quan hệ học sinh lặng lẽ xả một chút cái kia an ủi người học sinh, đem người cấp lôi đi. An Mộng Tuyết muốn cùng An Tử Toàn đối nghịch, bọn họ nhưng không nghĩ. An Tử Toàn có tiềm lực, lại là tương lai thủy vương phi, bọn họ điên rồi mới có thể đi cho chính mình tìm không thoải mái. An Mộng Tuyết nhưng không có thời gian đi quản những người đó sát mặt. Vội vã hướng an tử toàn sân chạy tới. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy xem, như thế nào an tử toàn sẽ không chết. Chạy tới an tử toàn sân phụ cận, liền nghe được có người ở lặng lẽ nghị luận cái gì. Các ngươi là không thấy được, cái kia sơn động hoàn toàn sụp, Mất công tử toàn cuối cùng thời điểm mấu chốt chạy ra, nói cách khác, nhưng chính là phải bị trôn. Liền tính là chạy ra, này thương thế. Ai? Không chết, bất quá thương thế thực trọng, ly chết không xa. An mộng tuyết nhanh chóng tinh luyện ra tới mấy cái mấu chốt tin tức, làm nàng thất vọng tâm tình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Nếu an tử toàn sắp không được, như vậy nàng liền an tâm rồi. Cảm thấy mỹ mạn an mộng tuyết vừa muốn xoay người rời đi. Đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên, an mộng tuyết cảm giác được một đạo hắc ảnh lao thẳng tới lại đây, tốc độ cực nhanh, liền tránh né cơ hội đều không có. Đột nhiên nền ở nàng trên mặt, ngay sau đó một trận đau đớn nhanh chóng lan tràn mở ra. A đau, rất đau. An Mộng Tuyết chỉ cảm thấy đến chính mình trên mặt nóng rất đau, có cái gì ấm áp sền sệt chất lỏng theo nàng gương mặt chảy xuống dưới. Không đợi nàng ý thức được là gì đó thời điểm trên người đột nhiên đau xót, hình như là một thanh đại truy tử hung hăng nện ở nàng trên người dường như thịch thịch thịch liên tiếp không ngừng tàn nhẫn. Tạc. Còn có bén nhọn lưới dao sắc bén ở nàng trên người tua nhỏ, thét chói tai chói thai thét chói thai rốt cục là làm người chung quanh phục hồi tinh thần lại vội vàng nhào qua đi muốn ngăn lại kia chỉ hành hung an ngậm tuyết mèo đen không sai một con mèo đen tiểu miêu lúc này nó lại như là tức giận sư tử dường như nho nhỏ thân thể bộc phát ra lệnh nhân tâm kinh run sợ khủng bố lực lượng đối với an ngậm tuyết là lại đặng lại cào mấy cái lão sư tiến lên muốn đem mèo đen bắt lấy đáng tiếc tiểu gia hỏa này động tác quá linh hoạt rồi Đừng nói là chảo nó, liền đụng tới nó khả năng đều không có. Những cái đó lao sư mệt đến thở hứng hộp, đều không có đụng tới tiểu miêu. Hồn lực bọn họ càng không dám sử dụng, một sử dụng, thương không chỉ là tiểu miêu, còn có an mộng tuyết. Mắt thấy an mộng tuyết trên người huyết càng ngày càng nhiều, lại như vậy đi xuống, người liền phải không được, nhưng cái đó lao sư mỗi người gấp đến độ ưa ra hẳn. Như vậy học sinh nếu là đã chết, chính là phi tự nhiên tử vong. Bọn họ học viện là muốn gánh trách nhiệm. Từ toàn tỉnh, phòng trong lao tới một người, một giọng nói thành công đem An Ngọng Tuyết tánh mạng cấp cứu xuống dưới. Muốn cứu người các lao sư còn không có phản ứng lại đây, mèo đen đánh người động tác một đốn, chân sau vừa giẫm bang kỷ, vết thương chồng chất An Ngọng Tuyết trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất, sinh tử không rõ, mà tiểu miêu tắc nương này cổ lực, nhảy trở về phòng. An tử toàn đau đầu nhìn trước mắt chen qua tới nhiều người như vậy. Chỉ cảm thấy hô hấp không thuận. Miêu ô mềm như bông thanh âm ở bên người nàng vang lên, gian nan chuyển động cổ, thấy được bên người đứng ở trên giường mèo đen. Sáng lấp lánh mắt tròn xoe lo lắng nhìn nàng, làm an tử toàn chậm rãi gợi lên khoẻ môi, không có việc gì. Thật tốt. Nói xong, an tử toàn đôi mắt một bế, hôn mê qua đi. Lúc này bên cạnh lão sư chính là muốn điên rồi, đây là tình huống như thế nào. Cũng may đại phu cấp an tử toàn kiểm tra xong rồi. Trấn An nói, không có việc gì, tỉnh liền không sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là thân thể mất máu quá nhiều, quá mệt nhọc, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Các Lão sư vừa nghe, lúc này mới yên tâm. Sự tình phía sau còn cần bọn họ xử lý, từng người phân công nhau hành động, đi giải quyết tốt hậu quả. Chỉ có mèo đen, đem chính mình đoàn thành một đoàn, dựa gần an tử toàn nằm xuống dưới, gắt gao rán nàng, cảm thụ được nàng thân thể nhiệt độ cùng với nàng hơi thở. Mắt nhỏ sáng lấp lánh, trong lòng chua xót, vẫn không núp nhích hoa ở chỗ này. Thô giáp cắt sỏi mà, chỉ có mấy cây héo héo cỏ dại, cứng rắn trên tầng đá, nhiễm một ít khô cạn thành màu nâu vết máu. Liên tại đây hoang vu nơi, có một tòa không lớn thành trì, lẻ loi đứng lặng trong đó, xám xịt gờ xí ở không trung vô lực lắc lư. Đột nhiên, chân trời toát ra một mảnh màu đỏ đám mây, tốc độ cực nhanh hướng thành trì phía trên bay tới. Thái thú! Tật phong điêu lại tới nữa. Thủ thành binh lính rất xa nhìn thấy, hợp với đánh tín hiệu cờ cấp trong thành cảnh báo. Trong thành quan binh lập tức bẩm báo cấp trong thành thái thú. Thái thú vội vàng hạ lệnh, nên chiến. Không biết sao lại thế này, vốn dĩ nước giếng không phạm nước sông tật phong điêu, gần nhất thường xuyên tập kích bọn họ. Tật phong điêu động tác tấn mãnh, càng chiếm không trung như thế, chính là làm hắn trong thành chiến sư tổn thương không ít. Lần này chỉ sợ lại là một hồi ác chiến. Mấy chục đầu tật phong điêu phi đến, trong thành chiến sư đã sớm nên ở ngoài thành. Đầu tướng càng là có cung tiễn thủ, đầu thạch cơ chuẩn bị tốt, thế muốn đem tật phong điêu đánh chết ở ngoài thành, không cho trong thành bá cánh đã chịu liên lụy. trương Minh không dứt, tật phong điêu đáp xuống. Bén nhọn lợi chảo hung hăng chảo hạ, phúc một chút, binh lính tấm chắn trực tiếp bị chảo xuyên, bình thường tướng sĩ căn bản một chút dùng đều không có. Lược trận tướng lanh vừa thấy, vội vàng kinh hô một tiếng. Bay nhanh hạ lệnh, binh lính bình thường lập tức lui lại, chiến sư, công, bán tên, đầu thạch. Lần này bay tới tật phong điêu rõ ràng cùng trước hai lần bất đồng, công kích cường độ rõ ràng để cao. Tật phong điêu chẳng qua là cấp thấp ma thú, chỉ là bởi vì chiếm không trung phi hành tiện lợi, cho nên, đối phó lên sẽ khó khăn một ít. Tuy nói trước kia cũng có tổn thương, nhưng là, tuyệt đối không có lần này như vậy nghiêm trọng. Một móng bước đi xuống tâm chắn thế nhưng bị sinh sôi trảo xuyên đây là trước nay liền không có qua sự tình này đó tật phong điêu đã không bình thường chiến sư nhóm tự nhiên cũng phát hiện nhiều lần này tật phong điêu không tầm thường không có một cái còn giữ lại thực lực các loại thuộc tính hồn lực điên cuồng công kích trong khoảng thời gian ngắn ngoài thành hoang vu nơi thượng hỏa quang lập loè gió mạnh như đao kim quang tựa mũi tên các loại hồn lực đan chéo ở bên nhau một nửa không trung tật phong điêu điên cuồng chở sát Những cái đó tật phong điêu cũng là thông minh, hung hăng lao xuống, bắt được một chảo lúc sau, nhanh chóng phi cao. Chiến sư xử lý lên cấp thấp ma thú vốn dĩ không có gì vấn đề, nhưng là, đối phó không chung ma thú, vốn là mất đi ưu thế. Hơn nữa lần này tật phong điêu rõ ràng lực công kích để cao một cấp bậc, thực mau chiến sư bên kia liền xuất hiện tổn thương. Phi mũi tên đầu thạch là có thể can dự đến tật phong điêu, đồng thời cũng khiến cho tật phong điêu chú ý. Một tiếng chứng minh, mấy đầu tật phong điêu thẳng đến trên tường thành vọt qua đi. Mấy cái chiến sư vừa thấy, vội vàng đi ngăn trở. kia bên trên phần lớn là bình thường binh lính, sao có thể là ma thú đối thủ. Hôn chiến, khổ chiến, máu tươi rơi. Thái thu đứng ở trên tường thành, hai mắt đỏ đậm, đôi tay nắm chặt thành quyền, bởi vì quá mức dùng sức, sở hưu chỉ khớp xương đều là trở nên trắng. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật Phong Điêu như thế nào sẽ thực lực để cao? Cứu viện còn chưa tới sao? Thái thú vội vàng hỏi bên người thủ hạ. Hắn ở chiến dịch vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng đã hướng gần nhất thành chỉ cầu viện. Chẳng qua. Nếu là tới rồi nói, thời gian. Chỉ sợ là không kịp. Dù cho là biết hy vọng xa vời, hắn vẫn là vừa hỏi hỏi lại, bởi vì, ngoài thành chiến sư chống đỡ không được bao lâu. Nay đó Thật Phong Điêu đã điên rồi. Làm trong thành bá tánh chuẩn bị thái thú gian nan hộp ra cuối cùng hai chữ, vỏ thành. Hiện tại chiến sư còn có thể tại bên ngoài chống đỡ một đoạn thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm bá tánh chạy nhanh rời đi. Nói cách khác, tật phong điêu đột phá chiến sư này nói phong tuyến, trong thành bá tánh, một cái đều không sống được. Là, thủ hạ tâm tình trầm trọng đáp, đột nhiên kinh hô một tiếng, đại nhân, ngài xem. Thái thú vội vàng hướng ngoài thành nhìn lại chỉ thấy một con khoái mã nhảy vào hôn chiến nơi. Người trên ngựa bạch đi dì tay háo rộng, phiên nhiên như tiên. Thả người nhảy lên, và áo tung bay. Cường hãn lực lượng như sóng gió động trời cuồng quyển dựng lên, giữa không trung những cái đó sắc bén công kích tật phong điêu dường như biển rộng sóng gió phía trên một diệp thuyền con, tùy sóng lắc lư. Đừng nói là công kích, ngay cả chính mình thân hình đều ổn định không được. Thê lương kêu to trung lộ ra nồng đầm sợ hãi cùng hoảng loạn. Không chung người bên môi nổi lên lạnh băng thị huyết ý cười nồng đậm sát ý bính hiện, chết. Một chữ ra, mấy chục đầu tật phong điêu bị cuồng bạo lực lượng cuốn vào, nháy mắt chia năm xẻ bảy tí tách lịch rơi xuống đầy đất. Vân Hảo Kinh phiêu phiêu rơi xuống đất, bạch thi không dính bụi trần. Ngoài thành, kia lệnh người buồn nôn mùi máu tươi nói ở trong gió lan tràn, đau khổ chống đỡ các chiến sĩ ngẩn ngơ, theo sau, hoan hô nhảy nhót. Thủy Vương. Bọn họ Thủy Vương tới. Không hổ là bọn họ vĩ hoàng trận chiến đầu tiên sư. Vừa ra tay, liền nháy mắt hạ gục sở hữu tật phong điêu. Thái Thu ở trên tường thành thở dài một cái, đột nhiên thả lỏng, làm hắn hai chân mềm nút, thiếu chút nữa không quỳ xuống. May mắn, may mắn vương gia tới kịp thời, nói cách khác, tòa thành trì này chỉ sợ là giữ không nổi. Thái Thu ổn ổn tâm thần, liền tưởng hạ thành lâu ra khỏi thành môn đi nên đón thủy vương. Hắn còn không có động. Một tiếng bén nhọn trường minh vang vọng trời cao, là ngoài thành kia hưng phấn hoan hô một đốn, tất cả đều động tác nhất trí quay đầu, nhìn về phía tiếng kêu nơi phát ra chỗ. Thật phong điêu. Lớn như vậy. Những cái đó chiến sư tất cả đều trận tròn mắt. Thật phong điêu tuy nói là ma thú, nhưng là kia hình thể cùng bình thường điêu là giống nhau. Nhưng là này đầu một người rất cao thật phong điêu là chuyện như thế nào. Màu đỏ lông chim hình như là hồng bảo thạch giống nhau. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Cánh căn bản là không gặp nó như thế nào động, đã gần ngay trước mắt. Ngoài thành chiến sư, đỡ chính mình bị thương đồng bạn, kẽ ngã lộn nhào sau này triệt. nay đầu tật phong điêu rõ ràng liền cùng vừa rồi không phải một cái cấp bậc. Mỗi đàn tật phong điêu đều có một cái thủ lĩnh, này đầu, chỉ sợ cũng là vừa mới đám kia tật phong điêu thủ lĩnh đi. Nhìn dáng vẻ, như thế nào đều như là tiến vào trung cấp ma thú. Hơn nữa gần nhất tật phong điêu điên cuồng lực lượng. Chỉ sợ ẩn ẩn đã là muốn đạt tới cao cấp hoặc là đã là cao cấp ma thú. Bọn họ cùng cao cấp tật phong điêu đánh. Trừ phi là bọn họ ngại chính mình sống được quá dài. Vân hạo nhìn kia đầu thẳng đến hắn mà đến tật phong điêu, trong mắt một mảnh lạnh băng, cảm xúc không có chút nào phập phồng. Lực lượng ngưng tụ, ánh mắt ở tật phong điêu yếu hại du tẩu, nghĩ muốn đem nó một kích bị mất mạng. Đột nhiên, Vân hạo trong lòng run lên. Sắc mặt biến đổi, hoắc mắt quay đầu. Trên tường thành hạ nhân tất cả đều cả kinh hít ngược một hơi khí lạnh. Như vậy nguy hiểm thời điểm, vương gia như thế nào có thể phân thần quay đầu lại đâu. Vương gia, cẩn thận. kia đầu tật phong điêu đã tới rồi vân hạo phía sau, những cái đó quan chiến người đã sợ tới mức trái tim đều nhấc lên. Vân hạo căn bản là không có nửa điểm hoảng loạn, một cái xoay người, một quyền hung hăng đánh vào tật phong điêu trên đầu. Cấp hướng mà xuống tật phong điêu lăng là bị này một quyền cấp đánh ngông. Thấy hoa mắt, nơi nào còn có thể thấy được rõ ràng, đừng nói thấy rõ ràng, ngay cả cân bằng đều bảo trì không được. Theo sau, mọi người thấy được tương đương hung tàn một màn. Bọn họ vĩ hoàng trận chiến đầu tiên sư, cao cao tại thượng Thụy Vương, thế nhưng một quyền một quyền đánh vào tật phong điêu trên người. Kêu đập tiếng vang, liền tính là bọn họ nghe đều cảm thấy đau, càng đừng nói kia đầu bị trực tiếp hành hung tật phong điêu. Dù cho ra ma thú tháo thịt hổ, như vậy đánh, cũng rất đáng thương. Rốt cuộc, chờ đến bọn họ Thủy Vương dừng tay, kia đầu uy phong lấm lấm tật phong điêu, liền cùng một con gà rất vào nồi canh dường như, co rúm lại ở bọn họ Thủy Vương dưới chân. Sao trời, nơi này sự tình xử lý tốt. Vân Hạo phân phó một tiếng, ngay sau đó một phách tật phong điêu đầu. Tật phong điêu hai cánh mở ra, bay lên, mà Vân Hạo thả người nhảy, trực tiếp đạp lên tật phong điêu trên lưng. Hô một chút, bay đi. Bên trong thành ngoại mọi người ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn bọn họ Thụy Vương bay đi phương hướng, thật lâu suốt thần. Sau một lúc lâu, có nhân tài nhược nhược hỏi một câu, tật phong điêu không phải nhất có tự tôn, chưa bao giờ bị người thuần phục sao. Liên thuần phục đều không thể, càng đừng nói chở người bay đi. Ấn. Khả năng thuần phục tật phong điêu người không đủ lợi hại đi. Rốt cuộc, giống bọn họ Thụy Vương như vậy tấu tật phong điêu. Kia tuyệt đối là toàn vĩ hoàng đệ nhất nhân. Chẳng qua, bọn họ Thủy Vương vội vã muốn đi làm gì? Xem phương hướng, hình như là kinh thành A. Thái Thú vội vàng đuổi tới ngoài thành, tìm được rồi sao trời, hỏi, Thủy Vương đây là trở về hướng bệ hạ bẩm báo sao? Nói vừa xong, không đợi sao trời trả lời, Thái Thú lẩm bẩm lầu bầu nói, gần nhất ma Thú càng ngày càng không bình thường, rất nhiều lực lượng đều đột nhiên đề cao, còn táo bạo có công kích tính. Sắc thật hẳn là nhanh chóng làm bệ hạ biết, hảo làm bố trí. Vương gia anh minh. Bên cạnh chiến sư liên tục gật đầu cảm thán. Đúng vậy, chúng ta bên này ma thú dị động, mặt khác địa phương chỉ sợ cũng có động tác đi. Vẫn là nhanh chóng để phòng cho thỏa đáng. Không hổ là thủy vương. Do sớm báo cáo bệ hạ, thế nhưng nghĩ đến thuần phục tật phong điêu lên đường, quá lợi hại. Vương gia quả thật là yêu quốc yêu dân. Nhìn chung quanh này đó lầm bầm lầu bầu. Náo bổ nhà hắn chủ tử cao lớn hình tượng mọi người, sao trời mạc danh cảm thấy tâm mệnh. Thật sự rất muốn nói cho những người này, bọn họ quá ngây thơ rồi. Có thể làm cho bọn họ chủ tử như thế không ấn lẽ thường ra bài, chỉ có một khả năng. Đó chính là nhà bọn họ tương lai Vương Phi đã xảy ra chuyện. Bất quá, làm chủ tử hảo thuộc hạ, sao trời sụ mặt, nghiêm trang nói, nhanh đưa bên này rửa sạch sạch sẽ, hảo hảo điều tra rõ ràng. Vì sao này đó ma thú dị động. Kể từ đó, ta hảo hồi bẩm vương gia cũng không ngủng công nhà ta chủ tử lui tới bôn ba. Mặt khác thụy vương phủ thị vệ báo nguyên thủ nhất, bất động như núi. Bọn họ phát hiện, đi theo chính mình gia chủ tử còn có sao trời bên người, bọn họ tâm cảnh thật là càng ngày càng tốt. Có thể như vậy ra mặt dày trợn mắt nói nói dối, đối bọn họ tâm trí thật là một loại gian luyện. Quả nhiên, tâm trí cứng cỏi. Bọn họ tu luyện tốc độ so dĩ vãng nhanh không ít. Thật là cảm tạ bọn họ chủ tử theo chân bọn họ đầu nhi, thời thời khắc khắc đều không quên vì bọn họ rèn luyện tâm cảnh. Vội vang trở về lên đường Vân Hảo chính là mặc kệ bên kia là như thế nào làm ẩm ý, hắn là cao mày, không ngừng thúc giục tật phong điêu nhanh lên lại nhanh lên. Hắn bất quá mới ra tới nửa điểm sự tình, nữ nhân kia như thế nào liền có chuyện. Kia một khắc, linh hồn chấn động thế nhưng liên lụy đến làm hắn tim đập nhanh. Nàng nếu là không có đại nguy hiểm nói, khẳng định sẽ không như vậy. Ở trong học viện mặt có thể xảy ra chuyện gì tình. Vân hạo nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể là quán chú lực lượng cường đại, làm dưới chân tật phong điêu lại mau một chút. Lửa đỏ tật phong điêu khóc không ra nước mắt, nó đây là chiêu ai chọc ai. Hảo hảo điêu sinh, như thế nào liền như thế xui xẻo. Vì cái gì sẽ lưu lạc thành nhân loại tòa kỵ? Lại nhiều đoán giận ở lực lượng cường đại trước mặt cũng chỉ có thể là hóa thành hư vô. Hai cánh mở ra, tốc độ lại lần nữa tăng lên, ở không trung hóa thành một đạo lửa đỏ tàn ảnh, hướng kinh thành bay nhanh mà đi. Kinh thành nội, viện trưởng nhìn ở trước mặt hắn khóc đến thở hổn hển an lão phu nhân, là một trận một trận đau đầu. Lão phu nhân, ngài vẫn là đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, lại khóc đi xuống, thân mình sợ là chịu không nổi. Từ an phủ người biết an mộng tuyết bị thương lúc sau, Liền vội vàng đuổi lại đây, ở trong học viện mặt chính là một hồi đại nào a. Nếu là nói, bình thường tu luyện tỷ thí xuất hiện thương vong, viện trưởng mới không lo lắng, kia đều là bình thường hiện tượng. Vấn đề là, an mộng tuyết tình huống tương đối đặc thù, là ở học sinh rừng chân khu vực xuất hiện vấn đề, này liền làm hắn đau đầu. Ta đều là lập tức muốn xuống một người, có cái gì chịu không nổi. Đáng thương ta kia cháu gái, như vậy tiểu nhân tuổi. Hiện giờ là sinh tử không rõ an lão phu nhân khóc đến là thở hồn hẹn, đều phải khóc đoạn trường. Viện trưởng ta hảo hảo cháu gái đưa vào học viện, hiện giờ rơi vào như thế kết cục, ngươi nhất định phải cho chúng ta cháu gái làm chủ A. An lão phu nhân trong mắt tràn ngập thật sâu hận ý, giết kia đầu sỏ gây tội. Viện trưởng cười lạnh một tiếng, nói, bị thương an ngộng tuyết chính là một đầu ma thú, ở trong học viện mặt, bị ma thú thương đến, cũng không xem như chúng ta học viện thất trách. Vốn dĩ, hắn vẫn là có chút xin lỗi, rốt cuộc, bị thương an mộng tuyết ma thú có chút không bình thường, đều không phải là là từ ma thú khu vực chạy ra. Nhưng là, bị an lão phu nhân bình mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh, viện trưởng không cao hứng. Hắn đường đường một cái viện trưởng, liên tính là bệ hạ nhìn thấy hắn cũng là sẽ đối hắn có ứng có tôn trọng, cái này nho nhỏ thương phụ ngược lại chỉ huy thượng hắn. Thật là mặt đủ đại. Viện trưởng kia ma thú là học viện ma thú khu ma thú sao. kia rõ ràng chính là người chăn nuôi. An lão phu nhân vừa nghe liền không cao hứng, đừng tưởng rằng nàng là cái gì cũng không biết phụ nhân, nàng tới phía trước, chính là tất cả đều hỏi thăm rõ ràng. Có người ở trong học viện mặt chăn nuôi một đầu ma thú, ở ngụy trang thành miêu bộ dáng chính là vì nhân cơ hội đối ta cháu gái xuống tay. An lão phu nhân cảm thấy nàng đã sớm hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối nói được là hết sức có trật tự. Ta còn hy vọng viện trưởng có thể cho ta một công đạo. Chuyện này nếu là không xử lý tốt nói, nàng là tuyệt đối không tính xong. Liên tính là đi cáo ngự trạng, nàng cũng muốn vì chính mình cháu gái thảo cái cách nói. An lão phu nhân kiên định ánh mắt, làm viện trưởng minh bạch dự tính của nàng. Bất đắc dĩ nói, này ma thú đều không phải là là chúng ta học viện chăn nuôi. Ta biết. An lão phu nhân lạnh lùng nói. Kia đầu hành hung ma thú là an tử toàn chăn nuôi, chính là vì muốn ngộng tuyết tánh mạng. Viện trường hơi hơi như mày, chuyện này cũng không thể nói là an tử toàn làm. Rốt cuộc lúc ấy, an tử toàn còn ở bị thương hôn mê, không có khả năng sai xử kia đầu ma thú đả thương người. Hôn mê. An lão phu nhân căn bản là không tin. nay có học viện rất nhiều lão sư có thể làm chứng, còn có đại phu cũng có thể chứng minh. Viện trưởng cũng sẽ không tiên hướng bất luận cái gì một phương. Hắn cũng là kỳ quái, vì cái gì kia đầu ma thú sẽ đột nhiên công kích An Ngọc Tuyết. Hơn nữa, làm hắn càng thêm kỳ quái chính là, An tử toàn bên người thế nhưng dưỡng một đầu ma thú, hắn vẫn luôn cho rằng đó là một con bình thường tiểu miêu. Nếu là hôn mê phía trước liền mệnh lệnh hào đâu? Nàng chính mình dưỡng ma thú, như thế nào huấn luyện còn không phải nàng định đoạt. An lão phu nhân thấy thế nào đều cảm thấy là an tử toàn cái này tiểu tiện nhân ở hại nàng bảo bối cháu gái, hôn mê là thật sự hôn mê sao? Nói không chừng, này bản thân chính là một cái khổ nhục kế. Chuyện này, vẫn là chờ đương sự tất cả đều thanh tỉnh rồi nói sau. Viện trưởng hiện tại cũng là hồ đồ, an tử toàn xảy ra chuyện thời điểm không có người đụng tới, mà mèo đen hành hung an ngộng tuyết thời điểm, lại là ở trước mắt bao người. Cụ thể sự tình như thế nào? Vẫn là phải hảo hảo điều tra điều tra. Chẳng qua, từ trước mắt chứng cứ đi lên xem, đối an tử toàn tương đương bất lợi. Hảo, ta liền chờ bọn họ tỉnh lại lại nói. Ta cũng không tin, nay vĩ hoàng còn không có một cái nói rõ lý lẽ địa phương. An lão phu nhân căm giận đứng dậy, thật mạnh dùng quải trưởng rậm mặt đất rời đi. Viện trường đè đè chính mình phát đau cái chán, phân phó học viện lão sư, nhanh tìm người chứng kiến thận lực sửa sang lại ra hoàn chỉnh sự tình từ đầu đến cuối. An Mộng Tuyết này người một nhà là không thuận theo không dung tha. Bên kia An Tử Toàn bị thương, Thụy Vương bên kia cũng khẳng định sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Thụy Vương đi mặt khác thành trì, nói như thế nào cũng đến mấy ngày mới có thể trở về. Hai bên như vậy một đôi thượng nói đã có thể náo nhiệt. Viện trường bất đắc dĩ lắc đầu, đi xem An Tử Toàn, còn chưa tới viện muốn khẩu liền nghe thấy hét thảm một tiếng. Cả kinh viện trưởng ba bước cũng làm hai bước tiến lên. Này, lại là làm sao vậy? a a An nguyên tư trên người nơi nào đều đau, trên mặt đất lăn qua lăn lại, lại như thế nào đều trốn không thoát mèo đen lợi trảo, chỉ có thể không ngừng, đều thảm thiết. Triệu thị sợ tới mức ra bên ngoài liền chạy, cùng kẻ điên dường như la to, giết người. Giết người. mau tới người nha. Viện trưởng câu mày đi qua, vào sân. Nhìn đến có học viện lão sư đứng ở một bên, bất mãn hỏi, như thế nào không ngăn cản. Lão sư bất đắc dĩ mở ra đôi tay, bọn họ hai cái một hai phải tiến tử toàn nhà ở, đem mèo đen cấp trọc nóng nảy. Bọn họ cũng không dám tiến tử toàn nhà ở, ai thành tưởng an nguyên tư như vậy không nghe khuyên bảo, khăng khăng một hai phải hướng trong sấm. Sấm đi, cái này biết lợi hại đi. Viện trưởng nhìn kia chỉ hung mãnh mèo đen, bất đắc dĩ đè đẻ cái chán, trầm giọng nói. Không sai biệt lắm là được, đánh chết, không phải cho ngươi chủ nhân tìm phiền toái. Hắn biết này đầu ma thú là khai linh trí, nó vẫn luôn ở bảo hộ an tử toàn. Từ an tử toàn tỉnh một lần lại ngủ qua đi lúc sau, nay chỉ mèo đen liền vẫn luôn canh giữ ở an tử toàn phòng, ai đều không cho tiến. An nguyên tư một hai phải hướng bên trong sấm, không bị tấu mới là lạ. Mèo đen thật mạnh ở an nguyên tư cánh tay thượng cào một móng đuốt, lúc này mới quay người lại chân sau lại hung hăng đạp hắn một chút, nhảy trở về phòng. An nguyên tư trên mặt đất thống khổ than nhẹ, ai u cái không ngừng. Viện trưởng a, người thấy được, an tử toàn chính là ở dung túng nàng ma thú hành hung a. An nguyên tư nằm trên mặt đất cáo trạng, ta đây là phải bị đánh chết nhà. An tử toàn muốn nữ nhi của ta tánh mạng còn không được, còn muốn tánh mạng của ta a. Loại người này tồn tại đều dư thừa. Viện trưởng chán ghét nhìn chằm chằm an nguyên tư. Nhữ mày chất vấn nói, ngươi một đại nam nhân, đi cô nương phòng làm gì? Làm gì? Ta đương nhiên là muốn hỏi một chút An Tử Toàn, vì cái gì muốn giết nữ nhi của ta? An Nguyên Tư tránh nặng tìm nhẹ hô, ỉ vào chính mình là Thụy Vương Phi liền có thể thảo gian nhân mạng sao? Vương Phi liền có thể tùy tùy tiện tiện giết người sao? Học viện đều mặc kệ sao? Trên mặt đất la lối khóc lóc An Nguyên Tư làm viện trưởng cảm thấy một trận một trận ghê tởm hư một tiếng. Học viện tự nhiên sẽ không thiên hướng bất luận cái gì một phương. Hiện giờ hai cái đương sự cũng chưa thanh tỉnh, có chuyện gì, chờ bọn họ tỉnh lại nói. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này la lối khóc lóc, nhanh xem người nữ nhi. Viện trưởng sử một cái ánh mắt, làm Lão sư đem An Nguyên Tư bọn họ cấp lộng đi, ở chỗ này nháo cái gì nháo. An Nguyên Tư còn tưởng nói cái gì nữa, đáng tiếc, trên người thương thật sự là quá đau, đành phải đi trước băng bó. An láo phu nhân nhìn chính mình nhi tử cháu gái đều là một thân thương, tức giận đến sắc mặt chính là xanh mét xanh mét, thật mạnh dùng quải trượng đấm vào mặt đất, giọng căm hờn nói, đây là muốn phiên thiên A. Nương, ngại nhưng đến cho chúng ta làm chủ nha. Ai ô ô. Đau chết mất An nguyên tư căm giận mắng, đại ca bọn họ chính là liền ở trong phòng, nhìn ta bị đánh, cũng không biết ra tới cản một chút. Đây là muốn chúng ta chết nha. Ta nếu là đã chết không sao cả. Nương, ngài đã có thể không ai chiêu cố. An Nguyên Tư nói được là thê thê thảm thảm, an lão phu nhân hỏa khí là bị cùng đến càng ngày càng vượng, hận không thể hiện tại liền tiến lên, tay xé an tử toàn. Ta công đạo sự tình, ngươi làm người làm sao? An lão phu nhân bình tĩnh hỏi. Nương, ta đều phân phó phía dưới người đi làm, hiện tại toàn bộ kinh thành đều hẳn là biết trong học viện mặt sự tình. An Nguyên Tư đắc ý nói. Như thế rất tốt. Ta đảo muốn nhìn học viện cùng Thụy Vương còn như thế nào bao che An tử toàn. An lão phu nhân cười lạnh, nàng nhi tử cháu gái thương tuyệt đối không thể nhận không. Bọn họ đi rồi. An tử thuận xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn thoáng qua trong viện tình huống, nói khẽ với chính mình cha mẹ nói. An nam đều cái gì đều không có nói, chỉ là ngồi ở ghế trên, lo lắng nhìn trên giường hôn mê nữ nhi. Trời biết hắn biết tin tức thời điểm, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Chính mình nữ nhi thế nhưng ra loại chuyện này, hắn là buông trong tay sự tình, mang theo thê nhi liền đuổi lại đây. Từ học viện lão sư nơi đó đã biết sự tình từ đầu đến cuối, vẫn là không hiểu ra sao. Chỉ là có một việc làm hắn thực để ý. An Nam đều nhìn nhìn kia chỉ ngoan ngoãn mèo đen, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cha, ngài tại hoài nghi là An Ngọng Tuyết Làm. Không có nghi vấn, mà là tuyệt đối khẳng định. An Tử Thuận nói. Làm An Nam đều nhìn thoáng qua thành thuộc ổn trọng rất nhiều nhi tử, khẽ gật đầu, ân. từ Thuận, ngươi như thế nào như vậy tưởng? Chính là có chứng cứ. Lâm Thị cho chính mình nữ nhi dịch dịch góc chăn, quay đầu nhẹ giọng hỏi. Ba người nói chuyện với nhau đều là phong thấp thanh âm không nghĩ xảo đến ngủ say An Tử Toàn. Ai đều không công kích, chỉ công kích gan Mộng Tuyết, điểm này đã làm cho hoài nghi. An Tử Thuận ánh mắt dừng ở đoàn thành một đoàn. Xuất ở an tử toàn trên giường mèo đen Rõ ràng thực ngoan ngoãn Thoạt nhìn liền cùng bình thường miêu mệ giống nhau Nhưng là Vừa rồi an nguyên tư bọn họ muốn xông tới thời điểm Bọn họ còn không có động tác Này chỉ mèo đen liền xông ra ngoài Trực tiếp cấp an nguyên tư tấu đi ra ngoài Kêu kêu một cái bưu hãn Chơ tử toàn tỉnh lại nói An nam đều cao mày Nếu là thật là an Mộng tuyết làm Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua an Mộng tuyết Một lần lại một lần hại hắn nữ nhi, đã tới rồi hắn nhẫn mại cực hạn. Mọi người đều đang chờ an tử toàn cùng an ngộng tuyết tỉnh táo lại, mà về học viện nơi này phát sinh sự tình, càng là ở an lão phu nhân bảy miu đặt kế dưới nhanh chóng ở kinh thành truyền khai. Kinh thành người nghe được lúc sau, cái thứ nhất phản ứng đó là, an ngộng tuyết lại bắt đầu tìm đường chết. Rốt cuộc an phủ an ngộng tuyết bọn họ một nhà chính là đủ làm ấm ý, an gia an tử toàn một nhà đã là lần nữa thoái nhượng. Liền tính là Thụy Vương giúp đỡ suốt đầu, cũng không có đối an phủ an ngộng tuyết một nhà đuổi tận giết tuyệt. Lần này an ngộng tuyết ở bên ngoài là thanh danh Tuấn hủy, lại bắt đầu ở trong học viện mặt làm ở Mỹ. Nay ngươi một nhà, như thế nào còn bất tử đâu? Hoàng cung bên trong, xử lý xong rồi quốc sự giản đức nhuận cũng từ Thái Giám trong miệng nghe được học viện sự tình. Lần này sự tình chính là nhau lớn, Thụy Vương phi bên kia không chiếm lý A. Thái Giám cảm khái. Chứ phi thủy vương phi có chứng cứ chứng minh, nàng bị thương là bởi vì an mộng tuyết, nói cách khác, nàng nuôi dưỡng ma thú sắc thật là ở trước mắt bao người, bị thương an mộng tuyết. An mộng tuyết tổ mô nói muốn cho đầu sỏ gây tội đền tội. Giàn đức nhuận không chút để ý hỏi là, bệ hạ. Thái giám không người nói, an gia lão phu nhân ý tứ là nói, nếu thủy vương phi nuôi dưỡng kia đầu ma thú, làm chủ nhân, ma thú đã thương người. Tự nhiên chính là Thủy Vương phi phụ trách. Phụ trách. Giản nước nhuận thanh âm có chút dị thường, làm thái giám trong lòng có điểm kỳ quái, như thế nào bệ hạ không rất cao hứng đâu. Đúng rồi, An Tử Toàn là Thủy Vương tương lai Vương phi, An phủ an mộng tuyết một nhà như vậy nhắm vào An Tử Toàn, bệ hạ tự nhiên không cao hứng. Nghe An lão phu nhân ý tứ là muốn cho Thủy Vương phi đền mạng, rốt cuộc kia đầu ma thú là Thủy Vương phi. Thái giám đem bên ngoài tình huống bẩm báo cho bệ hạ. Già nước nhuận lời nói mang theo nhàn nhạt ý cười, nếu là không đoán sai nói, kia đầu ma thú, đúng là chấm hát tử. Vị kia an lão phu nhân. Muốn ai chết? Viện trưởng, ngài xác định. Lao sư trần trời hỏi, làm như vậy, không tốt lắm đâu. Bằng không đâu. Viện trưởng tức giận hỏi, hiện tại kinh thành ai còn không biết trong học viện mặt ra sự tình. Không lo chúng tới xử lý chuyện này, còn tưởng rằng chúng ta học viện muốn bao che người nào. Quan hệ đến học viện danh dự sự tình, hắn như thế nào có thể không cẩn thận đối đãi lão sư khẽ thở dài một tiếng, chỉ có thể đi an bài. Hai cái đương sự tất cả đều tỉnh lại, thương thế là có, nhưng là lộng cái xe lăn cũng là có thể đẩy đến bên ngoài đi. An tử toàn bị an tử thuận đẩy mạnh đi thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Hào đi, nay rộng mở trong đại sảnh mặt là không có quá nhiều người, cũng cũng chỉ có học viện viện trưởng lão sư còn có đương sự từ từ, thật không tính nhiều. vấn đề là ở đại sưởng cửa chính là vây quanh không ít người. trong ngay mắt, lam an tử toàn hoàng hốt cho rằng chính mình ở quan phủ trong nha muôn mặt bị người vây xem thăng đường xử án đâu. từ toàn đừng lo lắng. an tử thuận nhìn đến cái này trận thế, thấp giọng an ủi chính mình muội muội một câu. bọn họ người một nhà tất cả đều ở đâu? quả quyết sẽ không làm người khi dễ nàng đi. ân. An tử toàn hơi hơi gật đầu, nàng mới không lo lắng đâu. Nàng cha mẹ cùng huynh trưởng đều ở chỗ này, nàng có cái gì hảo lo lắng. Nên lo lắng người là những người đó. An tử toàn ánh mắt đảo qua mặt khác một bên, khóc như hoa lê dính hạt mưa an mộng tuyết. Trên mặt còn lau thuốc mỡ bao băng gạc, nàng không nghe lưu nước mắt. Triệu thị cầm khăn chính là đau lòng cho nàng sát cái không nghe, trong miệng còn ở toái toái niệm, yên tâm, chuyện này nhất định sẽ cho ngươi thảo một cái công đạo. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu ủy khuất. Liên tính là có người ý thế hiếp người, chúng ta cũng muốn một cái công đạo. An Nguyên Tư chịu đựng đau đớn trên người, ngó mặt vô biểu tình An Nam đều liếc mắt một cái, chẳng qua, nhiều năm đối chính mình đại ca sợ hãi, làm hắn bay nhanh thu hồi ánh mắt. Ta đảo muốn nhìn, ai còn bao che đầu sỏ gây tội. An lão Phu Nhân trầm khuôn mặt quải trượng thật mạnh gõ mặt đất một chút. Tiến đến vây xem bá tánh nhân số đông đảo. Nhưng là cũng gần là nhỏ giọng nghị luận, bọn họ còn muốn xem trận này tuồng, Đương nhiên thanh âm không thể lớn, nghe không rõ ràng lắm nhưng làm sao bây giờ? Người đều đến đông đủ, viện trưởng mở miệng hỏi một câu học viện đại phu, hai cái học sinh thương thế đều ổn định sao? Đều thực ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nói thoạt nhìn rất trọng, nhưng là đều là bị thương ngoài da, tính dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Không nguy hiểm đến tính mạng. An lão phu nhân vừa nghe liền nói ngay, Căn bản không đợi viện trưởng mở miệng, liền trước gào lên, nhìn xem ta cháu gái mặt, đừng kia chỉ xuất sinh cấp cao thành như vậy, về sau làm nàng còn như thế nào gả chồng. Muốn nói có thể, trước đêm kia chỉ xuất sinh cấp thiên đào vạn quả. Chính mình cháu gái Thủy Linh Linh gương mặt tươi cười thượng tràn đầy vết trảo, đau lòng đến, liền cùng trột vào nàng chính mình trong lòng dường như. Mặc kệ thế nào, trước đêm kia chỉ xuất sinh kết quả lại nói. An lão phu nhân đoán độc ánh mắt dừng ở hoa ở nàng trên đùi mèo đen trên người. An tử toàn duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu miêu, dơ lên gương mặt tươi cười. An lão phu nhân, ngươi giống như quên mất một việc. Liên tính là An Mộng Tuyết mạo nếu thiên tiên, nàng đời này cũng gả không được người. An lão phu nhân trên mặt lạnh lùng, liền nghe được An tử toàn tiếp tục chào phúng nói, rốt cuộc không có cái nào người sẽ sửa thiếp làm vợ. Từ An Mộng Tuyết đáp ứng muốn trở thành thụy vương thiếp thời khắc đó khởi. Chú định nàng đời này chỉ có thể là một cái thiếp, chắt đứt nàng gả làm người thê lộ. Ngươi, ngươi an lão phu nhân tức giận đến cả người phát run, xanh cả mặt, cái này không quy củ an tử toàn. Ngươi cũng dám nói như vậy nàng. An lão phu nhân nổi giận quát chỉ đổi lấy an tử toàn khinh thường châm biếm, nàng đều dám không biết xấu hổ bên đường muốn trở thành người khác thiếp, ta vì cái gì không dám nói. Không biết xấu hổ chính là nàng. Làm đều làm ra tới. Có cái gì không thể nói. Trước kia còn lưu có vài phần mặt mũi Hiện giờ, an tử toàn không nghĩ lại cho bọn hắn thể diện. Thế nhưng muốn sát nàng miêu, còn tưởng nhân cơ hội giết nàng, làm nàng cha mẹ huynh trưởng thương tâm. Nay một nhà, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Câm miệng. An lão phu nhân lạnh giọng quát lớn. An tử toàn chỉ là ha hạ cười, ngươi có bản lĩnh khiến cho toàn bộ kinh thành người tất cả đều câm miệng. Tổ mâu an mộng tuyết ô ô khóc lóc. Chui vào triệu thị trong lòng lực khóc đến kia kêu một cái thê thảm. Triệu thị đau lòng an ủi chính mình nữ nhi, liên tục khuyên đủ, Ngọng Tuyết, đừng khóc, đừng khóc, ngươi trên mặt còn có thương tích. Nương, ngài cần phải vì Ngọng Tuyết làm chủ nha An nguyên tư la to, không thể làm có chút người luôn lại như vậy khi dễ người. Chỉ là An Ngọng Tuyết một nhà liền nháo đến là kêu loạn, làm viện trưởng đau đầu không thôi, đột nhiên chụp một chút cái bản quát lớn nói, câm miệng. Rốt cuộc là chiến sư, trong thanh âm mang theo hồ lực, trực tiếp chấn trụ khóc nháo an ngộng tuyết một nhà. An lão phu nhân hung tợn trừng mắt nhìn an tử toàn liếc mắt một cái, lúc này mới đối với viện trưởng nói, viện trưởng, nhà ta ngộng tuyết tới học viện là vì tu luyện thành vì chiến sư. Tỷ thí, tu luyện thời điểm xảy ra vấn đề, chúng ta nhận. Nhưng là hiện tại, ta cháu gái rõ ràng là bị người có ý định thương tổn, chuyện này, ta hy vọng viện trưởng có thể theo lẽ công bằng xử lý. Cho ta cháu gái một cái công đạo. Tốt sâu an lão phu nhân bên ngoài thượng vẫn là chiếm một cái lý tự, dù sao cũng là an tử toàn tiểu miêu bị thương an mộc tuyết. Viện trưởng nhìn về phía an tử toàn, hỏi, tử toàn, ngươi có cái gì muốn nói? Ta tương đối tò mò, vì cái gì nhiều người như vậy, tiểu hắc ai đều không công kích, liền công kích ngươi. Ngươi là làm sự tình gì, làm tiểu hắc xuyên qua nhiều như vậy lão sư, chạy đến sân bên ngoài đi cào ngươi. An Tử Toàn đầy mặt tò mò hỏi An Mộng Tuyết. An Mộng Tuyết chỉ là không ngừng khóc, ủy khuất đến phảng phất đều nói không được lời nói. An Lão Phu Nhân hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, xuất sinh tùy chủ nhân, chẳng lẽ không phải ngươi cái này xuất sinh chủ nhân sai sự? Ngươi nếu là không sai sự nói, cái này tiểu xuất sinh sẽ công kích Mộng Tuyết. An Tử Toàn, ta biết ngươi chính là không quen nhìn Mộng Tuyết, muốn trả thù nàng, nhưng là, ta trăm triệu không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng như thế rắn giết tâm địa, liền chính mình đường tỷ đều phải trả thù. Thật là không cứu. An lão phu nhân tương đương thất vọng lắc đầu, thật mạnh thở dài. Một bộ con cháu bất hiếu, bại hoại gia phong bộ dáng. Ta cần thiết không quen nhìn nàng sao? An tử toàn cười nhạo một tiếng. Nàng vị hôn phu là thương nhân chi tử, ta tương lai phu quân là đường đường trận chiến đầu tiên sư. Nàng bị nam nhân vứt bỏ, liền tiếp đều đường không thành. Ta là bệ hạ tứ hôn thủy vương phủ chính thức vương phi, nàng là tiêu tiền mới tiến bảy ban, ta là không cần tiêu tiền liền vào sáu ban. Ta trả thù nàng cái gì? Trả thù nàng không bằng ta sao? Này một câu một câu bạch bạch hướng an lão phu nhân trên mặt tàn nhẫn chịu, cái này an ngậu tuyết không cần trang, sắc mặt cũng bạch đến khó coi. Mặc kệ thế nào, kia chỉ xuất sinh bị thương ngậu tuyết, đây là trước mắt bao người phát sinh. Này chỉ xuất sinh muốn chết súc sinh chủ nhân cũng muốn chết. An lão phu nhân hô to một tiếng, quá mức kích động, tiếng nói bén nhọn đến đau đớn vây xem ba tánh hai lô thai. Xem ra là thật nóng nảy. Nam mơ. An tử toàn đem tiểu miêu gắt gao ôm vào trong ngực, tiểu hắc ngày thường ngoan cực kỳ, nó là sẽ không vô cớ đả thương người. Ngươi bằng một trương miệng nói nói là được. An nguyên tư cũng ở một bên hát đệm, còn có khác thâm ý ngó an nam đều liếc mắt một cái, ai dạy ngươi, như vậy âm hiểm ai âm hiểm ai trong lòng rõ ràng. An Nam đều rốt cục làm mở miệng, đứng ở chính mình nữ nhi bên người, như che trời đại thụ giống nhau trầm ổn, nhà ta tử toàn không cần phải vì đối phó nàng, đem chính mình lộng một thân thương. Nếu là muốn nàng tánh mạng, trực tiếp tìm thủy vương, bất quá một câu sự. An Nam đều lời này nói được chính là khinh phiêu phiêu, lại tức giận đến an lão phu nhân toàn thân phát run, nghịch tử, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Đây là ngươi chất nữ ở nữ nhi của ta trước mặt nàng cái gì đều không phải an nam đều cùng chính mình mẫu thân chính diện đối thượng, sở hữu mẫu tử thân tình tất cả đều bị bọn họ một lần một lần vô sỉ hành vi hoàn toàn ma diệt một câu lệnh an mộng tuyết là xấu hổ và giận dữ khó làm an lão phu nhân càng là thiếu chút nữa bị khí phun ra huyết cái gì đều nói không nên lời chỉ có thể lặp lại hai cái không hề ý nghĩa nói nghịch tử nghịch tử nữ nhi của ta muốn nàng chết dễ như trở bàn tay, chuyện này khẳng định không phải nữ nhi của ta có ý định vì này, không bằng thỉnh viện trưởng tăng lớn nhân thủ, hoặc là đem chuyện này giao cho quan phủ, hảo hảo điều tra điều tra, vì sao này mà thú ai đều không công kích cố tình muốn công kích An Mộ Tuyết. An Tử toàn nhìn chính mình phụ thân, ngốc ngốc xuất thần. "Phụ thân." "Hảo vi vũ." Ở nàng trong lẫn tượng, phụ thân vẫn luôn là dày rộng ôn hòa người, không thể tưởng được bĩu hắn lên, là như thế bĩu hắn a. Lời này nói, vì cái gì cố tình công kích An Mộng Tuyết, còn không phải là nói rõ đang nói, hết thể đều là An Mộng Tuyết làm sự tình gì, mới làm tiểu hắc công kích nàng. Không hổ là thương nhân A, nói chuyện chính là có kỹ xảo. An tử toàn trong lòng kêu kêu một cái nhạc A. Quả nhiên là lợi hại. Leo lên Thủy Vương, liền có thể thảo gian nhân mạng sao. An lão Phu Nhân tức giận đến đôi môi run rẩy tay chân tê dại. Chính mình như thế nào sẽ sinh ra như vậy nhi tử tới. Thật là tạo nghiệt nha. An lão phu nhân, ta nếu là tưởng thảo gian nhân mạng, ngươi cho rằng các ngươi một nhà còn có cơ hội đứng ở chỗ này vô nghĩa sao. An tử toàn cười lạnh ta đã sớm làm người đem các ngươi bắt lại, chém. Ngươi, nơi này thật đúng là náo nhiệt a Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đánh gậy an lão phu nhân thét hỏi, nàng bất mãn quay đầu, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là người nào như vậy quá mức. Lại còn không có tới kịp thấy rõ ràng người tới toàn cảnh, bên thai liền vang lên viện trưởng kinh hô. Bậy hạ. Lúc này phòng trong ngoài phòng phần phật tất cả đều quỳ xuống, giả nước nhuận nhìn đến An tử toàn cũng muốn hành lễ, vội vàng quá khứ, làm thái giám đỡ lấy nàng, cười nói, An cô nương có thương tích trong người, không cần như thế. Quỳ dạp xuống đất An ngậm tuyết buồn bực, nàng cũng là có thương tích trong người, nàng như thế nào liền hành lễ. Bất quá. Đối phương là bệ hạ, có lại nhiều bất mãn, An Mộng Tuyết cũng chỉ có thể là nuốt trở về, làm mọi người bình thân. Gia Nước Nhộn tự nhiên là ngồi ở chủ vị, trừ bỏ hắn ở ngoài, cung cũng chỉ có bị thương An Tử toàn là ngồi, những người khác có cái nào dám ngồi? Chuyện này, Trâm cũng có nghe thấy. Gia Nước Nhộn hướng nơi đó ngồi xuống, đã không có ở Vân Hạo trước mặt tùy ý, thân là Đế Vương uy nghi làm ở đây mọi người đại khí cũng không dám ra. Nhưng có kết quả. Viện trưởng vừa nghe vội vàng hồi bẩm nói, an cô nương cảm thấy mèo đen đả thương người là sự ra có nguyên nhân, mà bệ hạ này xuất sinh tất nhiên là đã chịu nó chủ tử sai xử, còn thỉnh bệ hạ nghiêm trị ác chủ, rốt cuộc vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, còn thỉnh bệ hạ làm chủ. An lão phu nhân quỳ xuống chờ lệnh. An lão phu nhân lời này nói rượu a, vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội. Lời này ý tứ chính là làm bệ hạ không cần đi bao che an tử toàn. Liên tính là vương tử cũng không thể bao che, húng chi là thủy vương, húng chi an tử toàn vẫn là chưa từng có môn thủy vương phi. Giàn nước nhuận phía sau đứng thái dám đem đầu thật sâu rũ xuống, che lại chính mình biểu tình, nói cách khác, hắn thật sự sợ chính mình bị vị này an Lão phu nhân hù chết. Nghiêm trị ác chủ. Hảo đi, hắn bội phục an Lão phu nhân dũng khí. Nghiêm trị này mèo đen chủ nhân. Giàn Đức nhuận hỏi một câu, mãn phòng người không có một cái dáng ngẩng đầu cùng bệ hạ nhìn thẳng, tự nhiên không có nhìn đến trên mặt hắn biểu tình kỳ diệu. Đúng là, an lão phu nhân túi đầu trầm giọng nói, này nghiệt xúc đả thương người, tất nhiên là nó ác chủ sai xử, nói cách khác, vì sao ai đều không thương cố tình muốn đi thương dân phụ cháu gái. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là này ác chủ cùng dân phụ cháu gái có xích mích, mới nghĩ ra như thế ác độc kế hoạch tới. An lão phu nhân thật là càng nói càng là bi thiết, thanh âm đều nghẹn ngào, nói, thật mạnh dọc đầu, còn thỉnh bệ hạ vì dân phụ một nhà làm chủ, nghiêm trị ác nhân. Giang đức nhuận quay đầu hỏi một câu, An tử toàn, ngươi nói như thế nào? Bệ hạ, tiểu hắc tương đương ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không như vậy vô duyên vô cớ liền tập kích người. Dân nữ cho rằng, chuyện này nhất định là sự ra có nguyên nhân. An tử toàn đem tiểu miêu kéo vào trong lòng lực. Kia tư thế chính là hộ định nó, ai đều đừng nghĩ từ nàng nơi này đem tiểu hắc cấp cấp đi. Ân, ngoan ngoãn giảng đức nhuận gật gật đầu, hắn ánh mắt ở mèo đen trên người dạo qua một vòng. Hắn thật sự là vô pháp đem chính mình miêu cùng an tử toàn trong miệng ngoan ngoãn liên hệ ở bên nhau. Rõ ràng là chính mình ăn ngon uống tốt cung phụng hắc tử, như thế nào trừ bỏ cào hắn chính là ghét bỏ hắn, ngược lại chạy đến an tử toàn bên kia ngoan ngoãn đi. Thật là quá thương tâm. Già nước nhuận trong lòng tiểu nhân đã ở khóc lóc thảm thiết, nhưng là, mặt ngoài đế vương uy nghiêm chưa từng tổn thương nửa phần. Bậy hạ, nàng đây là ở rào biện. kia xúc sinh tự nhiên là ngoan ngoãn. Nếu là không ngoan ngoãn nói, sao có thể nghe nàng mệnh lệnh, thương dân phụ cháu gái đâu. Đáng thương dân phụ cháu gái, gương mặt này xem như hủy hoại, về sau. Về sau còn như thế nào đi ra ngoài gặp người á an lão phu nhân bi tử giữa tới, lớn tiếng khóc lên. Nghiêm trị nói: Ngươi làm muốn như thế nào, nghiêm trị? Gia Nước nhuận cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Rốt cuộc loại này có người yêu cầu hắn tới nghiêm trị chính hắn sự tình, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới, thể nghiệm rất mới mẻ. Bên người Thái giám đứng ở một bên đầu rũ đến càng thấp, bệ hạ xử lý quốc sự thượng kia tuyệt đối là anh minh Hiền quân, nhưng là ở có một số việc thượng kia tinh tỉnh, so tiểu hải tử còn muốn tiểu hải tử. Này lại là ở đánh cái quỷ gì chủ ý a Thái giám cũng không dám tưởng trong chốc lát trường hợp, chỉ hy vọng bệ hạ có thể giữ được đế vương uy nghiêm, không cần bại lộ bản tính đi. sắc nghiệp xúc. Trừng ác chủ. An lão phu nhân cắn răng, một chữ một chữ ván hận từ kẽ răng trùng sinh sôi bài trừ tới. Dân phụ biết nàng là tương lai thủy vương phi, dân phụ không cầu muốn nàng một mạng để một mạng, chỉ cầu làm nàng cũng hủy dung mạo, xem như cùng dân phụ cháu gái về nhau. Cái gì một mạng để một mạng? An mộng tuyết đã chết sao? An tử thuận không làm, vì chính mình muội muội ra tiếng, ai biết nàng có phải hay không trước bị thương tử toàn, mới làm tiểu hắc hộ chủ dưới, như vậy đối nàng. Giao biện. An lão phu nhân lãnh quát lên, còn thỉnh bậy hạ làm chủ, nghiêm trị nghiệt súc cùng át chủ. Kỳ thật ràng đức nhuận hơi chút sửa sang lại một chút chính mình to rộng ống tay áo, chấm gì gì nói, chấm hắc tử luôn luôn ngoan ngoãn. Sẽ không vô duyên vô cớ công kích người. Hát tử, còn không qua tới. Theo giản đức nhuận nói, Vẫn luôn loa ở an tử toàn trên đùi mèo đen ngoan ngoãn nhảy, Nhảy tới giản đức nhuận trong lòng ngực. Hiện trường, nháy mắt, Lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Tính đến mọi người chỉ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, Còn có kia không thể tưởng tượng mà dồn dập lên tiếng hít thở. Hát tử, châm khi nào cho ngươi đi công kích an ngọc tuyết. Gian nước nhuận rối tay cấp mèo đen thuần bao, ngữ khí nhàn nhạt hỏi một câu. Này khinh phiêu phiêu nói hình như là hỏi mèo đen, lại một chữ một chữ thật mạnh nện ở an lão phu nhân trong lòng, tập đến nàng trái tim run lên run lên, giống như bị hung hăng tập nước. Miêu ô mèo đen ngoan ngoãn kêu một tiếng, mềm mại kêu kêu một cái đáng yêu. Gian nước nhuận trái tim đều đi theo run rẩy mấy cái, nhà hắn hắc tử lần đầu tiên như vậy ngoan, như vậy dịu ngoan làm hắn cấp thuần bao mà không phải cào đến hắn mãn cánh tay trỏ ấn. Trong lòng mềm đến đưa ra hạnh phúc phao phao, nhưng là, thân là đế vương, trên mặt thần sắc như cũng là nhàn nhạt làm người nắm lấy không ra. Không có những người khác nói chuyện, giàn nước nhuận đối với an tử toàn cười, thử toàn, mấy ngày nay ít nhiều ngươi chiếu cố hắc tử. Thiểu gia hỏa này, luôn là ái chạy ra ngoài chơi. Bất quá, cũng bình thường, ai làm hắc tử là ma thú, đều không phải là bình thường ra miêu. Dạ tính mười phần, không thích ở nhà đợi. gia nước nhuận đột nhiên nói lời cảm tạ làm an tử toàn là nhất thời không có phản ứng lại đây, chỉ có thể là ngơ ngác ứng một câu, hẳn là. Nói xong này ngây ngốc ba chữ, an tử toàn lúc này mới phản ứng lại đây bệ hạ nói chính là có ý tứ gì. Tiểu hắc là bệ hạ miêu. Sau đó, bệ hạ nói giống như rất có thâm ý a, Dạ tính mười phần, nói cách khác, công kích người quá bình thường. Không nghe nói nào đầu ma thú thích cùng người thân cận. Liên tính là nàng có cái kia biến dị thủy hồn lực, cũng chỉ có thể thân cận một bộ phận ma thú. Vừa rồi ngươi nói, muốn giết chấm hát tử. Già nước nhuận cho mọi người một ít tiêu hóa thời gian, ánh mắt dừng ở an lão phu nhân trên người, khó hiểu hỏi, chấm hát tử tính tình mềm, tính tình hảo. Bên người thái dám bay nhanh liếc mắt một cái nhà mình bệ hạ, đặc biệt là nhà mình bệ hạ kia to rộng tay áo. che đậy hạ cánh tay. Hắn ở cân nhắc, không biết bệ hạ cánh tay thượng bị hắc tử trào ra tới trào dấu vết hảo không hảo nhanh nhẹn. Bệ hạ nói như vậy. Đối lý không đối lý. nó như vậy tiểu một con, nhìn thấy người nhiều đều sợ hãi. ân, cho nên hắc tử ở trong cung nhìn thấy đều không phải người đúng không. Cho nên mới có thể một chút đều không sợ hãi cảo nhà hắn bệ hạ. Trong thập phần tò mò, an mộng tuyết rốt cuộc là có cái dạng nào bản lĩnh, làm hắc tử lá gan lớn đến đi lên cào người. Giàn Đức nhuận ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua trên mặt không hề huyết sắc cùng người chết dường như An Mộc Tuyết, tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo, chấm chính là vẫn luôn muốn đem Hắc tử huấn luyện lá gan lớn một chút. Không huấn luyện cũng đã dám cào bọn họ bệ hạ, lại huấn luyện huấn luyện. Bệ hạ chỉ là muốn cho Hắc tử trời cao sao. Không có người trả lời, im áng, chỉ có thể nghe được Giản Đức nhuận thanh âm ở không nhanh không chậm đặt câu hỏi. An Mộc Tuyết, chấm đang hỏi ngươi lời nói, ngươi không nghe được sao? Già nước nhuận ngón tay chậm gì gì cấp tiểu miêu trải vướt lông tóc, nếu không phải trước mặt người khác hắn không thể phá hư chính mình hình tượng, hắn đã sớm đem Hắc tử cấp suỵ ở trong ngực, hảo hảo xoa đi xoa đi. Khó được như vậy ngoan ngoãn làm hắn sợ, quá hạnh phúc. Bệ, bệ hạ an mộng tuyết sợ tới mức liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình thế nhưng phát triển đến nước này. Muốn sát chấm Hắc tử, chấm nhưng thật ra muốn hỏi một chút. Ngươi cháu gái là như thế nào dọa đến chấm hắc tử, làm nó như thế khắc thưởng công kích người. Ra nước nhuận ánh mắt dừng ở an lão phu nhân trên người, trẫm gì gì hỏi chuyện, như gió lạnh lạnh thấu xương làm an lão phu nhân kinh hồn táng đảm run bần bật. An lão phu nhân rốt cuộc là sống lớn như vậy số tuổi người, ứng biến năng lực muốn so an ngộng tuyết hảo quá nhiều. Nàng trong đầu nhanh chóng chuyển động, nơ nớp lo sợ hồi dản nước nhuận nói, bệ hạ, không biết bệ hạ ai sủng rời đi đã bao lâu. Lời này chính là tương đương có thâm ý a. Giản nước nhuận lại như thế nào sẽ nghe không hiểu An lão phu nhân là tưởng ném nổi cấp An Tử Toàn. Bất quá, An Tử Toàn chính là Vân Hạo chỉ tên muốn Vương phi, hắn không thiên vị nàng thiên vị ai. đương hoàng thượng còn không phải là vì một cái tùy tâm sở dục sao? Nói cách khác, ai muốn mệt chết mệt sống ngồi vị trí này, chịu cái này tội. Hắc tử nhưng thật ra rời đi có một đoạn thời gian. Giản nước nhượng như suy tư gì nói. Bất quá, nó thường xuyên rời đi. Có cái gì không bình thường sao? Nghe ra tới bệ hạ nói có hỏa hoán đường sống, an lão phu nhân trong lòng nắm chắc. Bệ hạ, hắc tử như thế ngoan ngoãn, chắc là nghe lời. An lão phu nhân không ngừng khen tặng mèo đen, liền tính là đầu xuất sinh, nó là bệ hạ dưỡng, vậy không phải giống nhau xuất sinh, nàng liền phải đối nó xem trọng liếc mắt một cái. Chỉ sợ là hắc tử ở bên ngoài trong lúc, bị người có tâm lợi dụng, cho nên, mới có thể làm ra những cái đó sự tình tới. An lão phu nhân nói được là hợp tình hợp lý, đồng thời cao giọng khẩn cầu nói, còn thỉnh bệ hạ nghiêm trị ác nhân, không chỉ có hành hung, lại còn có dạy hư hát tử, như vậy ác hành quả quyết không thể chịu được. An lão phu nhân nhưng thật ra thông minh, đem hát tử cùng giản đức nhuận tất cả đều hái được ra tới, hết thể sự tình tất cả đều là an tử toàn suối rục. Hát tử sở dĩ hành hung cũng là nàng nguyên nhân. Nga Già nước nhuận cảm thấy hưng thù nhướng mày, ý của ngươi là nói. Châm hắc tử là bị an tử toàn cấp dạy hư. Bậy hạ thánh minh. An lão phu nhân thật mạnh dập đầu, cao giọng nói. Nàng chính là ý tứ này. Nếu này xuất sinh vô pháp chứng trị, như vậy liền chứng trị an tử toàn. Vốn dĩ, chính là an tử toàn muốn khi dễ nàng ngộng tuyết, nói cách khác, kia xuất sinh biết cái gì. Già nước nhuận dùng ngón tay méo méo hắc tử mềm mại lỗ tai nhỏ. Kia lông sù sù xúc cảm, làm hắn nhịn không được lại nhiều nhéo vài cái. Mèo đen quay đầu, tròn tròn đôi mắt nhìn giảng nước nhuận, mở ra cái miệng nhỏ, meo một tiếng. Kia kêu, kêu một cái nhuyễn manh đáng yêu a. Đương nhiên, nếu là Hắc tử không lộ ra trong miệng bén nhọn hàm răng, cùng đột nhiên đâm đến hắn trên đùi móng vuốt nói, liền càng thêm đáng yêu. Rất là tiếc nuối đem ngón tay phóng tới mèo đen trên cổ, nhẹ nhàng cấp Hắc tử thuần mao. Không nhất lỗ thay Nhiều sờ hai hạ mau cũng có thể. Rốt cuộc, hắc tử như vậy dịu ngoan thời điểm. Thiếu đến đáng thương. Ý của ngươi là, châm hắc tử là bị người tùy tùy tiện tiện một giáo là có thể đi tào người. Gia Nước nhuận cười như không cười hỏi một câu. Bậy hạ, nghe nói hắc tử ở an tử toàn bên người có vài thiên thời gian. Thời gian dài như vậy cũng đủ nàng xối dục hắc tử làm cái gì không tốt sự tình. Cho nên, cho nên, Tháp tử liền không nhận chấm cái này chủ nhân, nhận mặt khác chủ nhân. Già nước nhuận trầm gì gì đánh gãy an lão phu nhân nói, này tùy ý nói ra ý tứ, chính là làm nàng trái tim co chặt, phảng phất là bị một con vô hình bàn tay to cấp hung hăng nắm, đều sắp vô pháp hô hấp. Chấm cái này chủ nhân đương đến là như thế thất bại, thế nhưng liền một con xuất sinh đều quản giáo không hảo mặt sau tựa hồ còn có cái gì lời nói, nhưng là, già nước nhuận đột nhiên một đốn, cũng không có đi xuống nói. Đúng là bởi vì như vậy một đốn, càng là làm an lão phu nhân một nhà sợ tới mức toàn thân phát run. Đừng nói là quỷ an lão phu nhân, chính là an nguyên tư triệu thị cùng với an ngộng tuyết tất cả đều thỉnh thịch thỉnh thịch quỳ dạp xuống đất, run như run rẩy. Bậy hạ là, thực phẫn nộ sao? Mỗi người trong lòng đều có chút hốt hoảng, ngay cả những cái đó vây xem bá tánh trong lòng đều thẳng run. Càng nhiều người còn lại là ở trong lòng hận thượng an lão phu nhân một nhà. Này một nhà thật là tìm đường chết. Như vậy đối đại An Nam đều liền đủ quá mức, cực cực khổ khổ vì bọn họ An Phủ bận rộn nửa đời người, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, bị danh rằng cái gì phân ra. Đó là phân ra sao? Liên cấp như vậy điểm đồ vật, tống cổ xin cơm còn kém không nhiều lắm. Phải biết rằng, An Nam đều vì An Phủ, ngay cả thành thân lúc sau đều là ở vội cái không ngừng, không thấy được thân là đại ca Hán. Hai tử thế nhưng so an nguyên tư cái này nhị đệ còn muốn tiểu sao. Lại nói cái kia an Mộc tuyết, thật là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Chính mình bị từ hôn, còn sú không biết xấu hổ muốn leo lên thủy vương, cũng may thủy vương lợi hại, trực tiếp chặt đứt nàng đường lui. Ở bên ngoài nháo thành như vậy còn không được, còn muốn ở trong học viện mặt khi dễ an tử toàn, cái này hảo, đã đến ván sát đi. Nhìn xem, nhân gia mèo đen chủ nhân là hoàng thượng, trận tròn mắt đi. Chẳng qua. Vì cái gì an mộng tuyết một nhà gây hỏa, bọn họ bị liên lụy. trầm mặc bậy hạ. Thật đáng sợ. Mọi người đều rũ đầu, không dám ngẩng đầu, tự nhiên cũng liền nhìn không tới giản đức nhuận hơi hơi run rẩy khoe môi, duỗi tay, thật cẩn thận đem mèo đen vươn bén nhọn móng tay móng bút nhỏ cấp méo lên. Như vậy chát hắn trên đùi, thật sự rất đau a Néo lông xù xù, mềm mụt tiểu thịt cái đệm, giản đức nhuận lấy lòng đối với mèo đen cười. Cho thấy hắn không phải cố ý nói xúc sinh này hai chữ. Mèo đen hơi hơi nheo lại đôi mắt, cho Giảng Đức nhuận một cái khinh thường ánh mắt, lại là như vậy nói nó, xem nó về sau không cào chết hắn. Giảng Đức nhuận vội vàng cấp mèo đen thuần bao, làm nó không cần nháo, hắn hiện tại tự cấp an tử toàn suất đầu đầu. Nhìn đến bởi vì hắn ngoài ý muốn không nói lời nào mà gần như đọc lại không khí, Giảng Đức nhuận rất là vừa lòng. Châm Hắc Tử luôn luôn ngoan ngoãn dịu ngoan. Nếu không phải an ngộng tuyết đối nó tràn ngập ác ý, nó lại như thế nào sẽ tự vệ phản kích? Già nước nhuận hừ lệnh một tiếng, ngựa khí tương đương không tốt. Bậy hạ, dân nữ không có an ngộng tuyết bản năng còn ở phản bác, cái này tội danh nàng nhưng không nghĩ gánh a Ý của ngươi là, châm thị phi chẳng phân biệt. Già nước nhuận cười nhạo ra tiếng, một tay đè lại chính mình cái chán, châm mới vừa biết, nguyên lai chấm ở ba cánh trong lòng chính là như vậy hoàng thượng. Lúc này, Mọi người tất cả đều quỳ xuống, thẳng hô bệ hạ. Bọn họ hoàng thượng tuyệt đối là minh quân, tự đăng cơ tới nay, ban bố pháp lệnh đều là lợi quốc lợi dân, làm ba tánh sinh hoạt cải thiện không ít. Ba tánh trong nhà có lương, các nơi ma thú phòng ngự thích đáng, như vậy an ổn sinh hoạt, còn không đủ để thuyết minh bọn họ bệ hạ thánh minh sao. Như thế nào hiện tại thành thị phi chẳng phân biệt đâu. Trong lòng mọi người đối an ngộng tuyết một nhà hận ý càng sâu vài phần. An lão phu nhân đầu góc vẫn là rõ ràng phân tích ra lợi hại quan hệ, cái này mệt, mặc kệ thế nào bọn họ đều là muốn ăn. An lão phu nhân quay đầu, giận chừng mắt An mộng tuyết, quát lớn nói, mộng tuyết, chính là ngươi treo chọc bệ hạ miêu. Không có. An mộng tuyết còn không có phản ứng lại đây, vội vàng phản bác, trên mặt nàng thường còn đau đâu, sao có thể cứ như vậy nhận mệnh. Nàng là phải đối phó an tử toàn, không phải tới nhận tội. Bệ hạ." Là dân phụ quản giáo không lo, còn thỉnh bệ hạ giáng tội. An lão phu nhân cũng mặc kệ an tử toàn nói cái gì, trực tiếp nhận tội. Bọn họ cũng là có hại kia một phương, nhiều lắm chính là ngôn ngữ mạo phạm bệ hạ miêu, này cũng không tính cái gì đại sai, sẽ không có cái gì xử phạt đi. Dân phụ tuổi lớn, quản giáo không lo, đều là dân phụ sai. An lão phu nhân nói được bi thiết, dân phụ cháu gái nghĩ đến là tưởng cùng nàng đường mội giải hòa, chẳng qua. Đứa nhỏ này tính tình thẳng, chỉ sợ là nói gì đó chọc giận nàng đường mội. Nghĩ đến bệ hạ miêu là cảm ơn, đã nhiều ngày an tử toàn nuôi nâng nó, nó hiểu lầm mộng tuyết, lúc này mới có chuyện này. An lão phu nhân lăng là đem sự tình cấp bẻ thành như vậy, làm an tử toàn chính là bội phục không thôi. Không thể tưởng được nàng tổ mẫu như vậy có thể nói, khó trách, thường xuyên là hắc bạch điên đảo, còn cảm thấy đương nhiên. Nàng còn không phải là tưởng nhắc nhở bệ hạ. Nàng tồi đại, an mộng tuyết còn bởi vì cái này hiểu lầm bị thương. Kỳ thật an mộng tuyết là hảo ý. ân, niệm ở các ngươi người không biết không tội phân thượng giản nước nhuận gật đầu, tựa hồ là nghe đi vào an lão phu nhân nói, làm nàng trong lòng vui vẻ. Vốn dĩ cũng không có gì quá lớn sự tình, bọn họ thật là không biết này chỉ miêu là của hoàng thượng, chủ yếu là nhằm vào an tử toàn mà thôi. Chỉ tiếp, giản nước nhuận câu nói kế tiếp, làm an lão phu nhân hoàn toàn ngây người. Tùy tiện đánh mấy bản tử đi. Nếu là hiểu lầm, vậy dừng ở đây. Trong tin tưởng, tử toàn cũng không phải cái gì có lý không tha người người. Giàn nước nhuận quay đầu, đối với an tử toàn cười đến hết sức ôn hòa, tử toàn, ngươi liền tha thứ bọn họ đi. An lão phu nhân thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Bị miêu trảo thương người là nàng cháu gái, sau đó, bị trượng đánh vẫn là bọn họ này người một nhà, sau đó bệ hạ, còn làm an tử toàn tha thứ bọn họ. Còn có thiên lý sao? Chỉ tiếc, ở cái này trường hợp, có nàng nói chuyện đường sống sao? Nói nữa, liền không phải mấy bản tử sự tình. An lão phu nhân chỉ có thể là âm thầm sinh khí, lại một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thiếu chút nữa bị nghẹn thành nội thương. Bệ hạ xử phạt công chính, dân nữ tự nhiên là nghe lệnh. An tử toàn hơi hơi mỉm cười gật đầu nói. Hảo, tử toàn quả thật là thức đại thể ôn nhu hiền huệ. Gian Đức Nhộn cười lớn tán dương, Tử Toàn, nếu ngươi bị thương, liền về nhà trung hảo hảo tinh dưỡng. Hắc Tử, chấm liền trước mang về, đỡ phải nó ảnh hưởng ngươi dưỡng thương. Chờ đến ngươi đã khỏe, làm nó lại đến tìm ngươi chơi. Hảo, An Tử Toàn cười tủm tỉm ứng hạ, đối với mèo đen với tay, Tiểu Hắc muốn ngoan ngoãn ngà. Vốn dĩ ở Gian Đức Nhộn trong lòng ngực dễ dũa phản kháng mèo đen, nghe được An Tử Toàn nói, móng đốt nhỏ chậm rãi thả xuống dưới. Mềm mại miêu ô một tiếng, kêu kêu một cái ngoan ngoãn. Mỹ đến giảng nước nhuận ôm khó được ngoan ngoãn mèo đen nhanh chóng hồi cung, hắn phải hảo hảo cùng hấp tử chờ lát nữa. Trước đánh sự tình, thái giám tự nhiên là muốn xin chỉ thị bệ hạ. Ở xe ngựa bên ngoài, thái giám thấp giọng hỏi, bệ hạ, này, rốt cuộc là đánh mấy bản tử. Đánh không chết lưu khẩu khí là được. Giảng nước nhuận nhàn nhạt thanh âm từ bên trong xe ngựa vang lên. Thái giám tuân lệnh lúc sau lập tức phân phó đi xuống, làm người hành hình. Chỉ là thái giám có chút khó hiểu, thừa dịp chung quanh không ai, nhẹ giọng hỏi, Bệ hạ, vì sao không diệt trừ kia người một nhà. Rõ ràng nhìn ra tới, bọn họ là đối an tử toàn không tốt. Ơn, loại này biểu hiện cơ hội, tự nhiên là để lại cho vân hạo. Chấm, như thế nào có thể đoạt hắn nổi bật. Giàn đức nhuận cười khẽ ra tiếng. Tốt xấu bọn họ hai cái mới là phu thê. Thúng chi, là vân hạo tự mình tìm hắn muốn tư hôn. Nói vậy, vân hạo khẳng định tưởng ở tử toàn trước mặt triển lãm một chút thân là nam nhi khí khái. Hắn thật đúng là săn sóc người hảo hoàn thượng. Già nước nhuận cơ cơ mèo đen hai chỉ móng bước nhỏ, hắc tử, chấm săn sóc đi. Miêu ô là tà hai hạ, già nước nhuận cánh tay thượng lại nhiều vài đạo mèo đen đối hắn tình yêu. hắc tử liếm liếm chính mình móng bước, nhân cơ hội sờ nó mau, tìm cào. An Tử toàn bị người nhà tiếp trở về nhà, đi hảo hảo tĩnh dưỡng. Đến nội An phủ An ngộng Tuyết người một nhà, cũng là trở về nhà, bất quá là bị nâng trở về. Rốt cuộc Trượng đánh loại chuyện này khả đại khả tiểu, muốn phóng điểm nước đâu? Kia bản tử là cao cao dơ lên, nhẹ nhàng uông sẽ không có quá nhiều tổn thương. Nếu là nghiêm khắc lên nói, kia dày nặng bản tử đánh vào nhân thân thượng, chính là quá sức. Huống chi già nước nhuận công đạo qua. Lưu khẩu khí là được. Bệ hạ đều khai kim khẩu, hành hình người dám không vâng theo sao. Húng chi, an lão phu nhân một nhà chính là kêu gào muốn giết kia xúc sinh ác chủ. Này mèo đen ác chủ đúng là đường kim thánh thượng. Đừng nhìn mèo đen là không thích giản đức nhuận, nhưng là, giản đức nhuận ở vĩ hoàng bá thánh trong lòng, đó là công nhận tài đức sáng suốt quân vương. Kẻ hèn một cái thương phụ, thế nhưng muốn đánh giết bọn họ tài đức sáng suốt bệ hạ. Này hành hình nhân thủ hạ sẽ lưu tình. Vì thế, an lão phu nhân một nhà bốn người chính là bị nâng hồi an phủ. Kia trên người thương à, liền tính là có đơn tử cái cũng che lấp không được, rốt cuộc vết máu chính là sẽ lộ ra tới. Cái gì? Thượng dược. Bệ hạ làm hành hình, con quản đương trưởng thượng dược. Mỹ chết bọn họ. Tưởng thượng dược a, hồi phủ chính mình đi lên đi. Không nghe nói hành hình còn quản giải quyết tốt hậu quả. Đao phủ còn quản mua con tài. An phủ bên kia là một trận gà bay chó sủa, rốt cuộc bốn cái chủ tử tất cả đều té xỉu, không cái làm chủ người. Quản gia cũng chỉ có thể là thỉnh đại phu, trước cấp các chủ tử nhìn xem. Chỉ tiếc, ngay cả thỉnh đại phu đều là mất rất nhiều công sức. Một chạy đến đại phu bên kia, cùng đại phu vừa nói, đến khám bệnh tại nhà đại phu vội vội vàng vàng cầm lấy hồng thuốc, một dò hỏi người bệnh tình huống. Cái gì? An phủ, an lão phu nhân kia ra, không đi. Con hỏi vì cái gì không đi? Liên bệ hạ đều dám đánh giết nhân gia, hắn như vậy một cái nho nhỏ đại phu chính là không thể treo vào. Tiễn khách, an phủ hạ nhân chính là mãn kinh thành chạy, lớn nhỏ y y quán chính là chạy biến, không biết là ăn nhiều ít bế muôn canh. Cuối cùng vẫn là hoa số tiền lớn, tìm một cái du y tới xem thương. Cũng may là tìm được đại phu. Mặt khác liền không cần so đo. An Phủ ở muốn đánh giết bệ hạ lúc sau, bởi vì thỉnh đại phu sự tình, lại ở Kinh Thành ra một lần danh, vì Kinh Thành bá tánh thêm không ít cười liêu. Buổi chiều thời điểm, Vân hạo xuất hiện ở An Gia. Chính xác nói, là xuất hiện ở An Tử Toàn Trong Viện. Lúc này, chính là đem hạ nhân cấp dọa tới rồi. Hoàn toàn không có người biết Vân hạo là từ đâu tới, liền theo thiên mã hàng dường như. Kỳ thật. Bọn họ thật sự không có tưởng sai. Vân hạo chính là từ trên trời giáng xuống. Từ tật phong điêu trên lưng trực tiếp nhảy xuống tới. Tật phong điêu ở an gia phía trên xoay quanh, to mò nhìn trong viện nhà ở, thật là hận không thể vọt vào đi xem. Nó cảm giác được quen thuộc lực lượng dao động, liền cùng nó này một đường uống cái kia thần kỳ thủy giống nhau. Lan. Vân hạo lạnh lùng quát lớn một tiếng, vẫn luôn dùng an tử toàn thủy, còn phi như vậy chậm. Nó còn có mặt mùi hương trước mặt tấu Hiện tại sự tình đều không sai biệt lắm xử lý xong rồi, thật là chậm trễ sự ra hỏa. Liên tính là vân hạo không có ngẩng đầu, tật phong điêu cũng minh bạch đây là đang nói nó đâu. Vì khuất phe phẩy cánh, bay đi. Có thể quái nó sao? Nó tốc độ đã đạt tới cực hạn một đường căn bản là không có nghỉ ngơi chạy tới, hoàn toàn đột phá tật phong điêu phi hành cực hạn Còn phải bị mắng. Này nhân loại quá không nói lý bá đạo, nhưng là nó không thể trêu vào hắn, không thể trêu vào, nó né tránh còn không được sao? thật phong điêu đáng thương vô cùng bay đi. nghe được động tĩnh, lâm thị vội vàng từ trong phòng đi ra, hiển nhiên là không nghĩ tới vân hạo sẽ xuất hiện ở chỗ này. vương gia, thụy vương không phải ở bên ngoài vì bệ hạ làm việc sao? bá mẫu, tử toàn còn hảo. vân hạo hỏi chuyện, vì lâm thị giải họa, tử toàn còn hảo ở trong phòng. Nói, Lâm Thị nghiêng người tránh ra, làm Vân Hạo đi vào. Rốt cuộc hai người là có hôn ước, như vậy thăm, cũng không xem như quá du củ. Vân Hạo hơi hơi gật đầu lúc sau, đi vào. Vẫn luôn lo lắng cho mình nữ nhi Lâm Thị rốt cuộc là lộ ra một chút cười bộ dáng, xem ra, vị này Thụy Vương vẫn là tương đương để ý bọn họ nữ nhi. Vân Hạo đi vào, căn bản là không có tâm tư đánh giá an tử toàn khuê phòng. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nửa nằm ở trên giường, sắc mặt có điểm không bình thường bạch An Tử Toàn. Ngươi! Như thế nào bị như vậy trọng thương? Vân Hạo nhíu mày, đầy mặt không vui, kia sắc mặt hắc đến liền cùng đáy nồi giường như, khẩn đi rồi hai bước, tới rồi An Tử Toàn mép giường, ngồi xuống trên ghế. Ra có điểm tiểu ngoài ý muốn. An Tử Toàn nhìn thấy này mây đen tráo mặt Vân Hạo, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên buông lỏng, tâm tình nhẹ nhàng không ít. Ma thú bên kia có điểm không bình thường, cũng may cuối cùng vận khí tốt, không có việc gì. Vân Hạo ánh mắt ở an tử toàn trên người dạo qua một vòng, ngữ khí rất quái lạ bài trừ tới hai chữ, không có việc gì. Không có việc gì còn lộng băng gạc băng bó. Còn có nhiều như vậy thương. Như vậy có thể kêu không có việc gì. Kia có việc là cái dạng gì. Sao lại thế này? Vân Hạo nhưng thật ra một cái bình tĩnh người. So với cùng an tử toàn so đo loại đồ vật này, còn không bằng hỏi trước rõ ràng rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì cho thỏa đáng. Làm hắn tim đập nhanh, tuyệt đối không phải việc nhỏ. An tử toàn đảo cũng không có dâu dếm, trực tiếp đem hắc tử không thấy, gặp được ma thú, hôn mê bị cứu, an lão phu nhân làm khó dễ, bệ hạ giải vây từ từ sự tình tất cả đều nói một lần. Thật là không nghĩ tới, tiểu hắc thế nhưng là bệ hạ dưỡng ma thú. An tử toàn đến bây giờ đều có chút không thể tin được, cười ngâm ngâm nói, may mắn là bệ hạ, nói cách khác, bọn họ như vậy nhằm vào tiểu hắc, ta thật sợ nó sẽ ra chuyện. Nó thực mau liền phải có việc. Đương nhiên, những lời này, Vân Hảo cũng không có nói ra tới, mà là thật sâu nhìn an tử toàn liếc mắt một cái, xem đến nàng trong lòng đột nhiên nảy dựng, có chút hốt hoảng, như, như thế nào. Không có việc gì, hảo hảo dưỡng. Vân Hạo áp xuống trong lòng quần quần hòa khí, đứng dậy. Căn bản là không cho An Tử Toàn nói nhiều cơ hội, xoay người nhanh chóng rời đi. Ai? An Tử Toàn nhìn bị quan tốt cửa phòng, gãi gãi gương mặt, thẳng đến lúc này mới phản ứng đi lên một vấn đề. Vân Hạo không phải ở bên ngoài vì bệ hạ làm việc sao? Như thế nào đột nhiên liền đã trở lại? Hơn nữa, cũng không nghe nói hắn trở về tin tức a? Tử Toàn, Lâm Thị rốt cuộc là không quá yên tâm. Nhìn thấy Vân Hạo vội vàng rời đi, nàng vội vàng tiến vào nhìn xem tình huống. Nương, ngài nghe nói Vân Hạo trở về tin tức sao. Vân Hạo ở vĩ hoàng uy vọng cực kỳ cao, nếu là ở bên ngoài làm việc trở về nói, không có khả năng một chút động tĩnh đều không có. Lâm Thị ngẩn người, lắc lắc đầu, không nghe nói, có lẽ là chúng ta bỏ lỡ. Rốt cuộc buổi sáng thời điểm, bọn họ chính là ở trong học viện mặt cùng An Ngọng Tuyết một nhà đối chất không chú ý tới bên ngoài tình huống cũng bình thường. Nga. An tử toàn lên tiếng, trong lòng vẫn là nổi lên nhàn nhạt ngọt ý, hắn là vừa trở về liền vội vàng chạy tới nơi này xem nàng sao. Chứ bộ trong lòng ấm, trên mặt cũng có chút nhiệt nha. An tử toàn cắn môi dưới, buồn đầu ngượng ngùng cười. lự thiện phong nội, giả nước nhuận cầm tiểu cá khô đùa với tiểu miêu, hát tử, tới ăn một chút gì. Mèo đen ném đều không ném giả nước nhuận liếc mắt một cái. Đem mặt trôn đến móng đuốt, kiên quyết cự tuyệt tiểu cá khô rụ hoặc. Gia nước nhuận rất là tiếc nuối, quả nhiên, hắc tử vừa rồi chỉ là vì giúp An tử toàn mới như vậy ngoan. Bất quá, hắc tử như vậy thông minh, thật là quá đáng yêu. Gia nước nhuận trong mắt tỏa ánh sáng, dối tay đi sờ soán miêu, hắc tử ra lông như vậy mượt mà, thật là yêu thích không buông tay a. Tay mới vừa vói qua, mèo đen liền nâng lên móng đuốt. Gia nước nhuận đều làm tốt bị cào chuẩn bị lại phát hiện mèo đen đáp ở hắn cánh tay thượng móng nuốt mềm mại, căn bản là không có ruồi móng tay. Hắc tử thận ngoan, Giàn nước nhuận chính là cao hứng hỏng rồi, nhân cơ hội néo mèo, mèo đen tiểu thịt móng nuốt cược cơ. Khó được như vậy dịu ngon a, Vậy hạ. Hả? Vân Hạo thanh âm đột nhiên vang lên, dọa dảm nước nhuận ngẩng dự. Giàn nước nhuận quay đầu, lúc này mới phát hiện tiến vào Vân Hạo, rất là kinh ngạc, ngươi như thế nào trở về đến nhanh như vậy? Phát sinh ma thú dị động địa phương khoảng cách kinh thành chính là không gần, này một đi một về thời gian. Tuyệt đối không có khả năng làm Vân hạo xuất hiện ở kinh thành. Tử toàn đã xảy ra chuyện. Vân hạo đương nhiên nói, làm giàn đức nhuận thế nhưng không lời gì để nói. Liên tính là bọn họ phu thê cảm tình hảo, cũng không cần thiết lớn như vậy liệt liệt ở trước mặt hắn như vậy đi. Là có một số việc. Giàn đức nhuận đem chính mình biết đến sự tình nói ra, sau đó tranh công dường như cười. Ta không đem an mộng tuyết một nhà đuổi tận giết tuyệt, để lại cho ngươi xử lý. Ân. Vân Hạo gật đầu, nhìn thoáng qua mèo đen. Mèo đen lập tức miêu ô miêu ô kêu lên, này một tiếng một tiếng, kêu đến giảng nước nhuận hoàng hốt, vội vàng thấu qua đi, nôn nóng hỏi, Hắc tử, làm sao vậy? Một tay đem mèo đen cấp ôm lên, ở trước mắt lăn qua lộn lại không ngừng xem xét. Tức giận đến mèo đen dối chảo trực tiếp bắt đi xuống, nha, nó ở cùng Vân Hạo nói sự tình hắn đảo cái gì loạn, giàn nước nhuận bị trảo cũng không thèm để ý, nhưng chính là không biết mèo đen xảy ra chuyện gì. Vân Hạo qua đi, trực tiếp xách theo mèo đen cổ đem nó cấp xách lên, nó là lo lắng Tử Toàn. giàn nước nhuận lúc này mới yên tâm trưởng ra một hơi, buồn cười nói, Hắc Tử là cùng Tử Toàn thật tốt, hợp ý đi. Vân Hạo thuận miệng có lệ giàn nước nhuận, đồng thời đem mèo đen lời nói nghe xong, trong lòng đã có tính toán, ta mang Hắc Tử đi học viện nhìn xem. Xác định một chút, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Hảo. Giàn Đức Nhuận không có chút nào dị nghị, rốt cuộc đối với ma thú sự tình, vẫn là Vân hạo so với hắn cái này đương hoàng thượng càng thêm chuyên nghiệp. Bên kia ma thú dị động đã xử lý xong rồi. Vân hạo ném xuống như vậy một câu, làm Giàn Đức Nhuận yên tâm, sau đó xách theo mèo đen liền đi ra ngoài. Giàn Đức Nhuận nhìn rời đi Vân hạo bóng dáng, đáy mắt hiện lên ý cười. Vân Hạo là bề ngoài lạnh nhạt, nhưng là, chuyện nên làm chính là giống nhau đều không phải ít làm. Người như vậy với hắn mà nói, không phải vương gia thần tử, mà là bằng hữu. Rồi một cái lười eo, giả nước nhuận nhìn thoáng qua trên án thư tấu trường, làm một cái minh quân. Hắn còn muốn xem tấu trường A. Không có hát tử thật là tịch mịch. Vân Hạo cũng không có kinh động trong học viện mặt bất luận cái gì một người, trực tiếp tới rồi cái kia anh sụp sơn động cửa. Ngươi nói có người dụ hoặc ngươi lại đây. Thực nùng mùi cá. Mèo đen miêu ô thú ngữ cùng vân hạo tự thuật ngay lúc đó tình huống, ta chỉ là muốn nhìn một chút hai muốn đem ta cấp dẫn tới nơi này tới, không thể tưởng được. Nhắc tới cái này, mèo đen ánh mắt phát ám, ngay lúc đó tình huống quá hung hiểm. Tử toàn là vì cứu ngươi bị thương. Mèo đen thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn thoáng qua vân hạo, ân. Không có chút nào giải thích, mèo đen nhận xuống dưới nó thật sự không nghĩ tới tử toàn thế nhưng sẽ vọt vào tới cứu nó. nó thật là mất tiên cơ. sau đó đã bị những cái đó ma thú cấp thực hiện được. tử toàn cứu ngươi là chuyện của nàng, không trách ngươi. vân hạo dễ dàng tiêu tan, là mèo đen tương đương kinh ngạc. hắn khi nào tốt như vậy nói chuyện, là ta không bảo vệ tốt tử toàn. mèo đen vẫn luôn là tự trách, nếu là nó phản ứng càng mau một chút, tử toàn liền sẽ không bị thương. ngươi như vậy tiểu. Nàng khẳng định sẽ bảo hộ ngươi. Vân Hạo nói xong, lại hơi hơi cho mày, lầu bầu một câu, thật là đủ nốc. Tử toàn là thiện lương. Mèo đen không làm, vì an tử toàn biện hộ. Có thể như vậy yêu quý một con mèo, như vậy tốt cô đương, chính là thiện lương. Vân Hạo sao lại có thể nói như vậy? Vân Hạo căn bản là không phản ứng mèo đen, mà là qua đi xem xét tình huống. Chính hắn phu nhân là cái cái dạng gì người, chính hắn rõ ràng. Dùng đến này chỉ miêu ở chỗ này soi mói có kết luận sao? Ngươi lúc ấy nhìn đến ma thú tình huống như thế nào? Vân Hạo qua đi kiểm tra rồi một chút, sơn động bị trôn lên, căn bản là điều tra không được tình huống bên trong. Giống như có điểm không quá thích hợp Mèo Đen nỗ lực hồi tưởng, ngay lúc đó tình huống rất là hỗn loạn. Nổi điên. Vân Hạo hỏi. Đối. Chính là cùng không muốn sống dường như, điên rồi. Mèo Đen khẳng định nói, nói cách khác. Dựa vào nó huy áp nhưng cái đó ra hỏa cũng không dám công kích tử toàn. Quả nhiên như thế. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn xử lý những cái đó dị động ma thú cũng là cùng điên rồi dường như, xem ra lần này sự tình cùng hắn xử lý sự tình còn có chút liên hệ. ngươi công kích an mộng tuyết là bởi vì trên người nàng có kêu cổ dẫn ngươi lại đây mùi cá. Vân Hạo hỏi. Ơn, tuy rằng thực phai nhạt nhưng là liền tính là có phấn mặt che đậy. Ta còn là có thể nghe được ra tới. Mèo đen tức giận nói. Nói cách khác, nó cũng sẽ không trực tiếp tấu an mộng tuyết. Con Hảo, nó nhớ rõ muốn lưu một cái người sống chờ Vân Hạo trở về xử lý. Nói cách khác, an mộng tuyết còn có thể có mệnh ở. Làm Hảo. Vân Hạo ấn một chút mèo đen đầu, tương đương vừa lòng. Đã có một ít manh mối, như vậy điều tra lên liền phương tiện đến nhiều. Hán đảo muốn nhìn, này rốt cuộc là ai? Muốn khiến cho ma thú dị động, đối vi Hoàng bất lợi. Đang muốn tìm phía sau màn độc thủ, bên này An Ngọng Tuyết liền lộ ra sơ hở, thực hảo. Lúc này, Vân Hạo nhưng thật ra may mắn giảng Đức Nhuận còn lưu lại An Ngọng Tuyết một nhà tánh mạng tới chờ hắn xử trí. Thật là vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Mèo đen bị Vân Hạo khen ngợi, nó chính là không biết Vân Hạo ở trong nháy mắt liền suy nghĩ rất nhiều sự tình, nó chỉ là cảm thấy thập phần khó chịu, về phải nói. Nói tốt phải bảo vệ tử toàn, không nghĩ tới tử toàn vẫn là vì cứu ta bị thương. Nàng chính là cái kia tính tình. Nhắc tới an tử toàn, vân hạo đáy mắt nổi lên nhàn nhạt ý cười. Lúc trước không phải cũng là sao. Cái gì cũng không biết, liền dám đem hắn bế lên tới cấp trị liệu. Nàng nhưng thật ra tình yêu mười phần, nốc đến có thể, cũng không trước hết nghĩ tưởng chính mình có thể hay không có nguy hiểm. Kỳ thật ta làng ốc. Mèo đen than nhẹ một tiếng. Vô cùng hối hận cùng người hoài, ta không nghĩ tới tử toàn sẽ vọt vào tới cứu ta. Ta thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy có nhân vì cứu một con mèo, liền chính mình tánh mạng đều không màng. Đem ta hướng nàng trong lòng ngực một suy liền ra bên ngoài chạy, ta liền sửng sốt như vậy trong chốc lát thần liền đã xảy ra chuyện, ta. Mèo đen đột nhiên bị sách ao, đối thượng Vân hạ hung ác nham hiểm hai trong mắt, suy trong lòng ngực. Vân hạo trong mắt ngưng tụ gió lốc thật sự là quá mức đáng sợ. Làm mèo đen rụt rụt cổ, đột nhiên cảm thấy bốn chân bay lên không cảm giác thực không có cảm giác an toàn. Móng nuốt nhỏ theo bản năng ở không trung phủi đi hai hạ, muốn chạy, đáng tiếc, căn bản là không có cái kia khả năng có thể chạy đi. Hiện tại vân hạo rất nguy hiểm, đây là mèo đen thân là ma thu trực giác. Không đúng, lúc này không cần ma thu trực giác, phàm là sống đều có thể cảm giác được đến vân hạo kia khủng bố hơi thở. Ta, ta, ta chính là ngây người công phu. Sau đó mèo đen miêu ô Thiên Âm ngực được, liền cùng bị ném ở trong mưa run bẩn bật tiểu nãi miêu dường như, tiếp theo một cái đáng thương a. Vì giải trừ trước mắt nguy cơ, mèo đen nhanh chóng giải thích, nó mặc danh có một loại dự cảm, nếu là không lập tức giải thích rõ ràng, chỉ sợ nó sẽ chết không toàn thây. Không, không đúng, rất có khả năng đã chết liền điểm cặn bã đều sẽ không dư lại. Ta tưởng tự tử toàn trong lòng ngực nhảy ra, nàng lại đem ta hướng bên trong đè đè, ta sợ nàng phân tâm liền không dám quá dãi dùa. Ngay lúc đó tình huống nó thật là nghĩ ra đi, chỉ là vừa động khiến cho Tử Toàn phân tâm, nó mới không dám lộn xộn, liền sợ Tử Toàn càng nguy hiểm. Hướng trong đẻ đẻ, vẫn hạo thanh âm càng thêm trầm thấp, làm mèo đen mạc danh run lên, tròn xoe đôi mắt mở mịt trước một chút. Nhiệt độ không khí giảm xuống sao? Vấn đề là lấy nó thực lực, thế nhưng sẽ nhận thấy được hàn ý, không quá bình thường. Ân, Tử Toàn muốn bảo hộ ta. Sợ ta bị thương đến. Mèo đen vẫn là phải vì an tử toàn chứng minh, nàng là vì nó hảo, hơn nữa nàng không biết nó thực lực. Thời gian thực đoạn, ta muốn ra tay đã không còn kịp rồi. Mèo đen cũng thực buồn bực, sự ra đột nhiên, nó là thật không nghĩ tới an tử toàn sẽ vọt vào đi. Chờ đến nó phản ứng lại đây thời điểm đã bị an tử toàn cấp cất vào trong lòng ngực. An tử toàn không cho nó động, nó liền ở nhanh chóng tưởng đối sách, sau đó... Chính là tử toàn đem nó cấp ném đi ra ngoài, làm nó đi chạy trốn. Kỳ thật thời gian thực đoạn, cũng là quái nó phản ứng quá chậm, mới làm tử toàn bị thương. Nghèo đen thật sâu tự trách, lỗ thai nhỏ đều gục xuống số dưới, vẻ bài hiểu xỉu. Thân là ma thú, ngươi uy áp đâu? Vân hạo thanh âm bên trong không có bất luận cái gì phập phồng, bất quá là kẻ hèn mấy đầu cấp thấp ma thú, ngươi uy áp đều chấn không được bọn họ. Rõ ràng không có bất luận cái gì trách cứ ý tứ, mèo đen liền cảm thấy chính mình hẳn là tìm nơi cục đá một đầu đâm chết lấy chết tạ tội mới hảo. Ơn, cũng không trách ngươi, rốt cuộc những cái đó ma thú chỉ sợ là ra cái gì vấn đề, có chút điên cuồng. Vân Hạo rộng lượng ngược lại là làm mèo đen thật sâu tự trách, giật giật chính mình móng vuốt nhỏ, đối với Vân Hạo lấy lòng cơ cơ. Nó cho rằng Vân Hạo trở về sẽ nổi trận lôi đình đâu. Cho rằng chính mình sẽ bị chết thực thảm. Thậm chí, nó đều nghĩ kỹ rồi chính mình sẽ bị lột ra rút gân bầm thây vạn đoạn kết cục, kia một cái lại một cái huyết tinh trường hợp, cũng không có dọa đến nó, bởi vì, ở những cái đó trường hợp phía trên, đong đưa chính là an tử toàn cuối cùng đem nó dùng sức tung ra, mà nàng xoay người nhằm phía những cái đó ma thú tình cảnh. Chỉ là một ít phát quần cấp thấp ma thú, ngươi không cảm thấy ngươi năng lực lui bước sao? Vân hạo nói làm mèo đen có thật sâu nhận đồng, sau đó, nó nhìn đến vân hạo bên môi nổi lên nhàn nhạt ý cười, ta mang ngươi đi một chỗ, có thể hảo hảo tu luyện tu luyện. Thật tốt quá. Mèo đen kích động miêu ô lên, đầy mặt cảm kích nhìn chầm chầm vân hạo. Vân hạo cũng không phải như vậy bá đạo không nói ly à, nhiều tiếp xúc lúc sau, mới phát hiện, kỳ thật là người rất tốt, trước kia đều là nó trách lầm hắn.